Chương 219, vị thứ hai khôi phục thần tôn chương 219, vị thứ hai khôi phục thần tôn có huyết dương kinh nghiệm, Trần Dương biết được, vật này tất nhiên lại là một vị nào đó thần đạo đại năng để lại chi vật. Nhưng cùng ngày xưa vị kia huyết dương thần tôn khác biệt chính là, vị này thần đạo đại năng dường như cũng không có đem bất kỳ nhục thân bộ phận lưu giữ lại, mà là đem một sợi hồn linh phong tồn tại khối này lạnh mạch huyền tinh bên trong. Lúc này Lưu Ly cùng phụ nhân chờ một đám thần linh cũng trở về tới đại điện, gặp được vật này sau chính là nhao nhao quỳ lại, cùng kêu lên cao giọng nói, cung nên thần tôn quý vị Bọn hắn còn không biết vị này thần tôn tục danh, nhưng đã có thể ngồi lên phương kia đại cao, vậy liền giải thích rõ đối phương tại vạn năm trước đó, liền đã chứng được chân thần chi vị. Cùng hết Dương tức tỉnh lúc đại phát thần uy, dọa đến phụ nhân, Vu Hoa run lẩy bẩy khác biệt. Khối này viễn tinh khí tức 10 phần nội liễm, chẳng đến Trần Dương đem phần lực cùng ý thức tham dò vào trong đó, vừa mới cảm giác được bản muyến chỗ. Đó là một loại thanh lãnh cao khiết lực lượng, cho dù trải qua vạn năm thời gian cọ rửa, cũng như cũng không thấy có bất kỳ suy yếu mục nát chi tướng. Nhưng cùng hết Dương mới tỉnh lúc tình huống cùng loại, Bị này cổ thần tôn để lại hồn linh cũng đã không còn có trước đây bất cứ trí nhớ gì, tại Trần Dương trước mặt, hắn liền như là một cái tân sinh như trẻ con non nớt. Thế là Trần Dương liền dùng giống nhau quá trình, trước hết để cho cái này nguyên tinh bên trong hồn linh quen thuộc khí tức của mình, sau đó tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, đem ý thức của mình lạc ấn trong đó. Kể từ đó, cái này hồn linh liền từ trên căn cùng mình có thân duyên, tương lai liền cũng không cần lại lo lắng có thể hay không tu phục vấn đề. Sau khi làm xong những việc này, hắn hơi chút dẫn dắt, đem bên trong một sợi khí tức mang ra. Làm cái này sợi hồn linh hiện ở đại điện tòa điểm. Không có gì ngoài có bảo y hộ thân Liu Li bên ngoài, ở đây một đám thần linh đều cảm nhận được xâm nhập tâm hồn chỗ sâu cực hàn chi ý Trần Dương lập tức bố thí lên đồng lực, tiêu trừ cái này hồn linh đối đám người ảnh hưởng, tiếp lấy hướng Liu Li hỏi, "Liu Li, đây là vị nào đại hiện di hồn, ngươi có thể nhận ra được?" Liu Li đi lên trước, dùng ý thức cảm ngộ một phen sau nói, "Cung chủ đại nhân, coi khí tức, vị này thần tôn thời cổ hẳn là xuất từ băng thần nói một mạch. Băng Hỏa hai đạo xưa nay có chỗ chính chấp, nhưng bởi vị thần thông chỗ hệ, giữa lẫn nhau cũng là gặp nhau rất rộng, cha bên trên đại nhân liền tưởng xuyên cùng Huyền Băng Thần quân lẫn nhau bài phỏng." Nếu là cung chủ đại nhân có thể để ta tới gần xem kỹ, Lưu Ly liền có nắm chắc phân biệt ra được vị đại nhân này nguyên thân. Trần Dương nghe vậy, liền đem cái này sợi khí tức cách không đưa xuống tới. Lưu Ly cung kính đón lấy về sau, đầu tiên là nói một tiếng thất lễ, sau đó thả ra thần lực, bắt đầu tinh tế thăm dò lên. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Dương liền gặp nàng linh thể rũ lên, tiếp theo dùng hơi có vẻ kinh ngạc giọng nói, "Cung chủ đại nhân, Lưu Ly đã phân biệt, đây là thời cổ xương hoa thần tôn gi thế chi hồn." Đến tên thật về sau, Trần Dương trong lòng âm thầm gật đầu, sau đó lại lần nữa hỏi, "Vị này thần tôn nhưng có cái gì đặc thù lai lịch?" Vì sao ngươi sẽ có kinh ngạc thái độ? Hồi cung chủ lại nhân, Dương Hoa Thần Tôn chính là Huyền Bang Tần Quân chi tử, cùng ta như thế không phải là thần đạo chủ mọi người. Lưu Ly mở miệng giải thích nói, Lưu Ly sẽ kinh ngạc là bởi vì, vị này thần tôn lâu chú chân trời chi địa, là sớm nhất tao ngộ Thiên Ngoại Đại kiếp thần linh ở trong, làm ta trở biết được đại kiếp sắp tới tin tức thời điểm, tiền tuyến đưa tin, liền nói Dương Hoa Thần Tôn cũng đã bỏ mình tại đại kiếp, trình thần câu diện. Ha, nguyên lai like là thế này phải không? Nghe được lời này, Trần Dương liền đã trong tim hiểu rõ. Theo Lưu Ly trước đó lời nói, Băng Hỏa hai đạo là có chân cước nhưng cùng lúc cũng giao tình không cạn. Vậy vị này Huyền Băng Thần Quân, liền không có khả năng đối cách Hỏa Thần Quân Như Độ không biết chút nào. Lần này đem Liuli cùng có thể tỉnh lại Dương Hoa Bảo Kính, song song phong tồn nhập mỹ cảnh bên trong che chở lên, nghĩ đến chính là hai vị thần quân cùng một chỗ vì đó, là tự thân đạo thống giữ lại hỏa chúng cách làm. Vung xuống Liuli về sau, Trần Dương liền ngự động một thân bàng bạc thần lực, chút vào đại môn kia bên trên thông minh bảo kính bên trong. Tự Dương Nguyên Hồng đi về phía Đông tu phục Man tộc chi địa sau, Trần Dương mỗi ngày thu hoạch nguyện lực số lượng đã vượt xa quá đi. Tân sinh man tộc chi địa thế nhưng là đúng nghĩa, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, từ trên xuống dưới từng cái lĩnh vực đều duy trì phát triển không ngừng chẳng thái. Tại man tộc quản sự tư đồng tâm hiệp lực hạng, bất luận là vương đô vẫn là các phương lớn nhỏ bộ lạc, đều đã dọn sạch tới lưu lại rất nhiều bệnh dữ. Thêm nữa quyết, hoàng định thương viện ba vị man tộc thần linh, tại không có đoán lực buổi rối sau, cũng có thể đem thần lực chúc phúc xuống tới man tộc các nơi. Cho dù là tầm dưới chốt man tộc Bắc Đính, bây giờ cũng vượt qua dầu có an khang thời gian. Như thế tốt tuần hoàn phía dưới, Trần Dương có thể từ man tộc chi địa được đến cầu nguyện chi lực chính là càng ngày càng tăng. Còn nữa trên cơ bản không tổn tại nhiều ít toán lực thành phần. Trần Dương ngồi qua một đoạn thời gian, liền sẽ đem phần này lực lượng cùng ba tên man tộc thần linh chia lại một phen. Dù sao bọn hắn mới thật sự là tại man tộc thổ địa bên trên xuất lực người. Nhưng cho dù là trải qua cùng ba người chia sẻ, cuối cùng tổn tại tại Trần Dương trong tay thần lực cũng 10 phần cầu lỗ. Hiện tại hắn mỗi ngày nhận được cầu nguyện chi lực, đại khái có thể sánh được đi qua hơn mấy tháng lượng, thần đạo tu vi tốc độ tăng lên, cũng cùng đi qua không thể so sánh nổi. Hôm nay tái tạo thông minh bảo kính, tại cả tòa Thương Lan thần cung mà nói cũng là một phần chuyện vui. Cho nên Trần Dương liền dự định vận dụng tự thân thần lực thi triển đệ năng, nhưng trong đại điện chúng thần đều lượng tụ một lần cái này, thần đạo chí bảo tẩy lễ quà tặng. Sau đó, tại Trần Dương tối độc hạ, bảo vĩnh quang hoa như nước chảy róc rách mà xuống. Nó theo một đám thần linh bài vị phương hướng, theo thứ tự chạy xuôi mà qua, cũng cuối cùng tại Trần Dương dẫn đạo dưới, hội tụ đến vừa mới khôi phục xương hoa cùng huyết dương hai vị thần tôn trên thân. Năm đó huyết dương thức tỉnh lúc, bởi vì thần cung tàn phá không chịu nổi, điều kiện đơn sơ, còn chưa từng có đãi ngộ như vậy. Bây giờ đã có ôn dưỡng chi lực, Trần Dương liền cũng không còn bạc đãi những ngày tương lai mình tiểu đệ mừng đến phần này quả tạm huyết dương cũng là vô cùng thích thú, chuyên nghiệm bên trong liên sừng cảm ơn cố thượng. Từ hiện lộ khí tức để phản đoán, hấp thu xong lần này bảo kính quả tạm về sau, nhiều nhất không cao hơn thời gian 1 năm, huyết dương liền có thể phá kén mà ra, chân chính lấy thần tôn thân phận giáng lâm phương thiên địa này. Lại nhìn một bên khác sương hoa, làm bảo kính chi lực du hoa xuyên thấu qua băng mạch ngưng tinh, cùng nó hồn linh chạm nhọ lúc, chính là gọi hắn cũng phát ra chúc mừng cảm giác. Phần này hồn linh lực lượng tại phần này ôn dưỡng hạ không ngừng lớn mạnh, chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, liền đi đến huyết dương trước đây đi nhiều năm quá trình. Bái, bái ta Quân thượng Sương Hoa đạo tứ nhất ý niệm truyền vào Trần Dương trong đầu, hắn sau đó cũng truyền về một phen động viên chi ngôn xem như phản hồi. Nửa khắc về sau, Trần Dương chính là thu thần lực, nhường kia quang hoa trở về bảo kính. Đây cũng không phải nói Trần Dương đến cỡ nào hỏi hỏi, không bỏ được nhường một đám thần linh thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, thật sự là bởi vì vị vị này tạm đã thần quân bây giờ đạo hạnh còn có chút không đủ. Riêng là đem thông minh bảo kính thôi động cái này cái này ngắn ngủi nửa khắc thời gian, liền đã nhường hắn cảm thấy có chút không chịu được nổi. Loại kia dường như thân thể muốn bị móc sạch mệt mỏi cảm giác, đều là nhường hắn đã lâu có chút buồn ngủ cấp trên. Bất quá quân thần tự nhiên là không có như vậy phỏng đoán, cái này theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn là thần quân đại nhân khang khái hào phóng, mới khiến cho chính mình được đến dạng này phúc phận. Cho nên đang hưởng thụ xong quang hoa tẩy lễ xong, chúng thần đều là cùng nhau tiến lên, hướng Trần Dương thi lễ bái tạ. Thu về Lưu Ly nhập thần cùng, bố đắp thông minh bảo kính, như vậy tiếp xuống liền nên là xử lý địa bảo bí cảnh bên trong vấn đề còn lại. Lưu Ly, bây giờ bí cảnh bên trong sao trời hỏa trùng, ta đã thu tập được hai khối, ngươi có biết còn lại ở nơi nào? Hồi cung chủ đại nhân, Lưu Ly biết được. Nói, Lưu Ly liền mượn từ Trần Dương ý thức cấu kết đem điều bảo bí cảnh bên trong còn lại 3 khối sao trời hỏa chủng trủng chỗ hiện hiện ra. Trần Dương ánh mắt tham viếng đi qua, liền thấy trước đó 2 khối sao trời hỏa chủng vẫn ở tại không người phát hiện trạng thái. Nhưng sau cùng khối thứ 3 sao trời hỏa chủng lại là đã bị một đám tu sĩ tìm được tung tích. Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn này tu sĩ vẫn là có ý định nghi cách đem nó lấy đi. Lưu Ly thấy thế liền đem cái này cái thứ 3 hình chiếu phóng đại, Trần Dương trong tim vốn đang suy nghĩ lấy muốn hay không lấy hắn cơ duyên đền bù bọn này tu sĩ. Kết quả cái này 1000 kĩ, trong lòng liền trực tiếp cười ra tiếng, hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hình tượng bên trong phát hiện sao trời hỏa chủng bọn này tu sĩ chính là tới từ Tây Bắc Tô gia. Tốt tốt, thật đúng là ứng câu kia không phải đoan giả không đáp bữa. Trần Dương nhìn qua kia trong hình tượng đang chỉ huy chúng tu Tô Lăng Vân, trong tim cười lạnh nói, ha ha ha. Quân Hiên Yến bên trên thu thập cái kia phụ tá nhỏ phụ sư, hôm nay khó được là gặp phải chính chủ, vậy nhưng phải hảo hảo chiêu đãi một phen mới được. Trong tâm niệm, một cái sua hổ luốt sói mưu kế chính là phun lên Trần Dương trong lòng. Chương 220, thiết kế chương 220, thiết kế cung chủ đại nhân, có muốn hay không ta quay trở lại làm chút tay chân? Đem cái này hỏa chủng ẩn giấu đi, hoặc là đem những tu sĩ này dẫn đi nơi khác." Lưu Ly hướng Trần Dương Trưng cầu nói. Nàng biết được cung chủ đại nhân mục đích là thu hồi tất cả hỏa chủng, để cầu càng nhanh tái tạo thần cung dưới viên này vỡ vụn sao trời, vậy thì tất nhiên không thể để cho bọn này tiên đạo tu sĩ đem vật này trộm đi. "Không cần, kia nam cung lão quái còn tại trong bí cảnh, ngươi nếu là trở về vẫn còn có chút hai hoàn ấm." Trần Dương chậm rãi mở miệng nói, "Việc này ngươi không cần phải lo lắng, để ta tới xử lý liền tốt." "Vâng, cung chủ đại nhân." Nghe được Trần Dương lời nói này, Lưu Ly không khỏi trong lòng ngập đáp. Bởi vì chuyện này đối nàng mà nói vô cùng đơn giản, bất quá hiển hóa vài tòa động tiên truyện. Nhưng Trần Dương từ đối với An Uy suy tính, vẫn là không muốn nhượng nạn chờ về bí cảnh bảo hiểm. Nhưng mà Lưu Ly không biết là, nàng nghĩ tới điểm này, chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Trần Dương muốn đích thân ra tay, còn có một cái khác nhân tố trọng yếu, chính là không có ý định dễ dàng như vậy buông tha Tô Lam Vân. Từ hơn 10 năm trước, hắn cùng Dương Linh Duệ tại Kim Lân pháp hội bên trên mới gặp, càng về sau tại xem lễ danh nghịch thí luyện bên trong mua giết người Dương Linh Duệ, lại đến Dương Linh thủ ngày lại hôn, mang theo Tô gia tông linh lại tới náo trận. Cho đến ngày nay, Việc này sớm đã không phải cái gì Tô Lăng Vân cùng Dương Linhụy ân oán cá nhân, mà là chân chính hai nhà mối thù. Đồng thời, cho tới bây giờ, liên kia Tần Quỳnh Ngọc đều đã bị báo ứng, mà xem như tất cả làm chủ Tô Lăng Vân, vẫn còn chưa từng chân chính là những gì hắn làm nỗ lực qua bất kỳ giá nào. Dưới mắt rốt cục cho Trần Dương chờ đến cơ hội, tự nhiên tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Thiện gieo nhân nào, gặt quả ấy, đi ra lăn lộn sớm một đều là cần phải trả. Trần Dương trong tim sát ý dần dần sinh nói, Tô Lăng Vân a Tô Lăng Vân, những năm này ngươi ỷ vào Tô gia tại Tây Bắc thế lớn, tùy tiện làm ác, hung vọng quá trừng, cuối cùng là muốn nên đòn báo ứng. Người tự giác bối cảnh rất lớn, có cái danh xưng đạo pháp tuyệt đỉnh lão tổ bảo bọc chính mình, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, buổi quân hôm nay liền để ngươi biết được biết được, như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Cùng thời khắc đó, còn tại kia thiên cung đỉnh chóp cùng Nam cung Cảnh Hỏa thao thao bất tuyệt trần Dương phân thân, đột nhiên dừng ngừng câu chuyện. Lúc này Trần Dương đang giảng tới kia hợp đạo chi pháp mấu chốt bộ phận, Nam cung Cảnh Hỏa cũng là đã phát giác được phương pháp này tuyệt diệu chỗ, đang nghe đến mê mẩn. Kết quả bỗng nhiên thấy Trần Dương không có động tĩnh, liền đội vàng mở miệng hỏi, "Đạo hữu, sao đến ngừng? Đằng sau là cái gì?" Như thế nào mới có thể làm được đem thể nội linh nguyên cùng kia tạo hóa chi lực tương dung. Trần Dương cái này khép lại miệng thế nhưng là sâu đủ Nam cung Cảnh Hòa khẩu vị, cần biết hiện tại nghe Trần Dương giảng pháp cũng không chỉ cái này một cái phân hồn, tính cả hư giới phía trên một đôi sư minh đệ cũng đang nghe đầu. Đạo Hữu lại chờ một chút, ta. Tựa như lại có chút cảm ứng nghe Trần Dương nói như thế, Nam cung Cảnh Hòa liền cũng đành phải kiềm chế quyết tâm đầu đội vàng, trở lại lên. Mà cũng không lâu lắm, hắn chính là nghe nói Trần Dương rất là ngạt nhiên nói rằng, Đạo Hữu, tin tốt tốt, có tốt đẹp tin tức a. Ừm. Nam cung Cảnh Hòa nghe vậy sử sờ. Sau đó hỏi, tin tức đó là gì? Còn Mộ Đạo Hưu nói rõ. Trần Dương lập tức làm bộ làm tịch từ thạch trên thân bạch trần ra từng mảnh từng mảnh linh quang, tiếp lấy dùng ý thức làm dẫn, nhường hướng phía Tô Lăng Vân bọn người vị trí lướt tới. "Đạo Hưu, hai người chúng ta quả nhiên đều là có thâm hậu phúc duyên mang theo, này phương bí cảnh cũng không phải là chỉ có đạo này tạo hóa bản nguyên, khả năng còn có một đạo khác ẩn dấu trong lúc đó." "Cái gì?" Biết được tin tức này, Nam cung Cảnh Hòa cũng là giật mình trong lòng, có chút không dám tin tưởng. Hắn lập tức hầu nghi hỏi, "Đạo Hưu chẳng lẽ trong biên chế ngụy trang lừa gạt tại ta?" "Sao đến liền như vậy sao?" Giang pháp đang tới thời khắc mấu chốt, liền đột nhiên toát ra cái này đạo thứ 2 tạo hóa bản nguyên đâu. Trần Dương đối với cái này chỉ là cười cười, "Đạo hữu, chúng ta vừa đi vừa nói, không có gì đáng ngại, liền sợ bảo vật này bị người phá hủy khí tượng, lại chạy đi nơi khác cần nút, nhưng chính là ngay cả ta cũng khó khăn tìm được." Nam cung Cảnh Hòa nghe xong cảm thấy cũng được, trận tại kim quang chớp động ở giữa, chính là lại ngưng tụ ra dáng người quen thuộc quý công tử bộ dáng. Trần Dương sau đó liền một bên cùng hắn Giang pháp, một bên từ kia thiên cung đỉnh chót bay ra, hướng phía Tô gia tu sĩ phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, địa bảo bí cảnh nơi nào đó của mộ di tích. Mặc dù nhà mình lão tổ không biết đi hướng, nhưng ở Tô Lăng Vân dẫn đầu dưới, Tô gia chúng tôi vẫn là tìm được phương này cổ khoáng mạch chỗ. Đầu này khoáng mạch chiều dài thế nhưng là không nhỏ, che lụy chôn dưới đất bộ phận chừng hơn trăm dặm khoảng cách, cho nên vì tìm được kia linh quang chân tủy vị trí cụ thể, người Tô gia vẫn là tốn không ít thời gian. Cuối cùng cũng là công phu không phụ lòng người, bọn hắn thành công định vị tới kia linh quang chân tủy chỗ, đồng thời đang đào móc quá trình bên trong, còn ngoài ý muốn phát hiện một đầu ẩn dấu ở sâu dưới lòng đất hỏa mạch. Tô gia chúng tu nguyên bản không có coi là chuyện đáng kể, nhưng chờ Tô Lăng Vân nghe tin mà tới sau, trong cơ thể hắn viên kia Tô gia huyết mạch chí bảo đúng là trong lúc mơ hồ có cảm ứng. Mặc dù Tô Lăng Vân còn không biết được kia hỏa mạch bên trong ẩn giấu đi thứ gì, nhưng đã có thể khiến cho trong cơ thể mình huyết ngọc có cảm ứng, liền không khả năng là vật tầm thường. Thế là hắn liền gọi tới còn lại Tô gia tu sĩ, dựa theo một con đường khắc kín bắt đầu lường dưới mặt đất đào móc. Lựa này mạch chôn đến quả thật có chút sâu, cho dù là mấy tên thông linh tu sĩ ra tay, cũng là bỏ ra gần ba khắc thời gian vừa mới thấy được trong đó sáng ngời. Tô Lăng Vân lập tức hạ xuống thân hình Sau đó đem thể nội huyết ngọc gọi ra, rất nhanh liền từ huyết ngọc phía trên cảm nhận được mãnh liệt khao khát chi sắc. Là cái bà bối, tốt lắm tốt lắm. Hắn lúc này mừng rỡ trong lòng, luôn miệng khen hay. Tô gia cái này truyền thừa huyết ngọc, thế nhưng là dùng năm đó cái kia bỏ mình tô ra thiên kiêu thân thể tàn phế luyện hóa mà thành, trải qua mấy đời người kéo dài ôn dưỡng, đã là đã đản sinh ra một phần linh tính, có thể để nó sinh ra phản ứng mãnh liệt như thế, tia này phương hỏa mạch bên trong cất giữ bà bối, thật nhiên khả tốt. Ý niệm tới đây, Tô Lăng Vân chính là đội vàng cùng cái khác tô gia tu sĩ một đạo, bắt đầu phá vỡ dung nham biển lửa thu lửa mạch chỗ sâu tìm kiếm đi qua. Nhưng ngay lúc này, tại cổ mỏ di tích trên không tuấn sát cảnh giới một tên Tô gia chân nhân, đột nhiên gặp được có một vệt kim quang tự ở xa phi tốc mà đến, ngưng nguyên cảnh giới. Đây là tới làm gì? Hắn mang theo trong tim mấy phần nghi hoặc, đem chính mình hóa thân thả ra, tiến đến ngăn cản đạo kim quang kia bên trong tu sĩ. Xin hỏi là phương nào tiểu hữu đến đây? Nơi đây đã có ta Tô gia chiếm được, nếu muốn tìm kiếm bảo vật, còn mời các lưu cho hắn a. Cái này Tô gia chân nhân biết được này, phương bí cảnh bên trong có thật nhiều trung bộ tu sĩ đến, trong đó còn có không ít thân thể cực lớn tiên phiêu nhân vật, cho nên chưa từng tùy tiện ra tay. Nguyên bản Tô gia tiên chu bên trên cũng có hai nhà trung bộ thế lực đồng hành. Nhưng về sau bởi vì chân ý tu sĩ không biết tung tích, bọn hắn chính là riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên mà đi, sẽ không tiếp tục cùng Tô gia cùng đi của bọn họ. Nếu là có cái khác trung bộ tu sĩ tại, cho là lần đầu tiên liền có thể nhận ra Nam cung cảnh hòa thân phận, sau đó thuyết phục Tô gia đồng loạt rút đi mà đi, nói không chừng liền có thể để bọn hắn tránh thoát vụ này sát tình. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Hôm nay gặp được Nam Cung Cảnh Hòa, Tô gia chính là thật phải xui xẻo. Chương 221, muốn giết tiên tiêu mới đã nghiền a chương 221, muốn giết tiên tiêu mới đã nghiền a Nam Cung Cảnh Hòa một đường bay lượn mà đến. Trợ tiếp cận Trần Dương chỉ hướng địa điểm sau, hắn dùng vừa mới đối phương giảng thuật cái kia linh nguyên vương pháp cảm ứng, thật đúng là từ phương này phía dưới mặt đất đã nhận ra một kia nhỏ xíu tạo ra chấn động. Không thể không nói, có thể tu tới Thường Lan đỉnh điểm đạp hư cảnh giới, cái này Nam Cung lão quái ngộ tính thiên phú xác thực cao minh. Trần Dương rõ ràng đã biến mất rất nhiều hợp đạo chi pháp mấu chốt bộ phận. Nhưng hắn còn có thể thông qua đôi câu vài lời ở giữa liên hệ, tăng thêm tự thân tôi diễn, suy nghĩ ra một chút môn đạo. Tuy nói hắn bây giờ cái này phương pháp cảm ứng còn rất không hoàn thiện, đồng thời chỉ có thể ở gần vô cùng khoảng cách mới có phản hồi. Nhưng cái này từ số không tới một đột phá, cũng đã bước ra một bước dài. Đạo hữu, ngươi pháp môn này quả nhiên hữu hiệu, thật sự là để người vui vẻ a. Nam cung Cảnh Hòa trong lòng đại hỉ, liền cùng Trần Dương truyền thì thầm. Kia là tự nhiên, ta sớm cùng Đạo hữu nói làm trao đổi, như vậy nhất định không sai sẽ không lựa gạt với ngươi. Tốt, vậy ta liền trước cảm ơn Đạo hữu chuyên pháp trở lần này đoạt được tạo hóa cơ duyên, hai người chúng ta mới hảo hảo đem phương pháp này tìm tòi nghiên cứu một phen. Đang khi nói chuyện, Nam cung Cảnh Hòa chính là tăng nhanh ngữ phong tốc độ, cũng chính là vào lúc này, một đạo chân nhân hóa thân ngăn ở trước người hắn. "Xin hỏi là phương nào tiểu Hưu đến đây? Nơi đây đã có tatoa ra chiếm được, nếu muốn tìm kiếm bảo vật, còn mời khác lưu tro hắn a." Đối mặt cái này chân nhân hóa thân hỏi ý, Nam cung Cảnh Hòa không có bất kỳ cái gì trả lời dự định, chỉ là nhíu mày nói, "Tô gia." "Cái nào Tô gia? Chưa từng nghe qua a." Kia Tô gia chân nhân thấy hắn như thế, liền lại nhẫn lại tính tình báo ra khỏi nhà. Kết quả chưa từng nghĩ, mặt này trước ngưng nguyên tu sĩ đúng là trực tiếp cười to lên, dùng kia vòng vàng chỉ vào hắn nói, "Ha ha ha, ta cho là lai lịch thế nào, chỉ là một cái Tây Bắc Đế núi cũng dám đến cả ta." Lời này vừa nói ra, kia Tô gia chân nhân chính là không khỏi nhíu mày, nhưng cho dù tới lúc này hắn cũng chưa từng tức giận, trải qua một phen hồi tưởng, kết hợp nam cung cảnh hòa cầm trong tay vòng bạn bộ dáng, hắn chính là nhớ lại lai lịch của người này. "Ta Tô gia lâu không đi hướng trung bộ, cho nên nhất thời chưa từng nhận ra tiểu Hữu, mong được tha thứ, xin hỏi, tiểu Hữu thế nhưng là nam cung công tử?" Cái này vốn là chỉ là một câu lại bình thường bất quá hỏi thăm, cái này chân nhân đối mặt so với mình thấp giọng giá một cái đại cảnh giới Nam cung Cảnh Hỏa, thái độ tuyệt đối được sưng tụng là rất khách khí. Nếu là đổi lại một cái bình thường tu sĩ, giờ phút này liền nên nhận hạ thân phận này, sau đó đem Tô ra bọn người quất lui, cướp đoạt hạ phần cơ duyên này. Trên thực tế nếu như Nam cung Cảnh Hỏa thật như vậy làm, Tô ra cũng biết thức thời nửa bộ. Tô Lăng Vân cũng là người thông minh, tại biết được Nam cung Cảnh Hỏa thân thế bối cảnh về sau, tuyệt sẽ không cùng hắn tranh cường nhiều thắng, thậm chí còn có thể chủ động đem kia linh quang tinh tú cùng hỏa mạch chí bảo cùng nhau dâng lên. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cái này Nam cung Cảnh Hòa cũng không phải bình thường tu sĩ. Từ hắn tại Thiên cung bên ngoài tùy ý giết người đoạt bảo lúc cùng Đông Phương Doanh Thái đối thoại liền có thể biết được, hắn là hoàn toàn không có đem hạ giới tu sĩ làm người nhìn. Giết cùng không giết, đều xem tâm tình. Mà giờ khắc này hắn đúng lúc là bởi vì được tạo hóa phương pháp cảm ứng mà tâm tình thật tốt. Thế là kia phần sát tâm liền lại tại ngao ngoai muốn động, mong muốn thấy chút máu đến trợ trợ hứng. Thế là đối mặt Tô gia chân nhân chất hỏi, Nam cung Cảnh Hòa nhếch miệng cười nói, ngươi người này thật có ý tứ, ta cái này công tử chi danh, cũng là ngươi cái này để tiện hương giá tu sĩ có thể nghe cho ngươi cái đổi giọng cơ hội, Tiếng Tiêu Nam cùng già già tới nghe. Lời này thế nhưng là trực tiếp cho Tô gia tu sĩ làm ngộp, hắn có chút không thể tin vào tai của mình, quả thực không nghĩ tới vị này xuất thân trung bộ đại tộc công tử, vậy mà có thể nói ra bực này tựa như vô nao hoàn khố giống như lời nói. Gặp hắn ngu ngơ ở đằng kia, Nam cung Cảnh Hỏa chính là mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói rằng, sao đến, vừa không còn có thể nói chuyện sao? Lúc này câm. Chớ chậm trễ thời gian của ta, kêu xong mau đem nơi đây đừng lại, dẫn người nhà đám phế vật kia xéo đi. Nhắc tới Tô gia chân nhân tính tình cũng là thật tốt. Lời nói tới phần này lên cũng còn có thể nhịn được. Chỉ thấy hắn vội vàng hướng kia nam cung cảnh hòa thi lên nói, "Thực sự xin lỗi, vừa mới chưa từng nhận biết tiểu hữu thân phận, là ta mắt mù, ta cái này liền dẫn trong nhà tu sĩ rời đi. Bị đối phương dạng này đột nhã, chính mình còn phải cho người ta xin lỗi, vị này Tô gia chân nhân lúc này cũng thực là biệt quất tới cửa điểm. Nhưng cũng không thế nào, ai kêu người ta địa vị lớn đâu? Hắn nhưng là nghe trước đây hai phe trung bộ tu sĩ nói qua, lần này đến đây Tây Bắc ngũ phương đỉnh tiêm thế lực, không thể trêu chọc nhất chính là cái này nam cung nhà. Cho nên dưới mắt bất luật đối phương thế nào nói năng lỗ mãng." Hắn cũng đều đến kiểm chế nội khí, nhịn xuống xúc động. Bốn nghĩ thái độ mình đã như vậy đầy đủ hẹn bọn, cho là có thể để đối phương bỏ qua, nhưng là chưa từng ngờ tới. Ngay tại hắn cái này Hóa thân đang muốn trở về thời điểm, kia nam cung cảnh hòa lại là bỗng nhiên đột thủ. Oanh! Một đạo chói mắt kim quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền đem kia Tô gia chân nhân Hóa thân bắn cái trước sau thông đấu. Người! Rầm rầm rầm, kia Hóa thân đầy mắt kinh ngạc ở giữa, chính là lại bị đi xong mà đến càng nhiều kim quang nuốt hết trong đó. Hóa thân bỗng nhiên bị giết, không khỏi làm cái này Tô gia chân nhân trong lòng chấn động mãnh liệt. Tại sao lại dạng này? Người kia là Tiên Điên phải không? Hắn đầy mắt vẻ sợ hãi, một phương diện không rõ ràng vì sao Nam Cung Cảnh Họa lại đột nhiên động thủ, một phương diện khác cũng là bởi vì chiến lược của hắn mà há nhien. Phải biết cho dù là chính mình hóa thân, cũng là đủ để chém giết đồng dạng thông linh viên mãn tu sĩ. Mà cái này Nam Cung Cảnh Họa, rõ ràng chỉ có ngưng nguyên thập nhị trọng cảnh giới, đúng là có thể như đồ heo làm thịt chó đồng dạng, mấy đạo thuật pháp xuống dưới liền diệt chính mình hóa thân. Bước này có thể xưng lĩnh tiên chiến lực, thật sự là nhường hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiêu hóa. Cái này Đây chính là kim bảng tiên kiêu thực lực sao? Tô gia vị này chân nhân còn tại trấn kinh lúc, Nam cung Cảnh Hòa cũng đã lại lần nữa tiếp cận mà đến. Khi nhìn thấy kim quang kia nhích lại gần mình, hắn vừa mới hoàn toàn tỉnh lộ, trực tiếp ở giữa không trung phi lại, hướng phía kia Nam cung Cảnh Hòa hô to ra ra, ra ra. Nhưng mà dạng này la lên nhưng lại chưa thể nhường Nam cung Cảnh Hòa hài lòng. Hoặc là nói, hắn đã sớm nghĩ kiên muốn giết người trợ hứng, vị này Tô gia chân nhân không tránh khỏi. Gọi có tiêu sát pháp, không gọi có không gọi sát pháp, kết quả đều như thế. Muốn dưới mắt cục diện này, Nam cung Cảnh Hòa chỉ là đem nó đảo qua một cái. Sau đó liền lạnh giọng nói, "Ta đã cho ngươi cơ hội, vẫn là hai lần, đáng tiếc ngươi cũng không thể nắm chặt a." Dứt lời lúc, kim quang lại xuất hiện. Tô gia chân nhân lập tức mong muốn thi triển đột phá đạo mệnh, nhưng khi hắn bị kim quang kia một nhếch, môn này đạo mệnh chi pháp liền đã khó mà thi triển. Mắt thấy cái kia bi lực tinh khủng kim mang phóng tới, hắn quả quyết quyết định nút bỏ nhục thân. Nhưng khi nguyên thần vừa xuất khiếu trong nháy mắt đó, liền lại gặp một mảnh kim quang bao phủ mà đến, một hơi ở giữa liền bị Nam cung Cảnh Hóa thu vào. Giải quyết người này xong, Nam cung Cảnh Hóa còn có chút hăng hái cùng Trần Dương bắt chuyện nói, "Đạo hữu, ta lần này tay có thể quả quyết" thấy có thể thông quái. Ha ha ha. Thông quái thông quái, Nam cung đạo Hưu Kim Quang này chi pháp coi là thật sát lực vô tận. Trần Dương cười lớn một tiếng, trước tán dương Nam cung cảnh hòa đạo pháp chi uy, sau đó lại ra vẻ đáng tiếc nói rằng, "Xách, bất quá đi, bực này lợi hại pháp môn, chỉ dùng đến giết loại cỏ này bao chân nhân, thực là có chút lãng phí, cho là phải dùng ở đẳng kia một ít tự cao tự đại thiên kiêu trên thân, mới tính đã miên à." Chương 222, kẻ này nhất định không thể giữ lại. Chương 222, kẻ này nhất định không thể giữ lại. Hắn nói lời nói này, y thật chính là muốn đối nam cung cảnh hòa làm một fan thăm dò, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là thật hay không có săn giết tiên kiêu đam mê. Như đối phương không mắc câu cũng không sự tỉnh, đến lúc đó hắn tự sẽ ra tay giải quyết Tô Lang Vân. Mà nam cung cảnh hòa phản ứng lại là chính như hắn lượng trước đồng dạng, nghe xong đến chém giết tiên kiêu sự tỉnh, chính là nhãn tình sáng lên. A, chẳng lẽ đạo hữu cũng có bực này yêu thích. Hắc hắc hắc. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là khó được đến một lần tương lan, không hảo hảo phẩm vị một chút mấy cái gái này tiên kiêu tư vị, chẳng phải là đáng tiếc. Trần Dương giả làm một bộ tựa như trong lòng bạn bè bộ dáng nhưng cũng là vừa vặn tựa dịp kia nam cung cảnh hòa tâm ý hắn lúc này ứng tiếng nói, ai nha nha, vậy ta cùng đạo hữu có thể rất là hữu duyên, hôm nay tu được tiên pháp, tìm được tạo hóa, kết giao lương hữu, có thể nói là tam hỷ lâm môn, là phải bắt cái thiên kiêu đến làm thị tân mừng một phen. Đang khi nói chuyện, nam cung cảnh hòa chính là hướng về phía trong ngõ quải bay đi. Lớn mật. Người nào tại ta Tô gia chi địa làm càn? Vừa mới đánh nhau tiếng vang cũng là đưa tới cái khác Tô gia tu sĩ, bọn hắn vừa thấy được nam cung cảnh hòa chính là hét lớn mà lên. Kết quả chỉ ở Kim Quang kia mấy lần chớp động nợ rộ ở giữa, nhục thể của bọn hắn chính là phá hủy mà đi, nguyên thần cũng tận số bị Nam cung Cảnh Hòa thu nhập vòng vàng bên trong. Động tiếng gì? Lúc này tiếng đánh nhau đã truyền đến dưới nền đất. Tô Lăng Vân nghe được vang động sau chính là nhíu mày, đang muốn mang mấy người tới mặt đất xem xét, quay người liền thấy một vết kim quang đã chiếu xạ tiến vào khoáng mạch cái hố bên trong. Khi nhìn đến đạo kim quang này một cái chớp mắt, Tô Lăng Vân liền lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Phía trên thế nhưng là có 3 tên Tô gia chân nhân, cùng một đám thông linh tu sĩ trung trường, người này có thể nhanh như vậy đến nơi đây? đã nói chiến lược của hắn tuyệt đối là tới đủ để nghiền ép bọn hắn trình độ. Ý niệm tới đây, hắn lúc này quỳ rạp xuống đất, liền cùng bên cạnh chúng nhân nói, muốn mạng sống liền quỳ xuống. Còn lại Tô gia tu sĩ thấy nhà mình đại thiếu gia đều đã quỳ xuống, tất nhiên là đội bảng đi theo một đạo quỳ rạp xuống đất. Đợi đến Tiên Nam cung cảnh hòa đến nơi đây lúc, chính là nhìn thấy đám người tề chỉnh quỳ tốt, tại một tên tu sĩ trẻ tuổi dẫn đầu dưới, hướng hắn thăm viếng vấn lễ. Chúng ta bái kiến tiền bối. Tiền bối tu hành thâm hậu, đạo pháp vô lượng, thần uy vô địch. Chúng ta bái kiến tiền bối. Tiền bối tu hành thâm hậu, đạo pháp vô lượng, Trần Duy vô địch. Tại Tô Lăng Vân dẫn đầu dưới, ở vào trong ngõ Quảng Tô gia chúng tu đều cùng kêu lên hết to. Trần Dương thấy thế trong tim chính là sát ý càng đậm. Bị đối phương Chu Diệt Nhã mình tu sĩ, còn có thể có như vậy nhanh trong phản ứng, hướng dự định dập đầu lớn tiếng cái hay, cái này Tô Lăng Vân tâm tính thực là đáng sợ. Loại người này, vẫn là Dương gia đối đầu, vậy liền quả quyết không có khả năng nhường hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Mặc dù hắn lạ rất muốn đem người này lưu cho Dương linh vệ tự mình giải quyết. Nhưng dưới mắt thế, nhưng là khó được bắt được cái Tô gia lão tổ không cách nào che chở hắn thời cơ. Cơ hội như vậy Về sau chỉ sợ là rất khó lại có, cho nên tuyệt đối không thể buông tha. Trần Dương quyết tâm đã định, hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đến đem Tô Lăng Vân chém giết nơi này, bệnh viện trừ hậu hoạn. Nam cung Cảnh Hòa thấy thế có chút ngoài ý muốn, cười mỉm nhìn về phía Tô Lăng Vân nói, ngươi người này cũng là thú vị, ta giết nhà ngươi nhiều như vậy tu sĩ, ngươi liền cùng có nửa điểm ý nghĩ. Tô Lăng Vân nghe vậy chưa từng từ ngẩng đầu, vẫn như cũng bảo trì chỗ mai phục tư thế, nửa chính ngôn từ đáp, đó nhất định là bọn hắn có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm tiền bối trước đây, lúc này mới thu nhận tiền bối hàng phạt. Tiền bối như thế nào vạn kim tôn quý thân thể. Đối mặt bực này vô lễ người, cho bọn họ một cái thông khế đều đã coi như là thật to nhân từ biệt thiện. Lời này nhương Nam cung Cảnh Hòa nghe tới, tất nhiên là tương đối tổn tụt. Hôm nay nếu không có vừa mới Trần Dương một phen ngôn ngữ làm nền, hắn khả năng thật đúng là sẽ bỏ qua trước mắt cái này nói chuyện cực kỳ êm tai Tô gia tiểu tú. Nhưng thật đáng tiếc, Trần Dương hiểu rất rõ Tô Lăng Vân, biết được hắn tuyệt đối sẽ không bội vì người đã chết cùng Nam cung Cảnh Hòa đối nghịch. Thế là mới tại vừa mới tiến hành một phen ngôn ngữ sử dụng, đoạn tuyệt Tô Lăng Vân duy nhất đường sống. Người tiểu tử này, nói chuyện cũng là nghe được, cũng so với vừa nãy những người kia có nhãn lựa thấy. Nam cung Cảnh Hòa có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem Tô Lăng Vân, sau đó lại đem mớ vừa cùng kia Tô gia chân nhân lý do thoái thác ném ra ngoài, "Như vậy đi, ngươi gọi ta một tiếng gia gia, ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào?" "Gia gia, cháu mong cho ngài thỉnh an." "Phanh phanh phanh." Nam cung Cảnh Hòa bên kia vừa hỏi xong, Tô Lăng Vân chính là không chút do dự đem ra ra hai chữ kêu lên tiếng, đồng thời còn làm trận dập đầu đập đến vang ầm ầm. Những cái kia quỳ ngồi bên cạnh hắn Tô gia tu sĩ, nhìn thấy nhà mình đại thiếu gia là bảo đảm đám người tính mệnh, lại chịu lấy như thế quất nhục cũng là trong lòng ngũ vị tận trần, cảm giác khó chịu. Trần Dương thấy thế, liền có chút bận tâm Nam cung Cảnh Hòa không muốn ra tay, đã làm tốt tùy thời vận dụng phí thời gian thần thuật đem giết chết Tô Lăng Vân chuẩn bị. Nhưng chờ hắn liếc tới Nam cung Cảnh Hòa lúc này biểu lộ, chính là biết mình quá lo lắng. Hắn cuối cùng không phải chân chính hạ giới hoang cốt, mà là kia đang lâm hư giới đạp hư lão quái. Với hắn mà nói, lần này hạ giới ngoại trừ tìm tạo hóa bản nguyên bên ngoài, chính là như dạo chơi nhân gian đồ đạc. Hắn không có nhân loại bình thường tu sĩ cảm xúc, hết thảy tất cả chỉ nhìn hắn muốn cùng không muốn, chỉ có gặp phải so qua đấm mình càng lớn người. Tỷ như Lạc Tiên Sầu, tỷ như Trần Dương, tỷ như cái khác động huyền tôn giả, hắn mới có chỗ tu luyện, đến mức những người khác, trong mắt hắn một mực đều là sâu kiến. Lúc trước nói qua, Lam Nam cung cảnh hòa hỏi ra câu nói này lúc, kỳ thật trong lòng liền đã quyết định hạ sát thủ. Không gọi có không gọi sát pháp, gọi có kêu sát pháp, tóm lại bị cha hỏi người là đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Lúc trước kia không gọi sát pháp, đã cho Trần Dương biểu diễn qua. Bây giờ liền nên lại để cho hắn mở mang kiến thức một chút, đối phương nếu như kêu giả dả, trả lại cho ngươi giật đầu, nên thế nào cái sát pháp. Chỉ thấy kia Nam cung cảnh hòa chậm rãi đi lên, đứng ở Tô Lăng Vân trước người một trượng khoảng cách, thu liễm ý cười mở miệng điếu đất nói, ngươi thật giỏi a. Ta nhìn cô gia như vậy sao? Lời này vừa nói ra, huyết khí cùng kim quang cơ hộ tại cùng thời khắc đó bay lên. Tô Lăng Vân không chút do dự một thanh đâm xuyên bộ lực của mình, đem viên tim huyết ngọc lấy ra, ngăn cốt trước người. Máu này ngọc không hổ là Tô gia huyết mạch chí bảo, đối mặt nam cung cảnh hỏa cường đại kim quang, đúng là cũng có thể nỗ lực ngăn cản một hai. Nhẫn mệnh tại ta. Phốc phốc phốc. Theo Tô Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong sân tất cả Tô gia tu sĩ, thân hình đều tại trong chớp mắt lộ vẻ ra đến hóa thành huyết vụ. Ừm, vẫn rất có thủ đoạn, không sai không sai. Lúc này mới có tiên kiêu giáng mẹ đi. Nam cung Cảnh Hòa thấy thế cũng không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý tứ, tùy ý kia viết khí hội tụ đến Tô Lăng Vân trên thân. Tô Lăng Vân biết mình giờ phút này đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói, chỉ có liều mạng một đường, cho nên hắn cũng chưa từng có bất kỳ bối rối, chỉ toàn lực đem kia viết khí toàn bộ dung luyện tại huyết ngọc ở trong, chuẩn bị làm liều mạng một lần. Nhưng ngay lúc này, một cố dị dạng tâm tư xông lên đầu, đây là hắn tự học nói đến nay cực ít từng có cảm thụ. Đây đương nhiên là Trần Dương bởi vì lo lắng đêm dài lắm mộng, cho nên cho hắn trên thân tăng thêm chút liệu Nhưng đi qua một mực mọi việc đều thuận lợi ác lực quá nhiều, tại Tô Lăng Vân trên thân lại là chưa từng đưa đến quá hiệu quả rõ ràng, chỉ là trì hoãn hắn dung luyện huyết khí tiến độ, cũng không có chân chính lúc này có thể thấy được đạo tâm là bậc nào cứng cỏi. Cục diện cỡ này cho dù là gọi Trần Dương xem ra, đều là không khỏi có mấy phần bội phục người này tàn nhẫn cùng kiên tình. Có loại người này làm đi thủ, thực sự quá mức đáng sợ, Trần Dương đều có chút không dám mượn. Nếu là tiếp tục bỏ mặc Tô Lăng Vân phát triển tiếp, sẽ diễn biến ra như thế nào biến số. Kẻ này quả thật là nhất định không thể giữ lại a. Kết, mạnh. Huyết khí bình chướng vỡ bụt lúc khi vừa ngay lúc sắp thấu thể mà bảo, nhưng này Tô Lăng Vân lại là trước một bước tại chính mình bên cạnh cái cổ rạch ra một đường vết rách. Phốc soạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một cái huyết hồng cánh tay từ bên cạnh cái cổ trong vết thương rũ ra, một tay lấy trước người kìm quàng nắm ở trong tay. Chương 223, bạn mệnh cổ pháp chương 223, bạn mệnh cổ pháp từ cái này huyết tụ phía trên, Trần Dương cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này, hắn từng tại Hoàng Hôn cổ đạo bên trong men hồ chiến trường cũng có cảm ứng, chính là kia Tô gia truyền thừa huyết ngọc. Lúc ấy Tô Lăng Vân chính là dựa vào món bảo vật này đem đưa Tô Ly Tuyết luyện thành huyết khô, cũng sau đó chiến đấu bên trong, nhờ vào đó Bảo Uy năng hoàn thành một người độc chiến mấy tên thiên kiêu hành độc vĩ đại. Khi đó Trần Dương liền đã chú ý tới máu này ngọc có chút môn nào, không giống phàm phẩm. Nhưng cũng chưa không nghĩ tới, vật này tiềm lực vậy mà lại to lớn như thế. Tại Hoàng Hôn cổ đạo lúc, Tô Lăng Vân vẫn chỉ là có thể đối kháng một đám lưng nguyên tu sĩ, đối mặt dẫn động thông linh kiếm số trưởng tấn, cuối cùng cũng đành phải bị ép thi triển tả thân độn pháp nào mệnh. Mà bây giờ chỉ là đi qua ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn thế mà liền có thể nhờ vào đó bạo chí lực Đem nam cung cảnh hỏa kim quang thuật pháp đều ngắn ngủi cản trở lại. Trưởng thành như vậy cấp tốc, chỉ sợ không phải bình thường luyện khí chi pháp tạo nên linh bảo. Liên tưởng đến Tô Lăng Vân luyện hóa Tô Ly Tuyết Cảnh Đượng, Trần Dương ý thức được, Tô ra cái này truyền thừa chí bảo xem chừng là cái lai lịch bất chính đồ chơi. So với bình thường linh bảo, ngược lại càng giống là nào đó loại tà bảo. Trần Dương cũng không hiểu biết máu này ngọc lai lịch, nhưng thông qua một phen cân nhắc cũng đại khái biết được lai lịch của nó. Tô gia có được bực này tà dị vật truyền thừa, sẽ sinh ra ra Tô Lăng Vân dạng này hậu bối, liền cũng liền không kỳ quái. Ai có trách ngươi Tô gia sẽ đi đến đường nghiêng, dạng này ta bảo quả thật là đối nhất tộc bóng người vang quá lớn. Trần Dương trong tâm niệm chính là âm thầm suy nghĩ, vật như vậy bằng các ngươi Tô gia bản sự, thế nhưng là năm chắc không được, vẫn là giao cho bản thân quân tu ổn thỏa nhất, miễn cho vật này chuyển thế xuống dưới, lại hai họa càng nhiều người. Thế là sau đó một khắc, Trần Dương xuất thủ. Tô Lăng Vân đang nắm giữ bốn khối Tô gia linh quang tinh thùy, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lại lần nữa thi triển nhà mình lão tổ đặc ý thuật pháp tứ tượng thông nguyên đến kéo dài thời gian. Sao liệu liền tiếp theo một cái chớp mắt, kia tử huyết ngọc hiện hiện ra pháp thể cánh tay đúng là bị một cỗ không biết nơi phát ra cự lực lôi kéo mà lên. Ngay sau đó, tính cả bản căn chố khối kia huyết ngọc cũng đều là bị cùng nhau dẫn động. Không tốt. Tô Lăng Vân một mực vững chắc tấm cảnh, rốt cục tại thời khắc này xuất hiện lung lay. Kia huyết ngọc bây giờ thế nhưng là con đường của hắn căn cơ sở tại. Một khi không có vật này, vậy hắn coi như thật sẽ biến thành trở bên trên thì cá, chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Nơi này liền có thể nhìn thấy Tô Lăng Vân tiềm ẩn tại ở sâu trong nội tâm, chân chính e ngại đổi bật là cái gì. Hắn có thể tiếp nhận chính mình đem hết toàn lực sau tử vong, nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được mất đi lực lượng sau sống tạo. Cho nên tại cảm ứng được huyết ngọc sẽ bị cướp đi thời điểm, hắn thậm chí trực tiếp triệt hồi kia sắp thành hình phòng ngự thuật pháp, duỗi ra hai tay, Liều Lĩnh đem khối kia huyết ngọc gắt gao nắm. Thế nhưng là cứ như vậy, hắn chính là không còn gì khác thủ đoạn, có thể ngăn cản nàng cung cảnh hỏa kim quang thuật pháp, không có huyết sắc gông cùng siết xích, thoáng qua ở giữa, Tô Lăng Vân thân hình liền bị kim quang kia bao phủ, Trần Dương cũng mượn cơ hội đem viên kia huyết ngọc thu nhập tự chân động thiên bên trong. Lẽ ra đối mặt dạng này hủy diệt tính đại kích, một cái ngưng nguyên cảnh tu sĩ là tuyệt không sống sót khả năng. Nhưng bởi vì trước mắt tu sĩ này tên gọi Tô Lăng Vân, Cho nên cho dù đến lúc này, Trần Dương Tâm Tư vẫn không có nửa điểm tư dãn. Hắn hôm nay đã ra tay, chính là nhất định phải đem Tô Lăng Vân tất cả sinh lộ hoàn toàn chặn tuyền, tuyệt không thể nhường người này tại Dương Gia đến tiếp sau đang phát triển, lại sinh ra bất kỳ biến số. Mà chính như hắn sợ liệu nghĩ đồng dạng, Nam cung Cảnh Hỏa Kim Quang cũng không có chân chính giết chết Tô Lăng Vân. Ở đằng kia Kim Quang bạo tán lúc, Tô Lăng Vân thân hình hủy hết, nhưng tâm hồn chỗ cũng là bị một đạo siêu việt tầm đạo tam cảnh lực lượng cho che chở tại trong đó. Cùng lúc đó, có khác một đạo yếu ớt nhỏ bé tới gần như tại không hồn linh chí lực, dự định mượn cơ hội vụng trộm bỏ chạy. Đạo này mong muốn chạy trốn hồn linh, liền nam cung cảnh hỏa đều là chưa từng phát giác, nhưng lại không thể trốn qua Trần Dương cảm giác. "Hừ, phóng đến chính là ngươi, chạy đi đâu?" Trần Dương nhất niệm chấp động, chính là trực tiếp đem kia một sợi hồn linh mạnh kéo vào tinh hải không gian bên trong, sau đó bản thể ra tay, không chút do dự trực tiếp đem nó bắt. Mà chớp mắt tiếp theo, một đạo la hét thanh âm chính là xuyên qua qua cự khoảng cách xa cách trở, dáng lâm đến chỗ này. "Ta chính là Tô gia lão tổ Tô Đình Dương, mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu nhân, bởi vì Lưu Ly linh thể rời đi này phương bí cảnh nguyên nhân, không có thần lực của nàng giá trị." Trước đây vây cuốn một đám chân ý tu sĩ các loại độc tiền, liền cũng lần lượt bị bọn này ngộ đạo cảnh tu sĩ từng cái phá giải. Mà Tô Đỉnh Thương chính là tại thoát ly phương kia động thiên thời điểm, cảm ứng được Tô Lăng Vân mùi cơ sống tối. Hắn trước 1 giây còn đang vị thu hoạch cơ duyên mà vui, kết quả 1 giây sau liền phát hiện nhà mình tiên kiêu đã chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Ý thức được tình huống nguy cấp, hắn quả quyết thi triển một môn bạn mệnh cổ pháp, mong muốn bảo trụ cái này Tô gia tương lai hy vọng. Cái này bạn mệnh cổ pháp nguyên lý 10 phần đơn giản, chính là cái lấy mệnh bảo mệnh đường lối. Thủ hộ Tô Lăng Vân tâm thần chỗ kia phần lực lượng, chính là Tô Đỉnh Thương thọ nguyên chỗ hệ. Động viên phía dưới, bất kỳ thuật pháp công kích đều chỉ sẽ hao tổn Tô Định Thường còn trợ tuổi thọ. Tại tuổi trợ hao hết trước đó, được tụ hội trong đó Tô Lăng Vân Tâm Thần đều sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Bảo trụ Tô Lăng Vân Tâm Thần cũng xác định phương vị sau, Tô Định Thường cũng là trực tiếp cách không truyền niệm mà ra, hy vọng người xuất thủ kia có thể từ đối với tự thân kiêng kỵ mà dừng tay. Chỉ rất là tiếc đuối, hắn ý nghĩ này cuối cùng là phải thất bại. Bởi vì giờ khắc này trong mộ quản một người một thạch, đều không phải là giới này tu sĩ tầm thường, không có khả năng bị hắn một câu như vậy cách không gọi hàng liên cho hù dọa. A, thật sự là hiếm lạ có thể tại Tây Bắc Sa Xôi chi địa, nhìn thấy bực này bạn mệnh cổ pháp, cái này chân ý tiểu bối đạo pháp nộ tính vẫn rất cao a. Nam cung Cảnh Hòa nhìn qua bậy sẽ Tô Lăng Vân Tâm thần che chở trong đó màn sáng, trong mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Bởi vì bực này cổ pháp, cho dù đặt ở bây giờ trung bộ đều là cực ít có tu sĩ tu luyện. Đó cũng không phải nói pháp môn này đến cỡ nào hi hiu, mà là bởi vì tu luyện yêu cầu mười phần khắc nghiệt, một cái giá lớn cực nặng, đồng thời cuối cùng luyện thành hiệu quả cũng mười phần ngân cả, hiện dụng tính cũng mạnh. Đầu tiên bạn mệnh song phương nhất định phải là một mạch tương thừa trực hệ người thân, đạo pháp nộ tính còn phải siêu quần bật vị. Mà tại trong quá trình tu luyện, lại trước hết góp đi vào ít ra trăm năm và nguyên. Tiếp theo chính là cho dù tại sao khi tu luyện thành, phương pháp này cũng không thể tính làm chân chính thủ đoạn bảo mệnh đến dùng. Bởi vì thi triển khoảng cách có hạn, không thể có không gian cách trở, còn không cách nào bị động có hiệu lực. Nói cách khác nếu như chuyện đột nhiên xảy ra, song phương không tại cùng một vùng không gian bên trong, hoặc là nơi xảy ra quá xa, cho dù nắm giữ loại thủ luận này, cũng không cách nào chân chính cứu bảo mệnh đối tượng. Cuối cùng chính là thi triển phương pháp này một cái giá lớn, cùng nói ích lợi thực là không thành có quan hệ trực tiếp. Phương pháp này không cách nào hộ thân, chỉ có thể thủ hồn, nói cách khác, cho dù là tại thi thuật thành công dưới tình huống chiêu thuật người mạng sống sau, cũng nhất định phải lại tìm nhục thân trùng tu cảnh giới. Mà tại 100 năm thọ nguyên Tiêu Hao đặt cơ sở dưới tình huống, kết quả như vậy, quả thực là khó mà để cho người ta hài lòng. Cùng nó như vậy phiền toái tu luyện phương pháp này, còn không bằng dứt khoát trực tiếp phái cái chân ý tu sĩ toàn bộ hành trình nghiêm thầm bảo hộ mục tiêu nhân vật tới thực sự. Chớ nói chi là pháp môn này còn có ẩn tính phong hiểm, cái kia chính là bạn nhất tại thi thuật trong lúc đó, đối phương như tiếp tục cường công, cái kia chính là trực tiếp hao tổn thi thuật giả Thọ Nguyên như đụng tới cọng rơm cứng, kết quả sau cùng rất có thể chính là cái một thi hai mệnh. Cho nên ngoại trừ một chút đặc biệt cảnh tượng, cái này bạn mệnh chi pháp đều là rất khó phát huy hiệu dụng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại đại tông đại tộc như Mây Trung Bộ cũng cực kỳ hiếm thấy có chân ý tu sĩ vì bảo vệ hậu bối tu luyện phương pháp này. Chương 224, Tô Lăng Vân bỏ mình chương 224, Tô Lăng Vân bỏ mình Lăng Vân chớ hoảng sợ. Lao tổ rất nhanh liền tới. Thiên cung phía trên, Tô đỉnh thương thân hình đã hóa thành một đạo phụ quang hình bóng, tại khắp nơi không gian bên trong không ngừng hướng về phía trước gãy bọn. Dựa theo Tô đỉnh thương dự đoán, Khoảng cách như vậy, chỉ cần một hồi hơi tà hữu thời gian, hắn liền có thể đuổi tới Tô Lăng Vân Tâm thần vị trí. Chính mình bây giờ còn trẻ có hơn 300 năm phàm nguyên, cho dù đối phương lựa chọn tiếp tục tấn công, kéo đủ điểm này thời gian, nghĩ đến cũng là dư giải. Tô Định Thương là đã làm tốt tuổi trẻ có hào tổn rất lớn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lần này thi thuật cứu người kết quả, không phải là không có thể đệm Tô Lăng Vân cứu, còn suýt nữa đem tính mạng của mình cũng mắc vào. Địa bảo bí cảnh, Cố Mộ Hóa mạch chỗ. Nam cung Cảnh Hoa cũng không từng bởi vì Tô Định Thương gọi hàng mà dừng tay, vừa vận tương phản Lại muốn giết chết Tô Lăng Vân lại nhiều lần bị ngăn trở sau, vị này đạc hư lão quái cũng là mất tính nhẫn nại. Như hôm nay chính mình không có thể đem cái này Tô Lăng Vân chém ở nơi đây, há không cho hắn trong tay áo kia ngoại vực tu sĩ chê cười. "Long uy!" Vang vang lại lần nữa vang dội ken ken, kim quang rời rạc mà ra, lần nữa hiện hóa kim long chi tức, nhắm ngay kia Tô Lăng Vân tâm thần chỗ liền chút xuống. "Veng!" Không lô thuật pháp uy năng, dính liễu cái này toàn bộ thổ địa cũng bắt đầu đất rung núi chuyển. kia bạn mệnh chi pháp bừng sáng, cùng tại cái này miệng kim sắc long tức hạ bắt đầu điền cuồng lưu chuyện. Thọ nguyên hao tổn nhanh như vậy, đến tụt cùng là người phương nào ra tay. Ngay tại bay lượn đi đường bên trong Tô Định Thương giờ phút này cũng là tâm thần đại chấn. Bởi vì dưới mắt chính mình bởi vì bạn mệnh chi pháp mà tạo thành thọ nguyên hao tổn đã vượt xa khỏi hắn dự đoán. Chiếu vào bây giờ tình thế, chỉ sợ không dùng đến 10 thời gian ba cái hô hấp, hắn còn lại hơn 300 năm thọ nguyên liền sẽ hoàn toàn đốt hết. Nhưng dù vậy, vị này Tô gia lão tổ tông vẫn không có lựa chọn từ bỏ Tô Lăng Vân. Hắn có năm chắc tại thứ 10 hơi thở thời điểm đối tới hiện trường. Bởi như vậy, chính mình như cũng có thể đem Tô Lăng Vân cứu. Tô đỉnh thương đem vị này hậu bối coi là là tọa gia tương lai mệnh độ chỗ, chỉ cần có thể đem nó tâm thần bảo trụ, ngày sau chậm chậm ôn dưỡng nuôi nấng, lại tìm một thân thể chủ tu, hắn cũng nhất định có thể động đông sơn tái khởi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian trôi qua, giờ phút này đã cùng Tô đỉnh thương dư mệnh bạch nên ngang bằng. Tại Nam cung cảnh hòa long tức binh kích phía dưới, tuổi thọ của hắn đang bằng tốc độ kinh người giảm bớt. Năm hơi, lộ trình đã qua nửa, việc này có thể làm. Tô đỉnh thương gắt gao khóa chặt Tô Lăng bên chỗ, phi không cực nhanh bên trong, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng cũng là thấy được hy vọng. Dựa theo dạng này tình thế số dưới, tất cả liền đều có kịp, có kịp. Có thể đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại đột nhiên tựa như nghe nhầm đồng dạng, nghe được một tiếng trong cõi u minh ngột ngạt nói nhỏ lọt vào tai. "Phí thời gian." Đang một sát na hoàng hốt qua đi, Tô Định Thương trong nháy mắt cả kinh tất sát, "Không tốt, Tà Phò Nguyên." Hắn không cách nào xác định chính mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm, nhưng giờ phút này có thể xác định chính là, tuổi thọ của mình hao tổn tốc độ lại lần nữa đột nhiên mà tăng ngay rồi, so sánh với trước tăng lên gấp đôi có thừa. Dựa theo trước đó hao tổn tốc độ Nguyên bản hắn còn có thể lại kiên trì ít ra 8 hơi thở thời gian, nhưng bây giờ, chiếu tình hình này phát triển tiếp, có thể hay không chống đỡ đủ 4 hơi thở thời gian đều khó mà nói. Phức tạp. Cái kia đạo đang ở trong không gian gãy vọt tiến lên phù quang hình bóng, nơi này khát nhiễm lên một vết huyết sắc. Vị này Tô gia lão tổ vì có thể cứu Tô Lăng Vân, giờ phút này đã là phát hú hét liều mạng. Hắn đầu tiên là lấy tự thân thọ nguyên hạ xuống che chở, bây giờ lại lấy thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, hy sinh con đường hạn mức cao nhất làm đại giá, đem tự thân gãy vọt tốc độ báo tố đến cực hạn. Cứ như vậy, liên còn có hy vọng theo kịp Lăng Vân, lão tổ nhất định cứu ngươi, nhất định cứu ngươi. Tô Định Thương đầy mắt huyết sắc, giữ tợn thần thái ở giữa đã là có mấy phần điên dại chi sắc, mà giờ khắc này cổ mọ hỏa mà chỗ, Nam cung Cảnh Hòa sắc mặt cũng là bởi vì Trần Dương ra tay biến có chút khó coi. Chính mình đường đường một cái hạ giới lại năng, lại bóp chết một con jun dế quá trình bên trong, còn cần những người khác tương trợ, trên mặt thật sự là có chút không nhịn được. Bất quá Trần Dương nhưng cũng tại lúc này tức thời truyền thi thầm, đạo hữu chớ trách, ta biết đạo hữu còn có lợi hại thủ đoạn chưa từng đi chuyện, giết hắn một cái ngưng nguyên tiên, kêu như thổi sáo đồng địch. Nhưng hai người chúng ta dù sao cũng là phân hồn tới đây, những cái này thủ đoạn cũng phải dùng tại trên lưới dao mới lạ. Về sau đạo hữu không thiếu được cùng Tiên Lạc Tiên sầu làm đấu, những ngày áp chủ bài sát chiêu vẫn là lưu tại càng thời khắc ngấu chốt bi diệu. Ta lần này ra tay, không phải muốn tổn hại đạo hữu mặt mũi, mà là mong muốn mượn cơ hội này, cầu được cái giúp đỡ chi tỉnh, hy vọng ngày sau tại xuyên qua hư giới trở về ngoại vực lúc, có thể lật đảo bản tạo thuận lợi. Trân dương những lời này, nhìn như là tại thuyết phục, kỳ thực nội ẩn phía dưới, hoàn toàn chính là nâng lên chi ý một phương diện che lại nam cung cảnh hòa mặt mũi, một phương diện khác còn hướng hắn đòi ân tình xem như nói đến tâm khảm của hắn bên trong, mà có cái này bậc thang về sau, nam cung cảnh hòa về sau ra tay liền có thể càng thêm vật lý thành chương. Chỉ thấy tu liễm trên mặt không vui, ngược lại cười nói, vẫn là đạo hữu nghĩ đến chú đạo, lời nói có lý, ngươi cứ yên tâm, ngày sau hư giới sự tình, liền bao tại trên người ta liền tốt. Hắn tiếp theo nhìn về phía kia Tô Lăng Vân tâm thần chỗ, nói tiếp, bất quá chém giết chuyện của ngươi nhỏ, vẫn là từ ta tự mình tới làm tốt, liền không cần đạo hữu làm thay. Hai người đoạn này truyền niệm giao lưu chỉ ở hai hơi ở giữa. Đợi đến thứ ba hơi thở lúc Nam cung Cảnh Hòa liền trực tiếp xuyên thấu qua kia màn vàng, vàng hiện hóa ra một cái long trảo, một thanh liền đệm kia bạn mệnh mãn sáng bóp vỡ vụn mộc lan trản. Không, Tô Định Thương nghẹn ngào gầm thét. Chỗ kia cổ mộ di chỉ giờ phút này cũng là gần ngay trước mắt, chỉ cần lại có không đến một hơi thời gian, hắn liền có thể đuổi tới chỗ kia, cứu Tô Lăng Vân. Nhưng cái này có thể đụng tay đến khoảng cách, tại lúc này Tô Định Thương trong mắt, lại là vô luận như thế nào đều không thể đạt tới điểm cuối cùng. Như lại tiếp tục thi triển bạn mệnh chi pháp, hắn liền sẽ trước tại Tô Lăng Vân một bước, bởi vì tuổi thọ đốt hết mà chết. Mà chính mình sau khi chết Tô Lăng Vân cũng biết không đường sống có thể nói. Tô đỉnh thương mặc dù bi phẫn, mặc dù tuyệt vọng, nhưng chung quy là chưa từng mất lý trí. Đối mặt dạng này lựa chọn tồi khổ, tại hai hại lấy nhẹ ở giữa, hắn gào thét thu hồi thuật pháp. "Lão! Tổ bạn mệnh chi pháp tiêu tán trong mấy mắt, hắn tựa như nghe được Tô Lăng Vân tâm thần ở giữa truyền đến một tiếng kêu gọi. Tiếp lấy sau đó một khắc sau, Tô Lăng Vân khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Cho dù hắn đem thần niệm cảm giác phạm vi đặt vào lớn nhất, cũng rốt cuộc không thể tìm tới bất kỳ tung tích nào. Tô Lăng Vân, cái này bị Tô gia coi là nhất tộc hy vọng chỗ hệ. Đồng thời người mang cực lớn mệnh số cùng khí vận nhân vật, vào hôm nay bọn mình vẫn là tại một cái hạ giới đạp hư lão quái cùng một cái thần đạo khiêng đỉnh người trong tay, hắn chết được sát thực không gian. Đại ngộ như vậy, đặt ở toàn bộ Thương Lan Châu trong lịch sử, Tô Lăng Vân đều là cái thứ nhất, cũng có thể là một cái duy nhất, đủ gọi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ. Chương 225, ngàn trượng con đề, trong thược chi thất chương 225, ngàn trượng con đề, trong thược chi tất cảm giác được Tô Lăng Vân sát thực đã thần hồn đều tán, Trần Dương trong lòng rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Trước đó, hắn xưa nay không hề nghĩ tới qua Từ Nam cung cảnh hòa tự mình ra tay, giết một cái Tô Lăng Vân còn có thể có nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Tuy nói hắn tại Thiên Kiêu bảng bên trên chỉ xếp tại thứ 8 trang vị trí, nhưng rất hiển nhiên, Tô Lăng Vân nguyên bản bệnh số, tuyệt đối không nên là dừng bước nơi này. Lấy hắn cái này một thân bảo mệnh kéo dài thủ đoạn, thêm nữa về sau Tô đỉnh thương cách không cứu viện che chở. Nếu không phải là đụng phải Nam cung cảnh hòa cùng Trần Dương hai cái này viễn siêu lẽ thường tồn tại hợp lực vì đó, nay phương bí cảnh bên trong tìm đạo cảnh tu sĩ, cho là rất khó có người có thể tổn thương tính mệnh. Bất quá kết quả như vậy, cũng thật ứng với Trần Dương trước đây khởi hành đến chỗ này lúc ý nghĩ, muốn gọi cái này Tô Lăng Vân nhìn một cái, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Ngươi tự sừng già thế bối cảnh lớn. Vậy thì chuyển ra một cái nam cung nhà trực tiếp đệ chết. Ngươi tự giắt tâm tính lưu đồ sâu. Nhưng người ta căn bản không ăn người kia một bộ. Ngươi tự cho là có thể giữ được tính mạng rất nhiều áp chủ bài thủ đoạn, tại đối mặt tuyệt đối nguyên ép cấp bậc lực lượng lúc, liền ngươi một chút xíu tàn hồn đều không bảo vệ nổi đến. Tổng kết xuống tới chính là một câu, giết ngươi mà thôi, có liên quan gì tới ngươi. Tô Lăng Vân tu đạo kiếp sống tuyệt đối không tính là dài bao nhiêu. Nhưng chính là cái này, ngắn ngủi 30 năm thời gian bên trong, hắn bị tu luyện tuyệt tình đạo tâm, vị đạt được truyền thừa vết ngọc, vị quét sạch đối với mình cùng Tô gia có uy hiếp người cùng thế lực, chỗ tạo ra vô tội sát nghiệt, sớm đã vượt xa khỏi bản thân tu vi cảnh giới. Không hề nghi ngờ, Tô Lăng Vân là người mang tiên mệnh số cùng đại khí của người, điểm này liền xem như thân làm đối thủ Trần Dương cũng không thể không thừa nhận. Nhưng bởi vì cái gọi là, trồng cái gì nhân, đến cái gì quả, ác giả áp báo. Có lẽ chính là Tô Lăng Vân đây hết thệ sợ tác sở vi, vì chính mình đưa tới hai cái mệnh số, khí vận đều cơ hồ là lớn hơn cả trời tổ đại. Cứ cuối cùng tại cái này xem xét dường như không có chút rung động nào tầm bạo tiết điểm bên trên, cho nhân sinh của hắn cùng con đường vẽ lên dấu chấm tròn. Không biết cuối cùng tại đối mặt Kim Hải Long tức cùng phí thời gian thần thuật sắp chết thời điểm, Tô Lăng Vân đạo tâm kia thần tại làm cảm tưởng gì? Bất quá, giờ phút này Trần Dương đã đối với cái này không còn quan tâm. Người chết như lần diện, vị này cùng Dương gia ân oán gút mắc hơn 10 năm Tô gia thiên kiêu, dưới mắt liền đã là bị bánh xe lịch sử ép làm bụi đất. Tử vong của hắn, xem như nhường Trần Dương ý thức được một sự kiện, tích lũy một phần khó được kinh nghiệm. Cái kia chính là như Tô Lăng Vân như vậy, bản thân khí tựa bất phàm lại người mang cực lớn mệnh số cùng số mệnh trong người thiên kiêu nhân vật, là thật rất khó giết. Nếu như muốn đối nhân vật như vậy ra tay, kia trước khi động thủ, liền nhất định phải cam đoan nắm giữ tuyệt đối nguyên áp, có thể bài trừ tất cả trở ngại lực lượng. Không phải, phàm là cho bọn họ một chút cơ hội thở dốc, đều là có khả năng dẫn đến phía công nọc xước. Thả hổ về rừng, vậy coi như là hậu hận vô tận. Giờ phút này quay đầu đánh giá lại, chấn Dương chính là càng thêm cảm giác được, chính mình lần này nắm lấy cơ hội không có bưng Tha Tô Lăng Vân, thật sự là làm một cái cực kỳ sáng suốt quyết định. Tô Lăng Vân cùng Kiêu Huyết Ngọc trưởng thành thật sự quá mức cái người cho dù là kia cho hắn làm xếp hạng linh tiêu đạo viện đều xa xa đánh giá thấp chiến lực. Từ hắn vừa mới biểu hiện đến xem, đang liều mạng trạng thái dưới, cho là nắm giữ có thể cùng xếp hạng rự ở vào sau kim bảng tu sĩ so chiêu thực lực. Từ điểm đó mà xem, liền đã muốn so bây giờ Dương Linh Duệ còn phải mạnh hơn mấy phần. Lấy dạng này tốc độ phát triển, nếu như chờ hắn lần này bí cảnh được bảo mà quay về, lại làm một phen đột đột phá, về sau tuyệt đối sẽ trở thành Dương gia tại Tây Bắc chi địa cái hỏa tâm phúc. Cứ không phải nói Trần Dương đối Dương gia ngày sau trưởng thành không có lòng tin, không nói cái khác, đơn thuần chỉ chờ tới lúc Dương Nguyên hồng phá cảnh trở về. Liên đã đầy đủ thu thập một cái Tô Lang Vân. Sở Dĩ muốn làm đến tàn nhẫn như vậy quả quyết, chính là không muốn cho ngày sau chôn xuống không cần thiết phục bút. Nan trựa con dê, lấy sâu kiến trì lợi bại. Trong thước chi thất, lấy đột khe hở chi khói đốt. Cần biết nguy cơ cùng tai họa, thường thường chính là từ chỗ rất nhỏ bắt đầu hiện lộ manh mối, sau đó như luyện họa liệu nguyên giống như cấp tốc phát triển, rất nhanh liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể giết Tô Lang Vân cơ hội khẳng định không chỉ một lần, nhưng có thể lấy cái giá thấp nhất, không có cho tự thân cùng Dương gia tạo thành bất kỳ tổn thất, đồng thời còn không cần vì chuyện này đạm trách cơ hội cho lạ sẽ không lại có lần tiếp theo. Đáng được tán mừng chính là, Trần Dương đem nó rất tốt nắm chặt, cũng đạt thành mục đích cuối cùng nhất. Mà theo Tô Lăng Vân tử vong, sắp bởi tới nơi đây Tô đỉnh tường cũng trên không trung đã ngừng lại thân hình. Tại từ phương kia động tiên thoát ly trước đó, hắn quả quyết không cách nào tưởng tượng, Tô gia lại sẽ ở lần này trong bí cảnh tiếp nhận sâu như vậy trọng, thậm chí có thể gọi là là có tính chất hủy diệt đặc kích. Bị trí thác kỳ vọng Tô Lăng Vân thân tử đạt tiêu, liền một kiêm một sợi tàn hồn đều chưa từng lưu lại. Bản thân còn có kéo dài tuổi thọ chính mình, cũng bởi vì cứu viện xuất dựận, thủy tán thành có thừa chỉ còn lại có ngắn ngủi hơn 40 năm. Nếu nói Tô Đình Thương trong lòng vô hận, vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng việc đã đến nước này, thân làm Tô gia sả nhà người hắn, cũng không thể chịu bực này cảm xúc cả hữu. Chỉ làm rất ngắn dừng lại sau, Tô Đình Thương chính là bước ra mà đi, hướng phía rời xa nơi đây phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Lăng Vân đã chết, chính mình lại đi phương kia địa điểm đã không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí còn có thể cho mình đưa tới phong hiểm. Đối phương đã có thể không sợ hắn truyền niệm đe dọa, vậy đã nói rõ là cái địa vị cực lớn chủ, rất có thể là đến từ Ngũ Phương Trung Bộ đỉnh tiêm thế lực một trong chứng minh cái này chân ý sơ kỳ tu vi, tại Tây Bắc có thể làm mưa làm gió. Nhưng ở bọn này chân chính cường long trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý bây giờ chính mình từ phương kia động tiên thoát thân mà ra, đối phương sau lưng chân ý tu sĩ, tất nhiên cũng không hề bị khốn. Nếu là hắn tại biết rõ Tô Lăng Vân đã chết dưới tình huống, còn muốn tiến đến xem xét, đó không phải là rõ ràng muốn nhìn một chút người hành hung là ai, về sau tốt đến cái toán có đầu nợ có chủ trả thù. Tô gia tuyệt đối không có cùng chung bộ thế lực khiêu chiến năng lực. Nếu như gọi đối diện cảm giác được chính mình có báo thủ chi tâm, kia chỉ sợ chỉ chờ cái này bí cảnh quan bế thời điểm chính là hắn cùng Tô Gia Hụy giờ này. Ha ha, nhàn này người thông minh sức lực thật đúng là một mạch tương thừa, tiểu nhân dạ đều tính tất thời, như tiếp tục phát triển tiếp, về sau thành sự khả năng không nhỏ. Cảm ứng được Tô đỉnh thương rời đi, Nam cung Cảnh Hòa liền cũng cười khẽ một tiếng, chỉ tiếp gặp ta cùng đạo hữu, liền xem như thần tiên chuyển thế, hôm nay cũng chỉ có toi mạng tại đây một cái kết cục. Ha ha ha, hai người chúng ta hợp lực, chính là kia Lạc Tiên Sầu cũng không làm gì được, đợi một thời gian, liền có thể xưng là thế này vô địch vậy. Trần Dương nghe vậy cũng là cười lớn đáp lại, rất có vài phần hào phóng cảm giác. Một phen lẫn nhau coi chọp về sau, Hai người liền tới tới nhìn về phía kia khoáng mạch chỗ. Nam cung Cảnh Hòa vốn định dùng kia cảm ứng tạo hóa pháp môn xác định cơ duyên phương vị, nhưng bởi vì còn không thuần thục, mấy lần đều là hành pháp thất bại, cuối cùng vẫn là phải dựa vào lấy Trần Dương cảm giác mới đi đến được kia linh quán tinh thú chỗ. Đạm Hữu, vật này nhìn xem chỉ là bình thường linh quán tụỷ, chưa từng thấy kia tạo hóa chi tự a." Nam cung Cảnh Hòa nghi ngờ nói, bản thân hắn có mang kia phần có thể dùng để tìm kiếm tạo hóa bản nguyên pháp môn, cùng loại với tiên đạo bên trong xem khí. Phương pháp này tuy là có thể phát hiện tạo hóa bản nguyên chỗ, nhưng có thể quan trắc phạm vi rất nhỏ. Hơn nữa không cách nào định vị tới vị trí cụ thể. Đây cũng chính là vì sao tại một lúc bắt đầu, Nam cung Cảnh Họa sẽ ở Thiên cung đỉnh chót bên ngoài đối với các nơi không gian đập loạn đập loạn, cho đến về sau lưu ly ra tay sau, hắn vừa mới xác định phương kia không gian chỗ. Mà dưới mắt, tại hắn môn này xem khí chi pháp xem ra, khối này linh quang tinh thúy chính là không thấy bất kỳ người mang tạo hóa dấu hiệu. Không phải vậy. Chân Dương Phiêu nhiên mà ra, đem cái này linh quang tinh thúy chiêu đến trước người nói, đạo hữu có trò không biết, vật này chính là kia chưa thức tỉnh bản nguyên chi vận, tựa như thú loãn đồng dạng tồn tại, cho nên mới có thể không thấy đặc biệt. Nói Hắn chính là lặng lẽ đem tự thân thần lực rót vào khối này linh quang tinh tú bên trong, sau đó một phen làm bộ làm tịch thi pháp độ thuật. Tại liên tiếp linh quang chớp động bề sau, phần này linh quang tinh tú chính là bị khử trừ ngoại tầng tinh áo, hiện lộ ra trong đó một đống ánh sáng long lanh, bảo quang chớp động bộ dáng. Cũng chính là tại lúc này, Nam cung Cảnh Hòa thấy được một bộ cực kỳ sáng chói chói mắt tạo hóa chi tướng. Chương 226, Trần Dương tảng tự chương 226, Trần Dương tảng tự cái này một mảnh tạo hóa kỳ cảnh nhoáng một cái mà qua, Nam cung Cảnh Hòa đang muốn há miệng hỏi thăm, Trần Dương liền trước một bước đưa ra giải đáp. Đạo hữu Cái này tạo hóa bản nguyên còn đang ở trong thai nén, mới là ta lấy thân hỏa chi pháp đem nó nội bộ lực lượng dẫn động, mới phát hiện ra bức kia cảnh tượng." Trần Dương giải thích nói, nhưng vật này chung quy là ở bảo dục hóa giai đoạn, còn nó nốt, chịu không được mấy lần dạng này dày bò, như thời gian dài thôi phát trong đó lực lượng, sợ sẽ làm bị thương gộc dễ mạch. Trần Dương như vậy lý do cũng là có thể cùng lúc trước lời nói đối được. Nhưng hắn cũng biết, nếu như muốn nhường Nam cung Cảnh Hỏa tiến nghiệm được này, chỉ dựa vào răm ba câu này khẳng định là không thể nào. Cho nên tại sau khi giải thích xong, hắn liền đem cái này hồng ánh trong suốt mỏ tụy cách không đưa cho Nam cung Cảnh Hỏa. Viên hắn tự hành cảm ngộ trong đó chấn động. Nam cung Cảnh Hỏa bây giờ biết được kia phần cảm ứng tạo hóa chi pháp là Trần Dương nửa thật nửa giả truyền tụ cho, mà bây giờ khối này mỏ tủy bên trong tay chân cũng là từ Trần Dương làm ra. Cái này chìa khóa cùng khóa đều xuất từ một người chi thủ, vậy dĩ nhiên là có thể hoàn mỹ phù hợp. Quả nhiên, làm Nam cung Cảnh Hỏa liên tục nhiều lần thôi động cái kia còn có chút sinh sơ phương pháp cảm ứng, chính là mơ hồ cảm giác được cái này mỏ tủy nội ẩn một phần yếu đất chấn động. Quả thật như thế, đạo hữu Diệu pháp cao thâm, nếu không từng có ngươi chỉ dẫn, ta chỉ sợ khó mà tìm được nơi đây cho là chỉ có thể tiếp nối cùng phần này tốt đẹp cơ duyên gặp thần qua. Nam cung Cảnh Hòa khen một tiếng, sau đó liền chuẩn bị cùng Trần Dương thương nghị cái này chưa hấp tạo hóa cơ duyên, hai người phải làm thế nào chứ lại. Kết quả chưa từng chờ hắn há miệng, liền nghe được Trần Dương truyền thanh mà đến, đạo hữu lại đem vật này nhận lấy liền tốt. Nghe được lời ấy, Nam cung Cảnh Hòa trên mặt xuất hiện mấy phần dị sắc, trong tim không khỏi sinh ra mấy phần lo nghĩ. Cái này ngoại vực tu sĩ có thể hảo tâm như vậy, liền bỏ được đem vật này nhượng độ với mình. Chẳng lẽ cái này tạo hóa chi vật còn có cái gì khác chỗ kỳ hoặc, là hắn chưa từng cùng mình nói rõ? vơ cái ý niệm trong đầu ở giữa, Nam cung Cảnh Hỏa cũng đã đối Trần Dương nở bực vô căn cứ trùng điệp, tại đề phòng đối phương phải chăng cố ý tính toán chính mình. Như thế liền có thể thấy lần này giới Đạp Hư lão quái, thế nhưng là không tốt lựa gạn, rõ ràng hai người trước đây nói chuyện, tựa như quan hệ đã lại tới gần một bước, nhưng tối khả năng này chạm tới chính mình lợi ích tối điểm, hắn vẫn là đối Trần Dương ôm lấy cực cao cảnh giới tâm lý. "Đạo hữu, thường nói vô công bất tụ động, trước đây hai người chúng ta hai lần ân tình đã trao đổi tín tưởng, bây giờ lại đem bực này trọng bảo lại đem tặng tại ta, thế nhưng là lộ ra ta lòng tham không đủ." Đang khi nói chuyện, Nam cung Cảnh Hòa liền đem cái này bỏ tùy nhẹ nhàng ném đi, nhường lơ lửng tại giữa hai người. Trần Dương biết được lão quái này tất nhiên trời sinh tính đang nghi, sẽ không dễ dàng đem cái này bỏ tùy nhẹ lấy. Nhưng hắn đã nói ra lời ấy, khẳng định cũng là sớm đã nghĩ kỳ lý do, Nam cung Đạo Hữu lời ấy rất là, vô công người tự nhiên không thể chịu lộng. Nhưng ta đem cái này tạo hóa chi vật giao cho Đạo Hữu, có thể cũng không phải là đem tặng, mà là cần Đạo Hữu xuất lực ý, vẫn là đại lực ý. Nghe xong lời này, Nam cung Cảnh Hòa liền cũng có mấy phần hiếu kỳ, hé môi nói: "A, đúng là như vậy." Đạo hữu lại nói tại ta tới nghe một chút. Sau đó Trần Dương liền đem đá sớm đánh tốt chọn bện nghi sắt trong đầu rời đi ra. Hắn nói cho Nam cung Cảnh Họa, thứ này cũng không phải bạch đưa cho hắn. Lúc trước nói, vật này chính là chưa thức tỉnh bản nguyên chi vật, tựa như chưa từng ấp thú loan đồng dạng. Cho nên là cần trải qua qua một đoạn thời gian thai nghén về sau mới có thể ấp mà ra. Bằng bao ta quá khứ dục dưỡng kinh nghiệm đi xem, nếu là không quan tâm đem vật này đặt cái này trong mỏ ngọng, chỉ sợ vẫn cần muốn mấy chục năm quang cảnh mới có thể tới kia phá sắc mà ra ngày. Trần Dương nói chắc như đinh đóng cột mấy đạo. Nhưng nếu là có đồng nguyên chi vật tiến hành ngôn dưỡng, lại rượi vào tế linh chi pháp nâng lên, cho là có thể cực lớn rút ngắn dục hóa thời gian, đồng thời, như trong quá trình này, còn có thể dùng ta kia thân hòa bồi dưỡng pháp môn xem như xúc tiến, cho là còn có làm cái này tạo hóa bản nguyên tiến giai thang phần khả năng. Trải qua Trần Dương fen này giảng giải, nam cung cảnh hòa cũng là minh bạch dụng ý của hắn, không khỏi trong tim thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, liền biết người này không cũng có khả năng bạch bạch đem vật này đưa tiến tại ta. Bây giờ xem ra, là muốn cho ta mượn trong tay cái này kim hải long hoàn chi lực, đến dục hóa vật này. Nghĩ tới đây, Nam cung Cảnh Hòa chính là lại lần nữa hé mồm nói, nguyên là như thế, ta minh bạch đạo hữu ý tứ, thế nhưng là kể từ đó, cho dù vật này dục hóa thành công, vậy cái này tân sinh tạo hóa bản nguyên thuộc về vấn đề nếu là từ đạo hữu bảo vật cùng đạo pháp dục hóa, tất nhiên là quy về đạo hữu tất cả. Trần Dương lập tức cũng không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu, cùng Nam cung Cảnh Hòa nói rằng, ta biết đạo hữu lo lắng chỗ, liền cũng cùng ngươi nói thẳng đi, ta lần này sở cầu, cũng không phải là cái này mộ tụy trong đó, chưa xuất thế tạo hóa bản nguyên, mà là cái này mộ tụy thạch thể bản thân. Đạo hữu muốn cái này mộ tụy. Nam cung Cảnh Hòa vẻ mặt hơi sững sờ. Ánh mắt lộ ra mấy phần không hiểu, bởi vì cái này linh quang tinh tú mặc dù là cái bảo bối không giả, nhưng đối với mình cùng Trần Dương cái này tầm thứ cao thủ mà nói, cũng không có giá trị quá lớn. Hắn lập tức nghĩ đến kia dục hóa quá trình, chính là đoán được mấy phần nội tình, trong tim suy nghĩ lên, cũng phải, đã muốn rượi bảo tế linh chi pháp, cái này bỏ tùy ở đẳng kia dục hóa tạo hóa bản nguyên quá trình bên trong, cho là cũng có thể được một phen không nhỏ diễn luyện. Thấy mặt lộ vẻ suy tư, Trần Dương liền cũng tiếp tục nói, kia mỗ tùy như nắc được đạo bạn Kim Hải lòng tức uỡn dưỡng, lại có phía sau ngươi kia một đại gia tộc tiến hành tế linh cho là cũng có thể có chỗ thủy biến, chờ trong đó tạo hóa bản nguyên xuất thế sau, cái này mỏ tùy liền sẽ trở thành một cái tiên tiên tạo hóa linh phôi. Vật này đối với người khác trong tay hoặc là vô dụng, nhưng tại trên tay của ta lại có thể làm nên, chế tạo ra một cái có thể gia tốc bội dưỡng tạo hóa bản nguyên pháp bảo. Cái này cái gọi là tạo hóa linh phôi tự nhiên là Trần Dương biểu đặt đi ra đồ vật. Bất quá hắn cũng không lo lắng bị Nam cung Cảnh Hòa và Trần, bởi vì từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn cũng kém không nhiều thăm dò Nam cung Cảnh Hòa nội tình. Lão quay lại xem chừng cũng không phải loại kia lâu dài hành tẩu ngoại vực tu sĩ, hắn đối cái này tạo hóa bản nguyên hiểu rõ còn rất dễ hiểu, chỉ dừng lại ở cơ sở nhất tìm kiếm, luyện hóa giai đoạn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đang nghe Trần Dương trong miệng nói kia bồi dưỡng thăng giai chi pháp sau, biểu lộ ra như thế hứng thú lừng hậu, thậm chí không tiếc đem lưu ly li nhẩm ra. Chờ nghe nói Trần Dương đem ngọn nguồn toàn bộ nói ra sau, Nam cung Cảnh Hòa cũng là biết được nó ngủ biết chỗ. Nghĩ lại ở giữa, hắn chính là suy tính ra cái gì, hướng Trần Dương cười nói, đạo hữu được không thực sự, chuyên pháp đúng là còn có tàn tư nghĩ đến kia dục hóa tạo hóa bản nguyên một bước cuối cùng, tất nhiên còn cần trong tay ngươi diệu pháp mới có thể thành sự a. Nam cung Cảnh Hòa rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, bởi vì nếu là tại toàn bộ dục hóa quá trình bên trong, Trần Dương đều chưa từng có bất kỳ bá không chí lực, kia bất luận là trong đó tạo hóa bản nguyên vẫn là mộ thủy, liền đều rơi không đến trong tay hắn. Ha ha ha, đạo hữu đoán được chính là a, cái này dạy hết cho đệ tử thấy chết nói đạo lý, ta thế nhưng là trong lòng hiểu rõ thật sự. Trần Dương cũng là không e dè cười to nói, bất quá đạo hữu cứ yên tâm, ta chuyển cho đạo hữu bổ dưỡng phương pháp cảm ứng sát thực làm thật hàng. Không phải đạo hữu cũng không cách nào dục hóa phần này tạo hóa bản nguyên, chỉ là còn có chút ít xảo kĩ tuyệt chiêu còn chưa từng truyền thụ, xem như ta vị lão sư này phó cho mình lưu lại mấy đầu đường lui. Chương 227, lấy nhỏ thắng lớn, nhu độ thành hình chương 227, lấy nhỏ thắng lớn, nhu độ thành hình Trần Dương bây giờ hiện ra ở Nam cung cảnh hòa trước mặt, hoàn toàn chính là một cái tâm tư cực sâu lão hồ ly nhân thiết, hơn nữa diễn còn cực kỳ nhập ý, các nơi chi tiết đều nằm đúng chỗ. Trải qua lần này đồng hành trò chuyện về sau, liền để cho lấy đạp hư lão qué đối thân phận của hắn càng thêm tin tưởng không thôi. Có lần này thẳng thắn nói chuyện, Nam cung cảnh hòa trong lòng chính là lại không lo nghĩ. Hắn đưa tay nhận lấy phần này tạo hóa bản nguyên tiếp theo nói, kia theo đạo lưu đon trường, nếu ta đem vật này mang về dụng hóa, lấy nhất tộc chi lực tế linh năng lên, cho là muốn bao lâu thời gian có thể hoàn thành dụng hóa. Lấy đạo hữu thâm hậu ra hế, nếu là có kia động nguyên tu sĩ ra tay, ước chừng chừng 10 năm mới có thể nhường vật này đạt tới phá xác điều kiện. Trần Dương nói, chính là gọi ra một đạo linh quang, khắc ở kia mộ tụy tầng ngoài bên trên. Có ấn ký này tại, ta liền có thể cảm ứng cái này tạo hóa bản nguyên trạng thái. Đợi đến muốn dụng hóa mà ra thời điểm, Ta tự sẽ phái người đi hướng An Thần Cốc bên trong cùng đạo hữu gặp nhau, đem tìm được phù hợp dục hóa chi điễm, giao chi vu lão hữu. Nam cung Cảnh Hòa nghe vậy hơi chút suy nghĩ, sau đó chính là nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tốt, vậy liền theo đạo hữu hợp ý xử lý, vật này tạm thời giao cho ta đảm bảo dung hóa. Đợi đến 10 năm về sau, cùng đạo hữu đem trong ngoài xong bảo tria lại mà đi." Thẳng đến Nam cung Cảnh Hòa chính miệng đem việc này đáp ứng, trấn dương toàn bộ miu đồ bố trí mới rốt cục xem như hoàn thành. Hắn cho khối này linh quang tinh tú, mạnh mẽ mặc lên một cái tạo hóa chi vật áo ngoài, cũng dự ở vào giữa song phương tồn tại tin tức chính lệnh của chính mình, cái này miệng lưỡi dẻo quẹo bản sự, nhờ vị này thần thông quảng đại đạp hư lão quái, thành cho mình rục giỡng bảo đối công cùng người. Hắn mới vừa nói đến như vậy một chỗ rải, tám thành đều là nói ngoa, chỉ có vậy cụ thể bồi dưỡng linh quang tinh túy phương pháp mới là thật sự. Việc này sớm tại Trần Dương cùng Nam cung Cảnh Hòa trong lúc nói chuyện với nhau, biết được cái kia vòng vảng lai lịch lúc, liền đã có ý nghĩ. Về sau đúng lúc đụng phải Tô gia phát hiện hỏa chủng sự tình, chính là cho Trần Dương một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn nhờ vào đó tương kế tự kế, chẳng những thành công giết đối dương gia Huy hiệp to lớn Tô Lâm Vân, còn nhân cơ hội này, nhường vị này đạt hư lão quái cũng cho mình sử dụng. Tô gia lấy thạch chứng đạo, có thể bị bọn hắn nhìn chúng linh quang tinh tú tự nhiên không phải phạm vậm. Mặc dù nhập không được kia Nam cung cảnh hòa pháp nhãn, nhưng đối với tầm đạo tam cảnh tu sĩ mà nói, lại là hiếm có chí bảo. Chân Dương vừa mới nói cho Nam cung cảnh hòa kia ba loại phương pháp, đều là đều có thẩm ý dùng đồng nguyên chi vật tiến hành ôn dưỡng, là muốn dùng trong tay hắn kia kim hải long hoàn, để đối khối này linh quang tinh tú tiến hành tẩy luyện. Cái này Kim Hải Long hoàn chế, nhưng là dùng ngoại vực cổ long di mạch luyện hóa đỉnh cấp pháp bảo, trong đó gần chi lực, tất nhiên là muốn biến siêu thương làn châu bên trong cùng cấp bậc bảo bất. Cho nên mượn từ phần này cường đại thiên ngoại chi lực, liền có cực lớn sát suất nhường cái này bản thân không có đặc biệt thuộc hướng thân hòa linh quang tinh thú, gen luyện trở thành một khối giá trị cực cao long tinh chi bẩn. Kể từ đó, Dương Nguyên Hồng ngày sau chứng đạo chân ý môi giới chí bảo, chính là có rơi bảo. Hạ thứ hai thủ pháp là dựa vào tế linh chi pháp nâng lên, đây chính là Trần Dương đang vì mình nưu chỗ đó rồi vừa mới hắn đã đem chính mình một phần nhỏ ý thức cùng tân lực phóng tổn vào khối này linh quang tinh túy bên trong. Cho nên Nam cung thị nhất tập tế linh chỗ tốt, cuối cùng đều sẽ trong lúc vô tình chạy trở về tới trên tay của hắn, trở thành hắn tăng cao tu vi đạo hạnh một sự giúp đỡ lớn. Cuối cùng chính là nói cho Nam cung Cảnh Hòa, phải dùng hắn truyền tụ đồi dưỡng pháp môn làm xúc tiến chi dụng. Từ động lần này chính là vì cho hắn lập cái này cả một cái to lớn hoang luôn làm lợi là tại, làm một phần song trọng bảo hiểm. Chỉ cần Nam cung Cảnh Hỏa có thể không ngừng từ cái này, linh quang tinh túy bên trong cảm ứng được kia cái gọi là tạo hóa chấn động, vậy hắn cũng sẽ không đối Trần Dương sinh ra quá nhiều hoài nghi. Đương nhiên, cái này chọn vẹn nưu đồ xuống tới, muốn nói lỗ thủng, khẳng định là có. Dù sao cũng là Trần Dương tạm thời ý tưởng đột phát, bắt đầu sinh một phần ý niệm kế sách, còn không có nhiều thời gian hơn nghĩ sâu tính kỹ, đem nó bổ sung hoàn thiện. Nhưng coi như lui 10.000 bước nói, cho dù Nam cung Cảnh Hỏa tại dục hóa phần này tạo hóa bản nguyên thời điểm, phát hiện mảnh khẽ dị dạng, biết đây là một cái âm mưu, kia cũng không quan trọng. Dù sao Trần Dương liền thân phận đều là nguy đạo. Hắn căn bản không có khả năng tra được dương gia trên thân. Hơn nữa cái này chọn vẹn quá trình xuống tới, duy nhất chi phí chính là cho hắn đưa ra một khối linh quang tinh túy mà thôi. Thứ này không thể so với cái kia con dấu ở hỏa mạch bên trong sao trời hỏa chủng. Đối với Trần Dương tới nói, là thuộc về là có cũng có thể, không có cũng không quan trọng trình độ. Nếu như Nam cung Cảnh Hòa lên lòng nghi ngờ, mong muốn nghiệm minh vật này thật giả, vậy thì nhất định phải trước tiên cần phải xóa đi Trần Dương lưu lại thuật pháp ấn ký, tại đem cái này linh quang tinh túy phá bỡ, mới có thể tìm được chứng minh. Mà bất luận là ngoại tầng thuật pháp ấn ký vẫn là nội bộ phong tổn thần lực cùng ý thức, Trần Dương đều vận dụng đến chính mình mới nắm giữ hợp đạo chi pháp, đem linh nguyên chi lực cùng thần lực lộn xộn giao hòa tại ở giữa, coi như Nam cung Cảnh Hỏa tập hợp Nam cung nhả một đám động biến tu sĩ chi lực. Tại Trần Dương chưa từng cảm ứng dưới tình huống, xóa đi hoặc là lệch qua hắn thiết lập tại ngoại tầng luân ký, nhưng ở phá vỡ linh quang tinh túy quá trình bên trong, cũng nhất định sẽ bị hắn biết được. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, địa giữa hai người phần này mười năm ước hẹn, liền cũng theo đó tan thành mây khói, Trần Dương không sẽ phái ra cái gì người đi hướng an thần cấp một khối linh quang tinh túy mà thôi, có cái gì quá không được, đưa ngươi chính là. Nhưng lấy dạng này cơ hội có thể không cần tính chi phí, lại là có thể vì chính mình cùng Dương gia Mưu đến một phần chỗ tốt lớn, như vậy nhất định không sai phải là muốn bắt thượng một tay. Đây chính là dùng ngoại vực cổ long di mạch rèn luyện thành hình long tinh chí vận, còn có trung bộ đỉnh tiêm thế lực Nam cung thị nhất tộc tế linh. Một khi sự thành, liên tuyệt đối có thể khiến cho Trần Dương cùng Dương gia kiếm cái đẩy bốn đai bát. Bây giờ Nam cung Cảnh Hòa đáp ứng được này, đem cái này linh quang tinh túy nhận lấy, liền coi như là bước ra cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên. Tương lai đến cuối cùng sẽ như thế nào phát triển, vậy thì không còn từ Trần Dương trường không, chỉ có thể nhìn tiên ý bất quá tâm tình của hắn vẫn rất tốt, chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta. Bất luận là nửa đường lộ tẩy, là thất bại trong gắng sức, vẫn là cuối cùng công thành đến lợi. Đối với những khả năng này phát sinh kết quả, Trần Dương đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Giải quyết xong việc này sau, Trần Dương liền lại hướng Nam cung cảnh hòa nói, "Đạo Hưu, ta vừa mới thấy, nơi đây phía dưới còn có một chỗ hỏa mạch chi địa, không biết đạo hữu thế nhưng là cố ý." "A, chẳng lẽ chỗ kia cũng có nguyên cơ." "Ha ha, đó cũng cứ phải." chỉ là bởi vì ta thân phụ một chút đan đạo, khí đạm phát môn, chính là cần tiêu hao rất nhiều hỏa mạch lâm dưỡng. Trần Dương khẽ cười một tiếng, liền lại dùng một tay lấy lui làm tiến, nói rằng, như đạo Hưu đối với chỗ này cố ý, ta liền đem lựa này mạch nhường cho đạo Hưu, lại thay chỗ hắn. Nam cung Cảnh Hoa nghe vậy chính là hảo phòng khoát tay nói, hại, ta làm lá là chuyện gì, nguyên là như vậy, đạo Hưu lại lấy chính là. Chỉ tiếp nơi đây cùng ta an thần cấp cách nhau rất xa, không phải liền bực này phẩm chất hỏa mạch, ta kia trong cốc còn nhiều, rất nhiều, đưa đạo Hưu cái 10 đấu cũng không sao. Đạo Hưu chớ có đem lời nói đến như vậy đấy. Đến lúc đó ta thật đến nhà yêu cầu, ngươi nhưng phải đem cái này mười đầu hỏa mạch chuẩn bị kỹ càng a. Ha ha ha, có thể đáp đạo bạn đại giá, là trong nhà đám kia bọn tiểu bối phúc phận, đến lúc đó chớ nói 10 đầu, 20 đầu cũng có thể cho đạo hữu làm đến. Chương 228, Nam cung thị tâm ma chương 228, Nam cung thị tâm ma hai người truyền niệm lúc nói chuyện, liền đã đi tới vừa mới đánh giết Tô Lăng Vân địa điểm. Nơi đây phía dưới chính là kia hỏa mạch chỗ, vừa mới trấn dương tại vận dụng phí thời gian thần thuật thời điểm, liền đã lạm dụng tự thân thần lực cho kia sao trời hỏa chủng chỗ khu vực làm che lớp, để phòng bị Nam cung cảnh hỏa phát giác. Bất quá lao cái này về sau chính mình thi triển kia phương pháp cảm ứng lúc liên tục thất bại, thật cũng không vòng bên trên tầng này thủ đoạn phát huy hiệu dụng. Ngay trước Nam cung Cảnh Hoa mặt, Trần Dương lần này xem như hiện ra một phen thần thông. Vì không để cho đối phương đem lòng suy nghi, hắn không hề đơn độc đem kia hỏa mạch bên trong sao trời hỏa chủng lấy ra, mà là lấy hợp đạo chi lực, trực tiếp đem trọn đầu hỏa mạch từ dưới đất rút ra, thu vào tôn này phân phân thạch thể trong đột tiên. Nam cung Cảnh Hoa nhìn thấy loại thủ đoạn này, cũng là mặt mày khẽ nâng, trong tim đối Trần Dương lại tăng thêm mấy phần kiêng kỵ. Hắn một mực chưa từng nhìn ra cái này ngoại vực tu sĩ phân hồn chỗ gửi chi vật đến tuột cùng là lai lịch gì, cái này hòn đá đen nhìn như bình thường, lại là còn có thể nội ẩn động tiên. Chỉ riêng chiêu này, sẽ phải so trong tay hắn kim hại long hoàn muốn mạnh hơn một chút. Chính mình cái này vòng vàng bảo bối còn chỉ có thể tu hồn, còn chưa từng chế tạo mở ra một phương động tiên đến. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, hôm nay ta tính kết thúc. Ai một chút trò văn đã, không đáng nhắc đến, đạo hữu nếu là có tâm, mở một phương động tiên còn không phải hạ bút thành văn chuyện. Lại làm một phen lẫn nhau thổi phồng về sau, Nam cung Cảnh Hòa chính là đôi mắt sáng rực lên, kim quang lấp lử ở giữa, có cảm ứng. Là Nam cung nhà cái kia chân ý tu sĩ sắp đến nơi đây. Trần Dương đối với cái này cũng có cảm giác, chính là cùng hắn từ biệt nói, lần này gặp được đạo hữu, rất là đáng mừng, vậy liền xin từ biệt, 10 năm sau gặp lại. Tuyệt, liền lấy kia 10 năm làm hạn định, đạo hữu cứ yên tâm, bảo vật này ta ổn thỏa hảo hảo ôn dưỡng dụng hóa. Giáo tử. Phù, Trần Dương thạch thân hóa thành khối bụi phiêu tán mà đi, hướng phía mặt khác hai nơi còn chưa từng bị người phát hiện hỏa mạch đi kiếm. Nam cung Cảnh Hòa chờ ở nguyên địa, không bao lâu liền tới một bóng người tại bên cạnh hiện hiện, chính là cái kia tùy hành mà đến Nam cung Nhã Chân Ý tu sĩ. Lúc này nơi đây không có người khác, cái này chân ý tu sĩ chính là trực tiếp ủy gối Nam cung Cảnh Hòa bên thân, bãi nói, "Vạn buổi, gặp qua lão tổ." Nam cung Cảnh Hòa tối đầu nhìn hắn một cái, lông mày chính là không khỏi nhíu lại, "Ngươi đi chỗ nào? Sao đến tâm cảnh như vậy náo động quá chừng?" Bị liếc mắt xem thấu tâm cảnh dị thường, cái này Nam cung Nhã Chân Ý tu sĩ cũng là không dám có bất kỳ dấu vết nào, liền tranh thủ mình cùng cái khác năm tên chân ý tu sĩ, ở đẳng kia động thiên bên trong kinh nghiệm 1 năm 10 cáo chi Nam cung Cảnh Hòa. Ngươi nói là, trong 6 người, có 4 người thông qua được kia động thiên khảo nghiệm, thu được cơ duyên quà tặng, nhưng nhưng ngươi thất bại, phải không?" Nam cung Cảnh Hoa giọng hỏi mười phần bình tĩnh, nhưng những kẻ quý gối bên cạnh Nam cung nhà chân ý nghe tới lại là cảm thấy hàn ý u tủn, gọi hắn thân hình đều không tự chủ bắt đầu rung động. "Là, là hắn run run rẩy rẩy trả lời, sau đó liền cảm thấy suề tay ra trường đặt tại sau gáy của mình. Lập tức tức thì bị dọa đến hoang mang lo sợ, lập tức há miệng cầu khẩn nói: "Lão tổ, cầu lão tổ tha mạng, cầu điên tính chút." Sợ hãi rụt rè giống tiểu gì. Nam cung Cảnh Hoa lập tức trách móc một tiếng: Sau đó dùng một loại chỉ tiếp giễn sắt không thành phép ánh mắt đánh giá người này. Đối với nhà mình hậu bối, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý đánh giết, chỉ là người này bây giờ biểu hiện, thực sự nhường hắn thấy có chút sinh chẳng ghét. Chạy không tâm thần, gọi ta nhìn người kia tâm ma là cái gì? Cái này nam cung nhà tu sĩ nghe vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liên thanh đáp ứng, "Đúng đúng đúng. Đa tạ lão tổ." Nam cung Cảnh Hoa lập tức lấy phân hồn đầu nhập người này tâm thần, thẳng đến hắn kia phần thần niệm mà đi. Mà khi hắn vừa mới thăm dò vào trong đó, liền nghe được vang lên bên tai một hồi âm khi âm u, mười phần làm người ta sợ hãi lời nói chà mạng cho ta, chà mạng cho ta. Cùng lúc đó, tại Nam cung cảnh hòa trước mắt, một bộ to lớn bé trai thời khô hiện hóa ra thân hình. Kia quỳ xuống đất chân ý tu sĩ, lúc này đã là lệ rơi đầy mặt, không ngừng ở đằng kia giật đầu, trong miệng hậm hậm hổ hổ lẩm bẩm, "Đúng, thật xin lỗi, không phải ta làm, ta, ta chỉ là giết nam nhân kia mà thôi." Không có đối hải tử ra tay Nam cung cảnh hòa không để ý đến chân mình bên cạnh cái này chân ý hậu nhân, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm trước người hiện hóa băng hồn. Mấy hơi về sau, hắn chính là trong lòng của mình, hé mồm nói, "Thì ra là thế." ta liền nói đứa bé kia hồn phách đều vào tay ta, vì sao lại có oan hồn đến tìm tụ đâu? Hóa ra là ngươi cái này làm cha, không chết à? Bị Nam cung Cảnh Hòa một câu điểm phá về sau, kia vong hồn cũng là lâm vào vô biên vấn độ bên trong. Chợt trận, trận âm sát chi phong gào thét mà lên, chỉ một thoáng liền đem vương này tiên địa quyến mang theo trong đó. Âm phong phía dưới, kia chết anh thây khô lại lần nữa biến ảo, hiện ra một cái sắc mặt trắng bệch, thật giống như bị ngũ mã phanh thây sau lại lần nữa ghép lại cùng một chỗ bóng người. Cái này đoán ủy trợn mắt tròn xoe trừng mắt Nam cung Cảnh Hòa, quát trầm lên, hại ta mẹ, giết vợ ta, đoạt con ta. Như thế mới hại thâm cửu, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Đối mặt cái này đoán quỷ gào thét gào thét, Nam cung Cảnh Hòa vẫn như cũ sắc mặt như thường, hắn bình tĩnh đưa tay, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền cứ gọi cái này ván quỷ hình thể bên trên xuất hiện vết rạn. Thấy hiện hóa thân hình khó mà tu tụng, hắn chính là lần nữa phẫn nộ quát, là bản thân tự lợi. Không tiếc giết hại đồng tộc hầu bối, ngươi thuộc là nhất tộc chi tổ. Nhân quả báo ứng, ngươi ngày sau nhất định có tai ương. Nghe được lời ấy, Nam cung Cảnh Hòa cũng là có phản ứng, bất quá cũng không phải là sinh lòng vẻ sợ hãi, mà là nở nụ cười. Ngươi tiểu bối này Nói chuyện cũng là thú vị, lại không biết tới ta cái này cảnh giới, sớm đã thoát ly hạ giới nhân quả trói buộc. Nam cung Cảnh Hòa rứt lời, chính là nhẹ nhàng ngung tay lên, tại tản ra lời đoán quỷ hình thể đồng thời, cũng sẽ cái này đẩy trời âm phongung diệt mà đi. Vất quá ngay tại thân hình tiêu tán một cái chớp mắt, cái này đoán quỷ vẫn là Đức Quáng nói ra câu nói sau cùng. "Ngươi." Tạm chờ lấy. Độc "Ta." "Thiếu chủ." "Chắc chắn." Giết ra Thương Lan. "Bảo ngươi, chết không yên lành." Vừa mới kia hai câu nói, Nam cung Cảnh Hòa đều là lơ đễnh. Nhưng cái này đoán quỷ cuối cùng hình tán thời điểm lại nói lại là nhường trong lòng hắn phảng nghi. Hắn lập tức nhìn về phía bên người quỷ cái kia chân ý tu sĩ, người cũng tham gia trận kiệu trừ ma chiến sự. Về lão tổ, là đi qua. Tâm ma hoán quỷ tiêu tán, người này cũng là bình tĩnh rất nhiều, uy lại lấy đáp. Thì ra là thế, đó phải là vào lúc đó bị người động tay độc chân, đứng lên đi, chuyện hôm nay không chắc người, là có người tính toán ta Nam cung thị trước đây. Nam cung Cảnh Hòa vết vẻ trong tay vàng vàng, thân hình chậm rãi phi không mà lên, sau đó xuyên thấu qua nải phương không gian ngăn cách, nhìn phía kia đông nam ma tổ chỗ. Ta thương Lan chi địa quả thật là tiên tiêu không ngừng, anh kiển xuất hiện lấp lấp phúc địa. Không nghĩ tới liền kia Lạc Thiên sẩu đều chưa từng dự định cùng ta ngại bính, lại gọi một cái ma đạo tiểu đồng đem bản tính đánh tới trên đầu của ta. Cũng được, đã muốn đi khắp tứ phương chi địa, các ngươi kia đông nam ma tổ cũng là sớm muộn phải đi. Sau đó chỉ trong một ý nghĩ, phương này thiên địa chính là bỗng nhiên biến sắc, biến thành phong vân quấy động, lôi hỏa sen lẫn cảnh tượng. Nam cung cảnh hòa tu bị lại, cú tại phần này kịch liệt dung chuyển ở giữa cấp tốc tiêu thăng. Chỉ ở sau 3 hơi thở, hắn chính là bước qua ngưng nguyên cùng thông linh cánh cửa cũng một hơi vọt tới tông linh cự trọng chi cảnh vừa mới dừng. Chương 229, Thiên cung truyện, 1, chương 229, Thiên cung truyện, 1, Trần Dương cảm giác được phần này chấn động, nhìn lại nhìn thấy kia đầy trời phong hỏa lôi đỉnh, cũng là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Ừm, lão quái này sao đến bỗng nhiên như vậy cái động, chẳng lẽ từ kia nhà mình chân ý hộ đối chỗ được cái gì khó lường tin tức? Trần Dương trong tim thầm nói. Hắn không rõ ràng nam cung cảnh hòa cụ thể biết cái gì, nhưng có thể xác định chính là phần này tin tức không phải đại hỉ chính là đại hung. Không phải Tuyệt sẽ không nhường lão quái này như thế làm việc, trong một ý niệm liền ngay cả phá cựu trọng cảnh giới. Nam cung thị tại Thương Lan còn có cựu gia sao? Trần Dương suy nghĩ nhất chuyện chính là cảm thấy có mấy phần khả năng, đáy lòng khẽ cười một tiếng, ha ha, như đúng như này, tại ta mà nói cũng là chuyện tốt, đến cái đối thủ lợi hại, gọi lão quái này phân tán một chút chú ý, liền không dễ dàng phát hiện ta ở đẳng kia mỏ tụy bên trên làm được tay chân. Mười năm quang cảnh nói đến dài, nhưng tại người tu hành mà nói, cũng bất quá là thoáng chớp mắt chuyện, trong lúc này còn có không ít việc cần hoàn thành. Bất luận là ta vẫn là Dương gia cũng đều phải nắm chặt mới lạ. Ý niệm tới đây, Trần Dương chính là không tiếp tục để ý xa bên cạnh quấy phong vân nam cung lão quái, hướng phía mặt cắt hai nơi hỏa mạch chỗ tiến đến. Đoạn đường này đi tới cũng là cái không sóng không gió, nguyên bản Trần Dương còn lo lắng sẽ đụng phải cái khác chân ý tu sĩ, nhưng về sau thông qua bản thể tin tức cùng hưởng biết được, bây giờ đám kia chân ý tu sĩ đều đã tập trung vào tòa kia trời cao thiên cung phía dưới. Lưu Ly đi hướng tương lang thần cùng, không có thần lực của nàng gia trì, kia thiên cung tại bằng vào bản thân khí tựa miễn cưỡng gắn bó sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu xuống rơi. Hạ xuống thời điểm, đúng lúc là đuổi kịp một đám chân ý từ động thiên bên trong thoát ly. Nhóm này tu sĩ gặp tình hình này, phát hiện có nhà mình tiểu đối còn tại kia thiên cung bên trong, tự là không thể nào ngồi nhìn mà kệ. Cho nên bây giờ ở đằng kia thiên cung phía dưới, liền có thể nhìn thấy kia một đám chân ý tu sĩ thi triển đạo thuật phát bảo, nắm năng thiên cùng không ngã kỳ cảnh. Mà lúc này thiên cung bên trong chúng tụ, trên cơ bản đều đã xông qua tòa thứ nhất động thiên, bắt đầu hướng thiên cung bên trong càng sâu càng rộng khu vực thăm dò. Mất quá đối với có chút đặc thù địa điểm, bọn hắn vẫn là có ý thức tránh ra. Thí dụ như kia tứ phương bạch ngọc tháp lâu, Trong đó liền có trung bộ bốn nhà đỉnh cấp thế lực ở trong đó ta bảo, đi cũng đoạn không qua, chỉ có thể chờ bọn nhắn sau khi ra ngoài, lại vào xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt một phen. Đến mức kia chỗ cao nhất vân đại thì càng là không người dám tới gần. Thiên cung bên trong bọn này tu sĩ, thế nhưng là không biết được kia vân đại phía trên nam cung cảnh hòa đã rời đi nơi đây, chỉ coi là cái này sắt tinh còn tại ở trong, không dám đi sở hắn rủi ro. Nhưng Dương Linh Duệ thông qua nhà mình tiên tôn truyền niệm nhắc nhở, lại là biết được chỗ kia ẩn chứa đại cơ duyên địa điểm, lúc này thế nhưng là không có mơ hay. Cái này tiên cung khó được xuất thế một lần. Quang thôn này, nhưng là không còn tiện này, Dương Linh Dụy tất nhiên là không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội. Thế là ở đằng kia tử lôi động tiên đạo thứ 6 kiếp số rơi xuống lúc, hắn liền mượn rèn luyện thân thể làm lý do dẫn lôi nhập thể. Sau đó lấy lượng nghi thần phong rượu dụng dạ vừa làm ra một bộ linh hoạt kỳ ảo nội đạo chi tướng. Chờ sau khi tỉnh lại, hắn chính là nói cho những người khác, nói mình vừa mới tựa như thần du thiên cung, đem nói bên trong các nơi địa điểm không rõ chi tiết đều thu vào trong mắt. Linh Duy Phúc, ngươi nói là, ở đằng kia vân đài phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì tu sĩ tồn tại dấu hiệu. Nghe được Dương Linh Dụy miêu tả, Lô Vương doanh thái mắt lộ ra kinh hãi, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Không sai, ta vừa mới ở đằng kia thần du chi cảnh bên trong, sắp thực thấy tứ phương tháp lâu đều có pháp quang, duy trì có kia vân đại trô y mãn kim vàng. Dương Linh Uyệ lập tức đáp, nhưng cũng nói không chính xác cái này, thần du chi cảnh bên trong thấy đến cảnh tượng, đến tột cùng là chân thật vẫn là hư ảo. Còn lại bốn người nghe vậy cũng lâm vào trầm tư. Như Dương Linh Uyệ lời nói là thật, vậy liền giải thích rõ nam cung cảnh hòa khả năng tìm tới cái gì cao hơn càng cơ duyên tốt chỗ, cho nên mới có thể vung tha vân đại mà đi. Không bằng như vậy, Chúng ta trước ra này phương động tiên, đi nơi khác nhìn xem tình huống. Một phen suy nghĩ qua đi, Thẩm Nhạc tiến lên phía trước nói, như kia cái khác động tiên chỗ, cùng kia tứ phương tháp lâu cảnh tượng, đều có thể cùng linh duệ thấy nhất trí, rồi quyết định phải chăng đi kia thiên cung tìm đòi. Đám người nghe vậy cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, liền tại động tiên tiêu tán về sau, đi đến mấy chỗ dương linh duệ thần du thời điểm ấn tượng sâu hơn địa điểm. Kết quả ngạc nhiên phát hiện, bất luận là trung tầng cùng tầng dưới chốt đại điện tình huống, vẫn là tứ phương trong lầu tháp phát quang chấn động, đều cùng dương linh duệ thần du bên trong thấy lạ thượng nhất trí. Có thể đạt tới hiệu quả thần kỳ như vậy, Tự nhiên là bởi vì có một tồn tại đã thần quân vô cùng đại thần thông thực hiện giữa bên ngoài sân biên trợ. Dương Linh Duệ cùng mọi người giảng thuật cái gọi là thần du chi cảnh đều là Trần Dương thông qua Liêu Ly bắn ra chi pháp, thời gian thực quan sát cũng cùng hắn truyền niệm mà đến. Tại có những này xác minh về sau, còn lại bốn tâm tư người liền cũng hoạt lạc. Tu sĩ khác e ngại kia nam cung cảnh hòa huynh danh, không dám tới gần kia thiên cung đỉnh vân đại chỗ. Nhưng bây giờ lại là để bọn hắn biết được, vị này sát tinh giờ phút này có cực lớn xác suất đã không ở đằng kia chỗ cơ duyên chi địa bất quá dù vậy, mấy người vẫn là lo liệu lấy tuyệt đối cẩn thận, không có trực tiếp bị cái này vui mừng tin tức làm choáng váng đầu óc. Bọn hắn đầu tiên là tìm được một chỗ còn không người tiến vào bên trong động tiên chi địa, mà sau khi được qua một phen tỉ mỉ nhu đồ, tập hợp 5 người chi lực, lại mượn Đông Phương doanh thải luyện khí thủ đoạn, tạm thời chế tạo ra một cái cảm ứng pháp bản. Đến tiếp sau phối hợp dương linh duyệt lượng nghi thần phong làm che lấp, đi đầu đem nó thả đi Vân Đài chỗ làm tìm hiểu. Nếu là cái này pháp bản bị hủy, đã nói Nam cung cảnh hòa còn tại kia Vân Đài phía trên, năm người liền sẽ lập tức tiến vào một bên trong động tiên tránh né truy tra. Nếu là pháp bản bình yên rơi vào vân đại phía trên, liền chứng minh Dương Linh Duệ thần du thời điểm thấy không phải hư, phương kia cơ duyên chi địa coi là thật không người. Đem pháp bản thả ra sau, năm người liền lâm vào thấp phòng trong khi chờ đợi. Thẳng đến nửa khắc về sau, Đông Vương Doanh Thái đột nhiên mở mắt, mắt lộ ra vui mừng nói một tiếng bình yên rơi xuống đất, vân đại không người đám người vừa mới nhao nhao vui vẻ ra mặt. Sau đó đám người nhiều lần trầm trọc, vòng qua tu sĩ si Đông Đảo trung tâm đại điện, đi vào một phương cũng không có cơ duyên cùng người ở thiên cung hậu viện chỗ. Đông Vương Doanh Thái cùng bốn người chia sẻ tự thân mang theo liệm tức đan, tại che đậy khí tức qua đi. Bọn hắn vừa mới lặng yên phóng người lên, hướng phía phương kia thiên cung vân đại bay đi. Không bao lâu, năm người rơi vào phương kia vân đại phía trên, chính như trước đây dò xét đổng dạng, nơi đây mấy chỗ động tiên đều không từng bị người mở ra. Về sau trải qua một phen thăm dò, đám người phát hiện, nơi đây động tiên chỉ có đem kia thanh đồng khối vũ trụ đấn trên đó, mới có thể tiến vào bên trong, hơn nữa mỗi một chỗ động tiên giới hạn một người đi vào. Vân đại phía trên giống như vậy động tiên tổng cộng có 9 nơi, diện phần mình hiện hóa ra khác biệt bề ngoài, có tựa như một phương cực lạc tinh thổ, phiêu treo tường quang thủy hải. Có giống như là tòa nào đó phong sắc, trong đó thư hương chi khí hóa thành hoàng kim chi phòng, ngọc nhan mỹ nhân. Lại có quần sơn vờn quanh, núi non trùng điệp chỗ, một cỗ nồng đượm sình cơ cách không gian mê chướng, cũng có thể lộ ra ngoài mà ra. Còn có nhật nguyệt đồng huy, quần tinh lấp loé chi địa, hiển hóa từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, chói mắt động nhân. Chương 229, Thiên cung truyện 2, chương 229, Thiên cung truyện 2, chín nơi động tiên đều có huyền diệu chỗ, năm người trải qua một phen chọn lựa về sau, diễn phần mình quyết định một chỗ động tiên tiến vào bên trong. Dương Linh Duệ tiến vào phương này động tiên tư hiện hóa bề ngoài đến xem, là chín tòa động tiên bên trong một cái duy nhất hiện lộ sát khí chi địa. Từ khi Đông Tiên chiến sự kết thúc, Dương Linh Duệ liền nắm giữ đem một thân sát ý dung nhập thuật pháp thủ đoạn, phương pháp này tại năm đó Hoàng Hôn Cổ Đạo bên trong, đã từng xem như một phần sát chiêu ác chủ bài đối địch thi triển qua. Chỉ là ở đằng kia lần cổ đạo chi hành sau, toàn bộ Tây Bắc đều lâm vào yên ổn kỳ, hắn cũng một mực tại Tùng Sơn tĩnh tu, phần này sát tâm liền cũng không thể lại có ma luyện tăng lên cơ hội. Dương Linh Duệ kỳ thật một mực có lòng, mong muốn để cho mình phần này bẩm sinh sát đạo thiên phú được đến tiến một bước giải luyện. Có thể làm sao một mực chưa từng tìm được cơ hội thích hợp, liền cứ như vậy một mực gác lại xuống dưới. Bây giờ được tiên tôn ngộ đạo chi năng, hắn tại phong pháp một đạo tạm nghệ, đã là có bước tiến dài. Tới so sánh lẫn nhau xuống tới, sát đạo một đường thủ đoạn liền có vẻ hơi ăn vào vô bị bỏ thì lại tiếc, không chịu nổi lại dụ. Cho nên phương ngày Vân lại động tiên xuất hiện, sát thực có thể xưng được là là một phần mưa đúng lúc đồng dạng cơ duyên, có thể nhường dương linh duyệt tại sát đạo phía trên lại có chỗ tiến. Hắn sau đó đem tự thân khối kiên thanh đồng hòn đá trụ ấn trên đó, thân hình rất nhanh liền bị động tiên hút vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Linh Uyệ mở mắt ra, liền phát ra chính mình đã đứng ở một phương hùng vĩ thiên địa bên trong chiến trường. Trước người hắn là một mảnh đenịt, không thể nhìn thấy phần cuối Hắc Giáp Tinh Minh. Những binh lính này từng cái thân hình trắng kiện, hung tráng khí huyết tại Hắc Giáp phía dưới lao nhanh cuột cuột. Cho dù toàn trường không một người há miệng, cũng có thể hiện ra một mức khí tôn sơn hà uy vũ thần thế. Lại giương mắt, trên bầu trời cũng là một bức mây đen ép thành bản tượng. Ở đằng kia đồng dạng nhìn không thấy bờ bên đầu, cũng đứng đầy tối tăm mờ mịt bóng người, ở giữa đông nam tây bắc tứ phương đám mây, còn có trận kia trận như sấm trống trận thanh âm truyền đến mà bất luận là bọn này hắc giáp tinh binh, vẫn là cái kia thiên không vân đầu đứng lặng bóng người, bọn hắn giờ phút này mục tiêu đều là tập trung tại dương linh duyệt trên thân. Đúng lúc này, một giọng giản mua tại phương này thiên địa nhộn nhạo lên. Phương này thiên địa sắp cục, dưới có 498,0000 chúng hùng binh, bên trên có 9900 danh tướng, ngươi như giết đến xuyên mạch cục, liền đem lão phu kia chuyển tự tử lấy đi. Nhưng nếu giết không mặc, liền lưu lại cùng bọn này vong hồn làm bạn, trở thành kia vân đầu bên trên một biên, chờ đợi một vị người lưu duyên à. Dứt lời lúc, đại địa liền bắt đầu theo kia hắc giáp tinh binh tiến lên mà rung động. Trần trời nổi trống âm thanh cũng đã là hóa thành từng đạo tính thực chất màu đen khí vòng, cô dự phương tiên địa này. Hóa ra là loại quy củ này, thật sự là rất tốt a. Nghe nói kia động tiên tạo nên người còn sốt lại chi ngôn, lại nhìn về phía bây giờ này tấm mưa gió sắp đến, sắc ý sắp nổi cục diện, dương linh duyệt trên mặt chính là chậm chậm hiện ra một vẻ phát ra từ nội tâm ý cười. Đây là một loại hắn trước mặt người khác cực ít hiện lộ, lộ ra hung tàn cùng khát máu. Thậm chí là mang theo có mấy phần cuồng nhiệt cùng hưng phấn của thái. Ở phía này không người có thể gặp động tiên bên trong. Hắn rốt cục có thể phần này ẩn dấu nhiều năm, kiềm chế tại nội tâm thật lâu sắt đạo bản tính phong thích mà ra. Tuổi nhỏ lúc, ta nghe nói trưởng bối chi luôn, thường nói tiệt đạo người, liền tốt đạo. Gió nhẹ lưu luyến ở giữa, Dương Linh Duyệ áo bào cùng thân hình chính là một đạo, chấm dãi phiêu diêu mà lên. Hắn thấp mắt nhìn hướng phía dưới hắc giáp hùng bình, lại dương mắt nhìn về phía hắn phía trên đám mây mây tướng, lập tức thở ra một lời, bây giờ lại ngộ lời ấy, cho là một phần chí lý không dạ, ta từ lần thứ nhất giết người lúc liền minh bạch, ta cùng người bên ngoài khác biệt, giết một trong độ, chính là ta Dương Linh Duyệ đạo mệnh sở quy. Một câu nói tôi Cổ Phong đột nhiên quét sạch tiên địa, lập tức liền bay đến kia trên mặt đất tinh binh thân hình bất ổn, vần đổi mãnh tướng mấy chuyến lay động. Dương Linh duyệt lên tiếng cuồng tiếu ma lên, xoay người hóa thành một tôn mặt cười diêm vương giống như ác quỷ pháp tướng, một cái gào thét ở giữa liền giết vào quân trận bên trong. Cái này vừa vào trận, liền giống như kia ác hổ nhập bầy cừu, gọi đen ngịt hùng binh bên trong dâng lên sát khí mãnh liệt, dần dần lên huyết quang bắn ra bốn phía. Mấy chuyến xuyên thẳng qua qua lại, phương này thiên địa liền đa hóa thành một bộ gió tanh mưa máu chi tướng. Trên mặt đất quân trận bên trong trùng sát tới một nửa, dường như cảm thấy có chút chưa đãng nghiền. Dương Linh Duệ liền cũng không đợi đem bọn này hắc giáp tinh binh giết hết, trực tiếp đẩy ra thân hình rêu giao mà lên, nhảy vào vấn đầu, cùng tia 9900 mãnh tướng bắt đầu liều mạng chém giết. Đè xuống này phương động tiên tạo nên người ký kết quý cũ, vào tới nơi đây người, cho là tại cái này không ngừng giết chóc bên trong, nhận loạn tâm chi pháp tập kích quái rối. Nếu là yến niệm có chút không kiên định, hoặc là có tỉ vết sơ hở, tất nhiên sẽ tại sát phạt tới trình độ nhất định sau, sinh sôi ra kinh khủng tâm ma, tiến tới tại giết chóc bên trong mê thất bản tâm. Dưới mắt Dương Linh Duệ trạng thái, nhìn giống như là thụ phần này loạn tâm chi pháp ảnh hưởng, đã có mấy phần nhập ma chi tướng. Hắn trên mặt ý cười dần dần tùy tiện, trong mắt sát ý càng thêm mạnh trướng. Nhưng lúc này nếu có tu sĩ khác ở đây, chỉ cần vận dụng thần niệm rơi vào trên thân trang một cái, liền có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, dưỡng linh duyệt tâm cảnh, tại phần này có thể xưng điên cuồng giết chóc bên trong, duy trì lấy một loại không hề tầm thường bình ổn. Thật giống như cái này giết chóc sự tình với hắn mà nói, thật giống như kia nhập định đã đạt tọa đồng dạng, có đặc biệt thành thôi ngưng thần hiệu quả. Mà kia phần cái gọi là loạn tâm chi pháp, chỉ ở xâm nhập tâm cảnh trong nháy mắt, liền bị trong đó mãnh liệt sát đạo bạn căn hút vào trong đó, khiển khắc luyện hóa. Dưỡng linh duyệt cố ý đem cái này loạn tâm chi pháp Luyện hóa thành một đạo đạo tâm ma chỉ tướng, sau đó vận dụng sát đạo ý niệm, đem bọn hắn từng cái chém hết mà đi. Như thế liền có thể thấy, Dương Linh Duệ đến đạo này truy cầu, đã không chỉ dừng lại ở dễ hiểu giết người giết mệnh phía trên, mà là tiến thêm một bước, đi tới chu tâm trữ trững giai đoạn. Có thể tưởng tượng, làm trải qua phen này làm càn giết chóc tơi bấy lễ, ra lại động thiên thời điểm, Dương Linh Duệ chiến lực liền sẽ lại lần nữa nghênh đón một phen hoàn toàn mới chất biến. Ma liên tại năm người tại Vân Đài phía trên các tìm cơ duyên thời điểm, tứ phương trong lầu tháp, đến từ bốn nhà trung bộ đỉnh tiêm thế lực tu sĩ, cũng đều đem bên trong bảo vật cơ duyên tranh thủ tới tay. Bọn hắn lúc này tiến vào địa bảo bí cảnh bên trong thế nhưng là vớt được bó lớn chỗ tốt. Liền trước mắt mà nói, đã cất vào túi cơ duyên bảo vật, liền đã là có thể cùng tại trung bộ lúc một chút đã trên trung đẳng phúc địa bí cảnh tương đối. Tại trung bộ phúc địa bí cảnh bắt đầu phổ biến xuất hiện hóa hung chi tướng lớn trong hoàng cảnh, dạng này phong phú thu hoạch liền đã là đủ để ân chứng mấy năm trước câu kia tiến đoán. Thiên hạ đại thế coi là thật đã hiện lên tứ tán chi thế, bọn hắn cũng nên đi thêm tứ phương chi địa hành tàu mới lạ. Thiên cung phía dưới, tại một đám năm năm vương này cự vật chân ý tu sĩ bên trong, Đông Vương tông cản trở năm bị Trung Bộ đỉnh tiêm chân ý chính là như là trụ cột đồng dạng tồn tại. Thiên binh Coelho đứng sừng sững ở trong tiến địa, hai tay nâng cao, nâng cao thiên cùng trùng ương. Còn lại bốn người, cũng là hiển hóa thương lung của một, bên mang sóng cả, bút mực thành phong, sáo linh làm nghiện, phân lập thiên cung cái bệ bốn góc làm lấy chậu chống. Mà ngoại trừ năm người bên ngoài cái khắc chân ý tu sĩ, liền trong bọn hắn ở giữa khe hở, làm chút dệ hoa trên gấm giúp đỡ cử chỉ, cũng coi như có chút ít còn hơn không. Chương 229, Thiên cung truyện 3, chương 229, Thiên cung truyện 3 chưa bị có thể từng thấy tới Nam cung Đạo hữu. Chính hành pháp ở giữa, liền nghe được kia Bồng Lai cùng tu sĩ há miệng lên tiếng nói: "Chưa từng thấy đến. Vừa mới Nam cung Đạo hữu cùng ta cùng ở tại một chỗ thoát ly độc tiên, chỉ là chưa từng hướng cái này tiên cung mà đến, không biết đi nơi nào." Diệp Mộc Tiên phụ cùng như ý tiên cốc hai tên tu sĩ đáp. Kia Bồng Lai cùng cao tu lập tức nhìn về phía ở bảo trung tâm Đông Phương tông càn, "Đông Phương Đạo hữu, ta vừa mới hành pháp tôi diễn, thế nhưng là tại phương này thiên địa, thấy không ít vết khí giải, trong đó liền còn có kim quang kia chi pháp khí tức lưu lại." Hắn lời này chính là minh bài tại điểm kia Nam cung cảnh hòa. Đối với cái danh xưng này, Đạp Hư Di tự nam cung nhà tu sĩ, người ngoài không biết chân chính địa vị, cũng coi như một cái manh lưới đến xem. Thêm nữa tại kim bảng phía trên cũng không có xuất, chỉ trông coi kia bà trang vị trí thứ nhất, vẫn là cái cậy vào bảo vật uy năng ra hỏa, những phe khác thế lực ngộ đạo cánh tu sĩ, kỳ thật đều không thể nào coi trọng hắn. Mà người này diễn xuất lại là luôn luôn tùy tiện qua trường, cố tình làm vậy, y vào đây đủ hiện hách tư thế cùng bối cảnh tâm hậu, tại trung bộ liên có nhiều đánh chết đả đá thương tu sĩ khác tình huống. Đồng thời còn nhất là ưa thích tranh luôn ngữ nhanh chóng, xí miệng lươi chi phòng. Đối phương chỉ cần có chút phản bác, chính là sẽ nghênh đón không phân tốt xấu kim quang công kích. Những chuyện này tại trung bộ đều cơ hồ là mọi người đều biết tình huống, sớm đã không thấy kinh ngạc. Nhưng mà người này lại không phải chân chính của ngọng thiếu trí chi đồ, đối ra tay phân tích nắm cực kỳ đúng chỗ. Vô luận như thế nào ra tay, đều từ đầu đến cuối rời rạc tại một đám đỉnh tiêm thế lực có khả năng dễ dàng tha thứ dây đỏ bên trong. Cho nên một cho tới hôm nay, đều chưa từng từng chiếm được bất kỳ lần nào tính thực chất chứng trị. Hôm nay cái này đồng lai like cùng tu sĩ đem việc này nói ra, chính là có ôm mượn cơ hội này đem cái này không biết trời cao đất rộng hộ bối tiểu tu chừng trị một phen ý nghĩ. Chính như hắn lời nói, nghĩ đến tại bọn hắn bọn này chân ý tu sĩ bị cuốn thời điểm, Tiên Nam cung cảnh hòa lại tại phương này thiên cung chi địa mở rộng một phen san giới. Nhưng Đông Phương Tông Càn là bậc lão thâm trầm tâm tư, nghe xong lời này liền hiểu đối phương dụng ý, vậy hắn đương nhiên là chắc chắn sẽ không nhường lấy chính mình làm vũ khí sử dụng. Thêm nữa vừa mới hắn đã cảm ứng được Đông Phương doanh thái cùng Dương Linh Duệ ba người khí tức vẫn còn tồn tại, chỉ cần bọn hắn chưa từng bị Tiên Nam cung cảnh hòa thủ, tu sĩ khác chết sống cùng hắn có liên can gì? Thế là tại sao khi nghe, Đông Phương Tông Càn chỉ khẽ cười nói: Đạo Hữu nếu là có tâm, đều có thể đi làm chính là, ta sẽ giúp ngươi lưu ý lấy Nam Cung Đạo Hữu, như hắn xuất hiện, chắc chắn kịp thời nhắc nhở cho ngươi. Kia Bồng Lai cung tu sĩ gặp hắn không mắc lựa, liền cũng đành phải hậm hực cười một tiếng, chẳng còn có nói. Cái khác ba tên chân ý cao tu thấy thế, cũng làm vẻ mặt khác nhau, nhưng đều hết sức ăn ý không có người sủa bậy nói tiếp. Đông Hải Bồng Lai cung cùng Nam Cung thị quá khứ có chút không mắc, bọn hắn là biết được. Nhưng loại cấp bậc này vững lập đụng, bọn hắn thế nhưng là tí xíu đều không muốn nhiễm. Cái này Bồng Lai cung tu sĩ muốn mượn kia Nam Cung chân ý không ở chỗ này cơ hội, đối kia Nam Cung cảnh hòa gõ một phen. Nhưng rõ ràng chính mình liền có thể làm chuyện, vẫn còn mong muốn xé lại kỳ, lôi kéo những người khác một đạo làm việc, lại là có chút không tử tế. Muốn ra tay xuất khí, lại không muốn đảm trách, trên đời nhưng không có chuyện tốt như vậy. Đang lúc mấy người đều mang tâm tư thời điểm, đỉnh đầu bọn họ bên trên thiên cung bỗng nhiên truyền đến một phần rung động kịch liệt. Chúng tu lập tức dương mắt nhìn lên, liền thấy kia thiên cung phía trên tường thủy dị tượng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chờ bao phủ thiên cung thời điểm, liền thấy phương này to lớn kiến trúc từ đỉnh bộ vị bắt đầu có vỡ vụn chỉ tướng. Mông Lung xương trắng tự thiên cùng các nơi chậm chậm mà lên, dây dưa kia tử trên trời giáng xuống dị thượng, tựa như một ngụm ngay tại quái đồ ăn nổi lớn, đem tòa này thiên cung một chút xíu vò nát tại trong đó. Hoa, một hơi dài tán, chưa cùng nhau đều tiêu. Làm kia xương trắng cùng giáng mây giảm đi lúc, một đám tử động thiên bên trong bị rút ra mà ra, như ở trong ngục mới tỉnh, dường như ngập vương cảm giác tầm bảo các tu sĩ, liền cũng hiện lộ ra thân hình. Các phương chân ý nhau nhau đưa tay thi pháp, đem nhà mình tu sĩ dẫn đến trước người. Đông Phương Tông Càn cũng là đưa tay nhẹ nhàng một chiều, liền đem kia Đông Phương doanh thái cùng Dương Linh Duệ ở bên trong năm người đều từ mỏng manh trong mây mù đó lấy. Gặp qua lão tổ, gặp qua Đông Phương lão tổ. Đông Phương Tông Càn trên mặt mỗ cười, liếc nhìn qua đám người một cái sau, liền rất nhanh chú ý tới Dương Linh Duệ biến hóa chỗ. Dương Linh Duệ trên mặt cùng trước đây không thấy có cái gì khác biệt, nhưng Đông Phương Tông Càn lại là có thể phát giác, vị này phong đạo tiểu tu, dường như tại cái khác nơi nào đó lại có chỗ tiến tiến, cho là lại lên một tầng bập thang lớn. Thương nói, vừa phong thủy đến 2 3 năm, liền địa linh nhân kiệt xếp ra dương gia khởi thế sắc thực nhận đại vận, theo thời thế mà sinh ra người lại tài, cũng không phải chỉ có tại trung bộ dương danh nguyên hùng một vị. Việc này vậy sau, Đấu Vương Tông Càn Liên ở trong lòng lại lần nữa đề cao đối với Dương Linh Duyệt đánh giá. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, hắn đem vị này trước đây cũng không thu mất Dương gia tiên tiêu, cùng một đám xuất thân trung bộ đại môn đám tiên tiêu, đặt ở bình khởi bình và vị trí bên trên. Hắn đã ở trong lòng mong đợi, đợi đến đám kia phủ giao tông tu sĩ đối mặt dạng này một vị, xuất thân Tây Bắc chi địa, người mang phủ Diêu Thâm Phác, còn tu thành thần phong chi thuật bên ngoài tông phong đạo tiên tiêu, nên một phen như thế nào thú vị biểu lộ. Hoa Nguyên, xin ra mắt đi bối, cả đệ tiền bối là Triệu ta hậu bối hộ đạo tri ân. Lúc này, trúc hộ quốc sư cũng hiện thân nơi này, hướng Đông Vương Tông Càn Thi lễ làm đạ. Theo thuộc về Mã Tính, Hà Thắng Lai cùng Thẩm Nhạc đều là trúc hộ Vương Triệu tu sĩ, chỉ là bởi vì may mắn cùng Dương Linh Duệ ba người một đạo, vừa mới bị tứ nhất cũng hộ hạ. Nhìn thấy vị này trúc hộ quốc sư hiện thân, Đông Vương Tông Càn liền cũng đánh ra hai đạo pháp quang, trước một đạo đem Dương Linh Duệ năm người bảo vệ, sau một quy tắc là đem mình cùng Hoa Nguyên bao khỏa, ngăn cách ngoại giới dò xét. Hoa Nguyên thấy thế chính là trong lòng một mình Biết được vị này đến từ trung bộ đại năng là muốn cùng mình nói cái gì, liền nhấc lên tâm thần. Dương gia một mạch cùng ta Đông Phương thị có chút duyên phận, nhưng chớp mắt chất lượng còn hơi có vẻ không đủ, vẫn cần lại làm bú trồng mới có thể thành sự. Đông Phương Tông cẩn chậm rãi mở miệng, Hoa Nguyên sau khi nghe xong chính là ứng tiếng nói, bàn lui biết được. Ta kiểm tra thực hư qua Dương linh duệ thức hải, nhìn ra được ngươi trục hộ cũng là vì nhà này ngụy ra chút khí lực, hai người các ngươi phương duyên phận chưa hết, cho dù không đi một đạo, về sau cũng có thể là còn có cơ hội hợp tác, đến lúc đó nhưng phải thật tốt nắm chặt mới lạ trên một câu là nói rõ Dương gia cùng Đông Phương thị quan hệ, cái này câu thứ hai chính là đang nhắc nhở Cố sư Hoắc Nguyên, cho dù chụp hộ cùng Dương gia ngày sau mỗi người đi một nạn, nhưng cũng là có thể có lẫn nhau thành tựu cơ hội. Nghe được lời ấy, Hoắc Nguyên chính là rốt cục đẩy ra trong lòng mê bội, biết cái này Đông Phương gia sợ cậu. Đối phương không hổ là trung bộ đỉnh tiêm thế lực, cái này dục dưỡng nhân tài phương pháp, thế nhưng là so với bọn hắn chụp hộ cao minh quá nhiều. Thế là trong lòng có điều ngộ ra sau, Hoắc Nguyên nhân tiện nói, văn bố rõ ràng, mà liên tại thiên cung chuyện, một đám tu sĩ riêng phần mình bị chân ý linh trở lại bên cạnh thời điểm, ở xa bí cảnh bên kia, vừa mới đem cuối cùng một khối sao trời hỏa trùng thu về thân cùng Trần Dương, lại là bỗng nhiên cảm thấy quanh thân rung động. Đây là, theo từng đạo tự hồn hỏa bên trong bắn ra tinh thuần tu vi nhập thể, Trần Dương toàn bộ thạch thể dường như là bị nung khô đồng dạng, hiện ra đỏ bừng chỉ tướng. Về sau nương theo nơi đây địa mạch linh nguyên chấn động, Trần Dương tiên đạo tu vi chính là nên đón một hồi tăng bọn, từ thông linh sơ kỳ thẳng vào hậu kỳ chi cảnh. Đợi đến tất cả chấn động lắng lại, hắn chính là trong lòng mừng lớn nói, tốt tốt tốt. Dương ra vị thứ nhất bản tộc thông linh, thành. Chương 230 Chuyến này mục tiêu cuối cùng chương 230, chuyến này mục tiêu cuối cùng dạng này lượng lớn tu vi phản hồi, tự nhiên là tới từ ở xa trung bộ Tử Vân Sơn bên trong Bế Quan Dương Nguyên Hồng. Trải qua 10 năm gần đây khổ tu cùng sưu sáo, vị này Dương gia kỳ lân tử rốt cục lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước, bước qua tầm đạo tam cảnh bên trong cuối cùng một đạo cảm, chính thức thành tựu Thông Linh cảnh giới. Ta xem một chút, Thông Linh tâm trọng, tốt tốt tốt, so ta dự đoán còn phải cao hơn nhất trọng. Xác định qua Dương Nguyên Hồng phá cảnh sau cụ thể tu vi sau, Trần Dương càng là trong lòng vui mừng. Nguyên bản dựa theo Dương Nguyên Hồng tự thân tiến phú, Phá cảnh sau cảnh giới hẳn là chỉ ở thông linh nhị trọng trên dưới. Nhưng bởi vì được Tử Vân Sơn tòa này phúc duyên chi địa ưu ái, chính là có thể tiến thêm một bước, đem tam trọng tu vi hãi được tới tay. Bây giờ Nguyên Hồng đã phá cảnh, liền có thể bắt đầu chuẩn bị dương ra gì truyền công việc, đợi hắn trở về Tây Bắc, liền có thể trực tiếp ở đẳng Diêm An tộc trong thánh địa gặp nhau. Trần Dương trong lòng âm thầm nghĩ, chính là hướng còn tại chụp hộ Vương Triều cảnh nội Dương Văn Phong, Dương Linh Thanh, Dư lão bọn người, truyền ra một phần ý niệm. Mấy người tại tuân lệnh về sau, liền ý theo lấy trước đây thương nghị tốt gì chuyển kế hoạch, bắt đầu trải đuốt hợp quy tắc trong nhà các loại vật tư tiến hành giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Đến mức man tộc chi địa bên trong tình huống, Trần Dương cũng đã nghe bại quyết ba người báo cáo. Bọn hắn dựa theo Trần Dương yêu cầu, hợp lực lấy xào tượng thần thuật chế tạo một phương thánh địa đã cơ bản hoàn thành. Trước mắt cũng chỉ còn lại có một chút cần kết thúc công việc bộ phận, nhiều nhất chỉ cần 2 tháng thời gian, liền có thể toàn bộ xây thành. Thánh địa diện tích cùng man tộc vương đô tương đối, trong đó các loại hình dạng mặt đất hoàn cảnh cái gì cần có đều có, cơ hồ bao gồm các loại tu sĩ tu luyện cần thiết tất cả nơi chốn. Trạng thái bình thường phía dưới, trong thánh địa liền có thể hội tụ gấp 3 nồng độ linh khí, như lại được tới trận pháp gia trì tối cao liền có thể đạt tới 8 lần nhiều. Đồng thời vì đến tiếp sau gia tộc phát triển, phẩm nhân các loại sinh sản sinh hoạt tài nguyên cũng đều là chuẩn bị tương đối phong phú, đủ để bảo hộ Dương gia đến tiếp sau mấy trăm năm sinh sôi. Trần Dương đối trước mắt dạng này tiến độ rất hài lòng, 2 tháng sau bọn hắn cũng là có thể đem này phương bí cảnh thăm dò hoàn tất. Lần này trở lại trốn cũ, thu hồi thất lạc nơi lấy thông minh bảo kính, tỉnh lại xương hoa. Giải cứu cũng tu phục cổ thần nói di mạch lưu ly. Gọn gọ năm 2 sao trời mà chúng. Cùng Nam cung Cảnh Hòa cái này đạp hư lão quế sáng lập liên hệ Trần Dương đánh giá lại một phen lúc này chính mình bí cảnh chi hành. Tính đến dưới mắt các loại tu mạch, đã tất nhiên vượt ra khỏi hắn xuất phát trước mong muốn. Như vậy tiếp xuống, liền còn chỉ còn lại có mục tiêu cuối cùng, nên nhuỡng dương linh duyệt lại được một phần đỉnh tiêm cơ duyên tiến tới cũng phá vỡ gông cùm xiề xích, bước vào thông linh chi cảnh. Kể từ đó, liền có thể đem tu vi của hắn hợp lý hóa, không còn cần Trần Dương đến tiếp tục làm che lấp, cũng có thể vì đó sau làm việc làm tốt làm nền. Có lưu ly thần thông tại, đột này cơ duyên cũng là tìm thật kỹ, chỉ là lão quái kia còn tại trong bí cảnh. A, đang lúc suy tư, Thương Lan thần cung bên trong Trần Dương bản thể, liền thông qua lưu ly thị triển hình chiếu thấy được một cái hình tượng Trong hình tượng, Nam cung Nhã Tiên Chu ngay tại chậm rãi lái về phía bọn hắn lúc đến bí cảnh lối bảo, dường như dự định sớm trở về. A, bây giờ liền đi, hẳn là thật gọi ta cho nó chúng. Gặp tình hình này, trấn dương không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau đó nghĩ lại một phen, liền cũng cảm thấy cái này hợp tình hợp lý. Dù sao kia Nam cung lão quái liền Tiên cung Vân Đài bên trên Cửu Đại động tiên đều chứng mắt. Đối với bí cảnh bên trong cái khác cơ duyên, kia càng là sẽ không để ở trong mắt. Hắn tới đây mục đích rất đơn giản, chính là vì thu hoạch tạo hóa bản nguyên, trợ lực hư giới bên trên bản thể phá vỡ con đường bên cạnh. Mà bây giờ Lưu Ly bị Trần Dương lấy cảm ứng gọi dưỡng chi pháp gọi đi, kia phần chưa dục hóa tạo hóa bản nguyên cũng đã tới tay, hắn xác thực không có tiếp tục lưu lại phương này bí cảnh lý do. Thêm nữa trước đây nhìn thấy lão quái này đột nhiên phá cảnh tăng cao tu vi, Trần Dương chính là làm ra phòng đoán, lão quái này nên là muốn trở về trung bộ xử lý kia Nam cung chân ý mang về tin tức trọng yếu. Thật đúng là đuổi đến sào, lão quái này nếu là không đi, ta còn thực sự không yên lòng nhường Lưu Ly trở về bí cảnh thi triển thần thông. Trần Dương nhìn xem kia Nam cung nhà tiên chu lái rời bí cảnh, chính là hoàn toàn yên lòng. Không có Nam cung cảnh hòa, phương này trong bí cảnh chính là đã không còn có thể uy hiếp được Lưu Ly Tiên Đạo tu sĩ. Hắn lập tức cấu kết thần công, đem thân mang bảo y Lưu Ly lại lần nữa gọi đến địa bảo bí cảnh. Tiếp lấy căn cứ Trần Dương an bài, ở sau đó nửa tháng thời gian bên trong, Đông Lai tông tiên chu bên trên đám người. Mặc dù một mực tiểu cơ duyên không ngừng, nhưng thủy chung không được bận may lớn ra thân. Cho dù là có tống hàng cùng Đông Phương tông càn hợp lực dò xét, cũng đều không thấy cái gì hiệu quả. Thẳng đến sau nửa tháng, đám người tìm được một phương cổ tông di chỉ chỗ, cũng ở trong đó phát hiện một tòa nắm giữ không gian ngăn cách liên cảnh chi địa. Đông Vương Tông Cản tự mình tiến đến dò xét, lại là không cách nào đem thần niệm thăm dò vào trong đó mãi mãi, không cách nào thăm dò nội bộ ảo diệu. Mực này thần dị cơ duyên chi địa, tất nhiên là xuất từ Liêu Ly chi thủ, có đoán linh thần thuộc gia trị, Đông Vương Tông Cản không vào được kia động huyền cảnh giới, chính là không cách nào tiểm tòi hư thực. Cảm nhận được nơi đây bất phàm sao, Đông Vương Tông Cản liền cũng lần nữa xung phong đi đầu, chuẩn bị đi đầu tiến vào bên trong tìm hiểu một phen tình huống. Nhưng chờ hắn chỉ nửa bước vừa mới đi vào, chính là cảm nhận được trong đó không gian mơ hồ có sụp độ chi tướng, thế là đội váng thu hồi bước chân. Hắn về sau lại đem hai tên Đông Lai tông chân ý gọi, trải qua nghiệm chứng sau xác định, phương này huyễn cảnh chi địa, không cách nào dung nạp chân ý cảnh tu sĩ đi vào. Nếu muốn cưỡng ép tiến vào bên trong, liền sẽ dẫn đến huyễn cảnh sụp đổ tiêu tán, tích chứa trong đó cơ duyên tạo hóa chi bận, liền cũng sẽ cùng nhau tan biến ở vô hình. Bất quá, mặc dù không thể tiến vào bên trong dò xét, nhưng ở mấy lần nếm thử bên trong bọn hắn vẫn là có chút thu hoạch. Dựa vào ba người lần lượt thăm dò có được tin tức, bọn hắn biết được phương này trong ảo cảnh, là một tòa từ nhiều tầng không gian điệp giam mà thành mê cung. Đây chính là nhường Đông Phương tông cảnh hiểu được có trách ngay cả mình thần niệm đều không thể xuyên qua cái này ảo cảnh hàng đạo, nguyên lai like nơi đây là xuất từ một vị nào đó động mệnh tôn giả chi thủ. Hắn lập tức liền đem Đông Phương Vinh Hải, Dương Linh Duệ, cùng Tiên Chu bên trên một đám tu sĩ khác gọi đến nơi này, nói rõ cái này ảo cảnh đại khái tình huống, tiếp theo nhắc nhở, nơi đây chính là cổ tu tôn giả chỗ tạo, bằng vào ta chi năng cũng khó nhất trong đó. Nếu là ở trong đó gặp nạn, ta cũng khó có thể biết được, các ngươi nếu có tìm tòi bí mật tầm bảo chi tâm, liền muốn làm việc tốt nghĩ rất ngộ, như đều không muốn đi vào mạo hiểm, chúng ta liền bỏ qua nơi đây thay cơ duyên. Trải qua Đông Phương Tông cản phen này quên lui chi ngôn, đại đa số Đông Lai Tông tu sĩ đều biểu thị chính mình không muốn mạo hiểm, sau đó liền quay trở về Tiền Chu bên trên chờ đợi. Trong mấy mắt, nơi đây còn trở lại, cũng chỉ có kia Đông Phương doanh thải, Dương Linh Duệ, Tiết Thanh Loan cùng Đông Lai Tông hai tên tu vị cao nhất thông linh chân nhân. Tống Hằng nguyên là có lòng tiến vào bên trong, nhưng ở biết được nơi đây cũng có kia khó lòng phòng bị không gian đạo pháp tồn tại, liền cũng kiềm chế hạ tâm tư. Hiểm nhiên lúc trước chỗ kia địa hỏa chỗ, là thật cho hắn dọa trò phát sợ. Bất quá đây cũng không thể coi như hắn hẳn nhát ư bước. Dù sao lượng sức mà đi cũng là một loại hiếm có trí tuệ, nếu chỉ chú ý dính cái dũng của kẻ thất phu, nghĩ đến tính mệnh cũng là không cách nào lâu dài. Chương 231, Linh vực phá cảnh chương 231, linh vực phá cảnh thấy năm người kiên trì muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực, Đông Phương Tông Cẩn cũng là không tiếp tục làm ngăn cản. Thân làm Đông Phương gia lão tổ, hắn nhưng là nhất biết cơ thể xác tinh thần ma luyện đối tu sĩ nói đồ tầm quan trọng. Nếu là một mặt nghĩ đến tương triều che chở hộ bối, bọn hắn năm đó liền cũng sẽ không đem kia Đông Phương doanh hạo đưa đi đến lại bãi săn. Thế là tại xác định năm người mục đích sau, Đông Phương Tông Càn liền do tự thân tu đạo cảm ngộ, mộ, đem một chút không gian đạo pháp thưởng thức, cùng đối mặt bộ phận phổ biến nan để lúc giải pháp cáo tri bọn hắn. Xem như người đứng xem trận giường, lúc này cũng là lên tinh thần, cẩn thận lắng nghe Đông Phương Tông Càn phen này giảng thuật. Dù sao liên quan tới không gian này là pháp, hắn bây giờ cũng là còn không có sợ đến môn đạo gì. Chính mình trong bụng đột tiên, kia là tiên tiên tự sinh, cũng không phải là từ hắn mở mà đến, đến tiếp sau hắn cũng chỉ là lấy khí đạo pháp môn làm đơn giản một chút tra lậu bộ quyết mà thôi. Hắn bây giờ cũng là tới thông linh hộ kỳ chi cảnh. Đợi đến Dương Linh Duệ phá vỡ màn vào Thông Linh, tiên đạo tu vi vậy thì sẽ đến tới Thông Linh viên mãn. Lại hướng lên, liền phải là hướng xuống một cái giai đoạn nội đạo cảnh cố gắng. Mà không gian này lại pháp, chính là nội đạo cảnh tu sĩ một cái biểu tượng. Chân ý tu sĩ có thể cảm nội cũng lợi dụng không gian đạo pháp quy tắc, độc nguyên cảnh tu sĩ có thể lý giải cũng nắm giữ phần này không gian chi lực. Dùng cái này đẩy về sau đoạn, nếu là tới đạt hư cấp độ, liền nên có tự thành nhất hệ khả năng. Chân Dương chưa từng đi hướng qua hư giới, nhưng hắn lần này suy đoán lại là cùng kia hư giới bên trong tình huống không sai biệt lắm. Đang lâm hư giới đạt hư lão cả nhóm Sắc thực đều là lấy thần hóa tinh vân hình thái tồn tại trong đó. Các người đem ta lời nói ghi nhớ tại tâm, vào tới nguyên cảnh sau chớ có chủ quan, ta muốn cơ duyên này chi điệu, cho là sẽ có khó khăn trùng điệp, lại không nhất định là phụ đãi sắc cơ. Hướng đám người giận dò giận dò một phen sau, Đông Phương Tông cản phút cuối cùng còn bổ sung một câu, như đi vào ngõ cụt, nhớ lấy nhớ lấy, chớ có lòng, có chỗ chép, đi chui kia giúp vào sừng châu, coi chừng phản chịu hại, có thể từng minh bạch. Chuyến này hắn vị này, Đông Phương lão tổ lướng về thủ hạ bọn hậu bối trong non, vậy nhưng thật sự là không thể chê, trên cơ bản các mặt có thể cân nhắc đến, đều đã làm được chu toàn. Từ cái này một vị lão tổ trên thân, liền có thể nhỏ thấy lớn nhìn ra, từ Vân Sơn Đông Phương thị gia phong sắc thực có thể xưng được là thanh chính hai chữ. Tại trung bộ thanh danh tốt tốt danh tiếng, cũng coi là nhiều đời Đông Phương gia tu sĩ tích lũy được. Chúng ta rõ ràng, bái tạ lão tổ đệ điểm. Năm người đồng loạt con xuống sau khi tạ ơn, liền lần lượt từ huyền cảnh nhập khẩu tiến vào trong đó. Bởi vì nhận trong đó không gian đạo pháp ảnh hưởng, năm người tiến vào bên trong sau chính là không còn gặp nhau, riêng phần mình đi tới khác biệt không gian tưởng kép bên trong. Nếu là mê cung, vậy thì khẳng định là có đường ra, bọn hắn chuyến này có thể hay không được đến cơ duyên? lại có thể được đến loại nào phẩm chất cơ duyên, liền đều muốn xem bọn hắn có thể đem phương này vĩnh cảnh mê cung tìm tòi tới trình độ nào. Ngoại trừ Dương linh duệ bên ngoài, bốn người khác đều là dựa theo Đông Phương tông cảnh trước đây giảng thuật rất nhiều đạo pháp quy tắc, bắt đầu thận trọng hướng phía trước thúc đẩy. Mà cùng bọn hắn khác biệt chính là, Dương linh duệ từ lúc vừa vào cái này vĩnh cảnh mê cung, cũng đã đứng ở điểm cuối cùng trước, chỉ cần hướng phía trước lại đi một bước, liền có thể đến phương kia cơ duyên chân chính chi địa điểm. Loại này đem cơm trực tiếp đưa đến bên miệng đánh ngộ, kế cổ đạo bên trong Dương linh thủ về sau, cũng rốt cục nhường Dương linh duệ thể nghiệm được một thành dựa dịp bốn người khác còn tại trong mê cung tìm bỏi, hắn chính là đi đầu vượt bước vào đến trong đó. Nay phương cơ duyên chi địa là một chỗ thủy tinh độc quật, bất luận là mặt đất vẫn là trên vách đá, đều kết đầy màu hồng nhạt khối trạng thủy tinh. Dương Linh Duệ tiến lên đưa tay tìm bỏi, chính là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn nói rằng, cái này, những loại thủy tinh lại đều là từ linh khí nồng nặc ngưng kết mà thành tự thể. Cái này cũng không trách hắn cảm thấy dở mình, thật sự là bởi vì cảnh tượng trước mắt quá mức rung động. Dù sao liền nhà mình tiên tôn bây giờ có thể ngưng tụ linh khí nồng độ, cũng chỉ là đạt đến ngưng khí là lộ trình độ khoảng cách có thể đem nó ngưng kết thành tư thể, cũng còn chênh lệch lấy một khoảng cách. Mà nơi đây sợ rĩ có thể tụ tập bực này, nồng đậm tới đã có thể kết tinh hóa thiên địa linh khí, tự nhiên cũng là có lai lực lớn. Đang nghe cung chủ đại nhân muốn vì dưới trướng thành tộc thiết điều, tìm một chỗ được trời ưu ái đột phá chi địa, lưu ly chính là trực tiếp đem chính mình ngủ say vạn năm thời gian tòa này thủy tinh động vật cho rời đi ra. Nhắc tới phương địa bảo trong bí cảnh, lớn nhất cơ duyên ngoại trừ mây bên trên tiên cung bên ngoài, chính là cùng nàng vị này cách hỏa thần quân chi nữ có liên quan đồ vật. Tòa này thủy tinh động vật nhưng mà năm đó từ cách hỏa thần quân tự mình chế tạo, Là Lưu Ly chuẩn bị ngủ say chi điệp. Mặc dù trải qua bạn năm thời gian cọ rửa, trong lúc đó tuyệt đại đa số linh khí cũng đều bị phụng dưỡng Lưu Ly tổn tụm mã tiêu hao sạch sẽ. Nhưng dù vậy, đây cũng là năm đó cổ thần nói để lại định cấp ôn dưỡng chỗ. Coi như chỉ còn lại có cái sát rỗng, cung cấp dương linh dược bậc này đạt hạnh thấp tiên đạo tiểu tu phá cảnh, đó cũng là dư thải. Tại bình phục trong lòng rung động về sau, dưỡng linh dược liền tại cái này thủy tinh trong động vật tìm kiếm mấy khối phẩm chất cao nhất tinh thủy, sau đó tuyển định một chỗ địa điểm, bắt đầu nhập định đa toán. Hắn đầu tiên là đem chính mình chuyến này thu hoạch tất cả đều cắt đĩa một phen. Sau đó lại tại trong đầu đánh giá lại chính mình tu tập nhập đạo đến nay tất cả kinh nghiệm. Đợi đến đếm ký xong những này quá khứ về sau, hắn tình trạng cũng đạt tới một phần tròn trịa chi cảnh. Lư Nghi thần phong tựa như vô ý thức đồng dạng, chậm rãi từ trong cơ thể hắn phiêu thoát mà ra, đem linh khí bốn phía tinh tủy nhẹ nhàng cuốn lên. Sau đó tại phong pháp thôi hóa phía dưới, những này tinh tủy bắt đầu tán mát ra từng sợi màu hồng xương mù, đem Dương linh dược bao phủ trong đó. Không bao lâu, liền thấy thân hình đã hoàn toàn bị phấn xương mù che lấp, tự ở xa nhìn lại, liền giống như một đoàn màu hồng khế tằm. Đối với Dương linh dược tu đạo tiên phú, Trần Dương là rất tự tin. Từ hắn nhập đạo đến nay, cơ bản liền không có để cho mình cùng Dương gia thao qua cái gì tâm. Tu sĩ tầm thường tất nhiên sẽ bởi vì con đường bình cảnh chỗ nhiễu, nhưng Dương Linh Duệ lại là chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Cái này cùng hắn viên kia một lòng cầu đạo kiên nghị đạo tâm có quan hệ rất lớn, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì hắn bản thân thiên tư thật tốt. Cùng Dương Nguyên Hồng so sánh, Linh Duệ chính là ra đời sớm chút, khi đó Trần Dương vị này tạm đá tiên tôn vẫn là cái chỉ có thể nằm tại nguyên điệu tổ nạp tu linh, không có thủ đoạn gì ngoại đạo hòn đá nhỏ. Như hắn có thể tự từ trong bụng mẹ lên, liên phải Trần Dương Linh Châu quà tặng, lại thêm dương già trên dưới dọc sức bổ dưỡng, đạo đồ thành tựu chưa chắc phải nhất định lại so với nguyên hồn thấp. Nhưng mà thế sự chính là như thế, bất luận kiếp trước kiếp này, Trần Dương đều nhìn qua quá nhiều sinh không gặp thời cố sự. Dương Linh Duệ như muộn xuất sinh vài chục năm, có lẽ cũng có thể được nguyên hồn như vậy đãi ngộ. Nhưng nếu là không có vị này Trưởng phòng quân làm chủ cột gia nhà, có lẽ tại trước kia trận kia, đương triều bên trong tổ chức bí tàng bảo địa sự tình bên trong, Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Hổ chính là muốn song song mất mạng trong đó. Trần Dương xem như cái này trấn tộc chi vận, tiến giai tốc độ liền cũng sẽ bởi vậy mà bị nhiều trở ngại yên nhất phải là yên lặng mười mấy hai mươi năm, tới Dương gia đời sau tu sĩ trưởng thành mới có thể lại một chút xíu mở ra của diện. Chính là bởi vì Dương linh duyệt tồn tại, nhuần Dương gia có thể chịu đựng qua lúc đầu phát triển thời kỳ mấu chốt nhất, mới có thể có được hôm nay con cảnh. Cho nên, tại Trần Dương xem ra, cùng nó nói Dương linh duyệt là xin không gặp thời, chẳng bằng nói đúng lúc là gặp đúng thời. Hắn tồn tại, giống như một khối ổn tâm thạch đừng dạng, cho năm đó còn non nớt Dương gia mang đến quật khởi cùng hưng thịnh hy vọng. Mà tại về sau các loại sự kiện bên trong, hắn cũng đều là vì gia tộc phát triển đem hết toàn lực. Cho dù nhiều lần đứng trước tử vong tình thế nguy hiểm, trong lòng tiến niệm cũng xưa nay đều chưa từng lúc này. Cũng chính là như vậy hắn, mới cho Dương Gia Hậu bối lưu lại câu kia không được đắc chí danh ngôn. Hắn năm đó nói với mình, còn cần cần cù, còn cần cẩn thận, liền cũng một mực đem lời này ghi tạc trong lòng, cũng thực tiến đến tận đây. Nhìn qua hình chiếu trong hình tượng, cái này chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên, từng bước một từ ngây thơ non nớt thiếu niên, trưởng thành là hung danh hiển hách, có thể uy chấn một phương vương triều tiền tiêu, Trần Dương trong lòng cũng lạ không khỏi có mấy phần cảm khái. Nói thật ra, năm đó chính mình vừa tới tới Dương gia, là thứ nhất nhìn thấy Dương Linh Duy lúc, hắn đỗi đứa bé này chờ mong, cũng chỉ là hy vọng hắn có thể tu luyện ra cái ngưng nguyên cảnh giới liền có thể. Mà giờ này phút này, Dương Linh Duy dĩ nhiên đã vượt xa khỏi chính mình cái này một mong muốn, hướng về vô tận con đường chỗ càng cao hơn leo lên mà lên. Chương 232, Vốn tâm chân ngã kiếp chương 232, vốn tâm chân ngã kiếp tại phương này đỉnh cấp ôn dưỡng chỗ trợ lực hạng, Dương Linh Duy chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian, cũng đã mò tới thông linh cánh cửa. Khi hắn nhắm mắt ngưng thần lúc, lộ ra ngoài mã ra lưỡng nghi thần phòng, đã hiển hóa ra hai đạo nhân ảnh chỉ tướng. Một người trong đó người mặc áo y đi, mặt treo râu dài, một người khác áo bào đen như mực, không giận tự uy. Chân Dương Định Thần nhìn lại, chính là không khỏi tẩm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tiên đạo chi pháp truyền thừa môn đạo, cũng là huyền diệu thật sự à, có thể chỉ đương tự lấy tu luyện người cảm ngộ, liền có thể hiện hóa ngưng thân. Chân Dương cẩn thận quan sát lấy hai đạo phong tựa bóng người biến hóa, cái này với hắn mà nói cũng là quá trình học tập, đối tương lai hợp đạo chi pháp, cũng có cực cao giá trị tham khảo. Sau đó chờ Dương linh duyệt một thân khí thế tích xúc tới đỉnh điểm, cái này hai đạo phong tựa bóng người hẳn là lần lượt đẳng không mà lên, tại phương này thủy tinh động cố đỉnh biến thành một mảnh thần phong vòng xoáy. Hoa, tiếp theo một cái chớp mắt, Nương Theo Dương Linh Duệ đứng dậy, kia vẩn quanh quanh người linh vụ chính là đột nhiên tan đi. Về sau liền gặp hắn trầm dãi hiện lên thân hình, đi vào kia thần phong vòng xoáy chỗ, tiếp lấy chỉ nhẹ nhàng dò ra tay, rũa ra một chỉ ở trong đó một quẩy, liền đem mảnh này dị tượng tản ra mà đi. Ma Tu vi cảnh giới của hắn, cũng tại thời khắc này hoàn thành tiêu biến, bước vào thông linh chi cảnh. Dương Linh Duệ lần này phá cảnh, giống như Trần Dương năm đó phá cảnh ngưng nguyên đồng dạng, không có rầm rầm rỗ rọ, chỉ có nước chảy thành sông. Đây chính là hắn tại cảnh giới này tu hành công phu đến nhà biểu hiện. Nhưng nên ta bảo tới cảnh này, thiên đạo kiếp số cũng có thể không hiện. Đúng lúc này, hai âm thanh liền tại Dương Linh Duệ trong đầu vang quần mã lên. "Lão hữu, ta nói là cái phong đạo tốt hậu nhân à, ngươi mới đầu còn không tin, bây giờ lại nhìn, thế nhưng là là giả." Bị cha hỏi người nghe được lời ấy sau hơi chút chần mặc, sau một lát chính là đáp lại một tiếng, lại gặp thương lan gió nổi lên, ta lòng rất anủi. Dứt lời thời điểm, Dương Linh Duệ liền cảm thấy đầu náo một mình. Từ cái này thần phong đạo thống bên trong, lại có hai đoạn toàn cảm ngộ mới sinh ra mà ra. Hắn đôi động thần niệm cùng nó tiếp xúc, liền phát hiện cái này hai đoạn truyền thừa cảm ngộ Đúng lúc là tiếp nhận hắn chuyến này tất cả tu hành, có thể tại thông linh cảnh giới tăng lên chi độ. Mà đương theo lấy Dương Linh Duệ thành công phá cảnh, Trần Dương cũng là được đến thuộc về hắn kia một phần tu vi phần hội, được như nguyện đi tới thông linh viên mãn hoàn cảnh. Hai đứa bé này đều là không chịu thua kém, bây giờ song song phá cảnh, liền trực tiếp đem ta tiên đạo tu vi đưa đến chân ý cửa ra bảo. Ngắn ngủi nửa tháng bên trong, tu vi phóng đại, Trần Dương trong lòng cũng là vui vô cùng. Mà liên tại hắn chuẩn bị mượn từ kia bí cảnh bên trong phân thân, thí nghiệm một phen chính mình bây giờ tiên đạo chiến lực thời điểm. Kia hai cố phân biệt ở vào trung bộ Tử Vân Sơn cùng Tây Bắc Địa Bảo Bí cảnh bên trong thạch thể phân thân, chính là tại cùng thời khắc đó cảm nhận được một cô dẫn dắt triệu hoán cảm giác. Ừm. Trần Dương cảm thấy thoáng nghi, lập tức bản thể cũng rời đi thương lam tần cùng, trở về tới trục hộ đồng cương dương gia đan phòng. Đến nơi này, bản thể thì có thể đủ cảm nhận được kia cố trong sâu xa dẫn dắt cảm giác. Phần cảm giác này trước đó chưa bao giờ có, là tại hắn tiên đạo tu vi đạt đến thông linh cảnh giới viên mãn sau mới xuất hiện. Một phen suy nghĩ về sau, Trần Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì, chính là lập tức minh ngộ tới, a, là kia phương Huyền Diệu Châu a chính mình một mực gọi lấy người khác cái này chân nhân kia chân nhân, lại đem cái này chân nhân lai lịch đều suýt nữa quên mất đi. Tương truyền, tại Thương Lan giới bên trong, phàm là tu vi đạt tới trung linh viên mãn tu sĩ, liền có thể cùng tòa kia tên là Chấn Ngã Động Tiên Diệu giới có cảm ứng. Trở thực lực đầy đủ về sau, chỉ cần linh cảm tiến địa, tự hỏi hư không, liền có thể lấy linh niệm nguyên thần thái độ tiến vào bên trong. Tại phương này trong động tiên, có một đạo tên là Vấn Tâm Chân Ngã kiếp kiếp số. Nếu có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, chân nhân phong hào liền sẽ xuất hiện tại Thương Lan trung bộ một tòa cầu đạo trên đỉnh. Chân Dương hồi ước một phen trong lòng chính là không khỏi có mấy phần ý động, mong muốn đi đến thử một phen. Không biết rõ, nếu là ta vượt qua đạo này kiếp số, ở đằng kia cầu đạo trên núi xuất hiện sẽ là cái gì phong hào đâu. Trần Dương càng nghĩ càng là có chút chờ mong, lập tức liền căn dặn lưu ly trong trường tốt bí cảnh bên trong Dương linh duệ bọn người, chính mình liền trở về thương làn châu bên trong, bắt đầu linh cảm tiến điện, cùng kia trong cõi u minh triệu hoàng cảm giác sinh ra giận dát. Phần cảm giác này mười phần huyền diệu, làm phần này liên hệ kết thành bề sau, Trần Dương chính là có một cỗ phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ý thức của hắn theo phần này liên hệ bị truyền mà ra, trong quá trình này Hắn thấy được rất nhiều kỳ mỹ mỹ lệ, tiên khí mịt mờ cảnh tượng từ trước mắt thoáng một cái đã qua. Làm phần này ý thức lại lần nữa trở về rơi xuống đất thời điểm, Trần Dương vừa mở mắt, liền đã thấy một cánh cửa đứng ở trước mặt mình. Khi nhìn đến cánh cửa này trong nháy mắt, Trần Dương liền ngốc sững sờ tại chỗ. Lẽ ra chỉ là một cánh cửa mà thôi, mặc kệ lại như thế nào hoa lệ về diệu, lấy hắn bây giờ tạng đá tiên tôn tu vi đã hạnh, cũng không nên có bất kỳ kinh ngạc kinh ngạc mới là. Có thể sự thật lại là tới vượt bạn tương phản, Trần Dương trước người cánh cửa này không có bất kỳ cái gì hoa lệ cùng chỗ đặc biệt, mà là bình thường bình thường tới cực điểm. Vẫn tâm chân ngã kiếp, Trần Dương đứng ở trước cửa tự lẩm bẩm, "Nguyên Lai, like, là ý tứ này sao? Như thế nhắc tới thời điểm, trong miệng hắn lời nói chính là cực kỳ hiếm thấy xuất hiện mấy phần nặng nề chi sắt. Tại trước khi tới đây, Trần Dương thế nhưng là lòng tin tràn đầy, cảm thấy bằng vào chính mình thực lực hôm nay cũng đã hạnh, tất nhiên có thể vượt qua phần này kiếp số. Nhưng giờ này phút này, hắn lại là có mấy phần cầm không chuẩn. Làm phần này bản thân hoài nghi từ nội tâm dâng lên thời điểm, Trần Dương chính là ý thức được, chính mình một bước này thật là đi được có chút lỗ mãng. Hắn rõ ràng trước tiên có thể thông qua Dương Nguyên hồn cùng Dương Linh, doệ Trần Gai khắc vượt qua phần này, tiếp số chân nhân tu sĩ tìm hiểu một phen tình huống, trải qua nhiều mặt thăng thảo, hiểu rõ tính tường sau lại làm quyết đoán. Nhưng có lẽ là gần đây các hạng công việc phát triển thực sự quá mức thuận lợi, nhường hắn cũng có chút tự mãn tự phụ thái độ, lại đối với cái này, Phương Động Tiên cùng tiếp số không có chút nào hiểu rõ dưới tình huống, liền nhất thời tâm năng cấp trên, tiến vào trong đó. Trần Dương có thể khẳng định, hiện tại mình nếu là lựa chọn lùi bước, như vậy phần này trốn tránh bóng ma, tất nhiên sẽ lâu dài bao phủ tại chính mình trong lòng. "Đê, phum, thế là tại trải qua một phen trong lòng kiến thiết về sau, Trần Dương hít sâu một mạch, buốt bằng có chút sao động nỗi lòng. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh có khỏi, đã điều tới, liền việc không kia không chiến trở ra chuyện. Thế là ở trong lòng nói tầm một tiếng sau, Trần Dương linh thể chậm rãi trôi hướng phía trước. Hắn đưa tay cầm cái kia chớp động lên kim loại sáng bóng chốt cửa, tiếp lấy chuyển động nắm tay, đẩy ra cái nải tiến màu đỏ sẫm chất gỗ cửa chống trộm. Chương 233, huyê cảnh, hiện thực. Chương 233, huyê cảnh, hiện thực. Tích trong phòng bệnh, tại máy giám thị điện tâm đồ quy luật tiếng động bên trong, Trần Dương chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm nhận được hô hấp của mình có chút ngắn ngủi, thân thể còn ở vào hết sức yếu ớt trạng thái. Chầm chậm nhíu đầu, nhìn thấy trên tủ đầu giường biểu hiện thời gian, là trời vừa rạng sáng lẻ năm. Nhớ lại xuyên qua trước cảnh tượng, đây cũng là lúc ấy chính mình hôn mê lở cuối sách được kéo dài. Đây là, kiếp số tạo nên một trận huấn cảnh, vẫn là hiện thực. Trăn dưng trong lòng làm lấy phỏng đoán, có chút không xác định. Hắn vẫn như cũ có thân làm tảng đá tiên tôn thời kỳ trí nhớ đầy đủ, đồng thời cũng nhớ ký chính mình là tại chân ngã động tiên bên trong, đẩy ra cánh cửa kia về sau so đến nơi này. Hiện tại thân thể quá hư nhược, suy nghĩ nhiều đau đầu. Chưa làm sơ khôi phục rồi nói sao? Trần Dương nguyên bản định theo vang đầu giường gọi chung, đem ý tá gọi tới muốn chút nước uống. Nhưng khi hắn dùng sức chống lên thân thể, hô hấp tần suất tăng tốc lúc, lại đột nhiên cảm nhận được một cố 10 phần khí tức quen thuộc. Trần Dương sắc mặt sửng sở, có chút không dám tin tưởng, lập tức ngồi ở trên giường, cố gắng bày ra một cái nhập định tĩnh tọa tư thế. Hưu hưu hưu, sau một lát, cảm nhận được quanh người từng tia từng sợi lưu động cảm giác, Trần Dương minh bạch kia phần cảm giác quen thuộc cũng không phải là ảo giác, nơi đây xác thực có thiên địa linh khí tồn tại. Đây coi là cái gì? Sau khi xuyên việt lại trở lại như thế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 Đan Điền liền sẽ hình thành vòng xoáy linh khí. Hiện tại các ngươi phải làm bước đầu tiên, chính là trước tiến vào nhập định minh tưởng trạng thái, đây là tất cả các bạn. Tốt, hiện tại làm theo lời ta bảo, ngồi xếp bằng đồng thân, hai tay đặt trên đùi, chạy không tâm thần, thể ngộ Minh Linh. Dưỡng gia Tam Linh nhập đạo lúc đầu, dư lão dạy bảo lời của bọn hắn âm thanh tại Trần Dương trong đầu vang lên. Có lẽ là bởi vì làm tảng đá ngồi lâu nuôi nhân, Trần Dương cho dù là biến trở về người, cũng là rất nhanh liền tiến vào minh tưởng nhập định trạng thái. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó ở chính mình tụ linh gia chỉ dưới Dương Linh Uyệ là làm được một nén nhang nhập định, một khắc đồng hồ dẫn khí. Dương lão đối với hắn đánh giá là, kẻ này có ngưng nguyên chi tướng, mà bây giờ Trần Dương chính mình chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền hoàn thành nhập định. Sau 1 phút, liền thành công đem luồng thứ nhất linh khí dẫn vào thể nội. Liên Tinh huống trước mắt mà nói, Trần Dương là có quinh hướng chính mình là thân ở kiếp số huyền cảnh bên trong. Bởi vì hắn không cảm thấy mình tại tu đạo một đường tiên phú, đúng là có thể so với thiên kiêu chi tứ dương linh uyệ cao hơn nhiều như vậy, có chút quá mức khoa trương. Theo Trần Dương thành công nhập định dẫn khí, trên người đau đầu cùng cảm giác suy yếu cũng tại một chút xíu tiêu tán. Đại khái 10 phút sau, hắn giải khai chính mình đạo thứ nhất khí tiết, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tất cả tiến triển thuận lợi, hoặc là nói có chút thuận lợi quá mức. Trần Dương cảm giác thân thể của mình tứ chất, giống như là bị một vị nào đó đại năng từng khai quang đồng dạng, tu hành tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết cùng lẽ thường. Đợi đến hơn 6 giờ sáng thời điểm, Lâm Sảng đại gia bị nện nước tiểu tỉnh, mơ mơ màng màng rời giường chuẩn bị đi nhà cậu. Kết quả vừa mới xuống, quay người liền bất thình lình nhìn thấy trên thân treo đầy tuyến ống Trần Dương đặt kia đạt toán. Lúc này liền là bị giật lại mình. A ai? Tạ Giản Oan, ngươi cái này làm cái gì nha? Hù chết người. Lại ra âm thanh lựa không nhỏ, rất nhanh liền dẫn tới sớm ban y tá. Y tá tiến phòng bệnh, nhìn thấy Trần Dương trạng thái sau cũng là đầy mắt kinh ngạc. Bởi vì dựa theo môn khoa mấy vị tiếp xem bệnh bác sĩ ước định, tình trạng cơ thể của hắn ít nhất cũng phải phải ngủ bên trên cả ngày mới có thể tỉnh lại. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, từ lối với người bệnh quan tâm, nàng vẫn là chậm rãi đi lên trước, vị Trần Dương phía sau lưng nhẹ giọng kêu gọi nói, "Tiên sinh, tiên sinh." Phu, Trần Dương lập tức thở phào một mình. Thì thật tại đại gia xuống giường lúc hắn liền đã có chỗ phát giác. Duy trì loại này quấy dị tư thế cũng không phải cố ý dọa hắn, chỉ là vừa mới vừa vận tới ngưng tụ khí phù mấu chốt giai đoạn, hắn mong muốn nhất cổ tác khí đem nó hoàn thành. Đúng vậy, Trần Dương chỉ dùng nửa đêm bên trên công phu, liền từ một người phàm phu tục tử, tu ra khí phù, trở thành một tên tụ khí tu sĩ. Tốc độ như vậy, cho dù tại Thương Lan Trung Bộ đều là chưa bao giờ nghe. Có lẽ cũng chỉ có Lạc Tiên Sầu cùng Nam cũng cảnh hòa dạng này hạ giới lão quái. Tại dựa vào ngoại lực thủ đoạn dưới tình huống, có thể đạt tới cùng hắn giống nhau tiến độ tu luyện. Người tốt Trần Dương nhìn về phía y tá nói rằng, "Y tá thần sắc sửng sở, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Trần Dương giờ phút này hô hấp cùng nhịp khí đều mười phần bình ổn, không hề giống là bình thường bệnh hoạn như vậy bệnh nặng mới khỏi trạng thái." Ý thức được chính mình thất thần, y tá đội vàng nháy hai lần ánh mắt, "Ách, cái kia, tiên sinh ngoài tốt, ngài hiện tại trạng thái thân thể vẫn là cần nằm xuống tĩnh dưỡng một tốt. Ta hiện tại cảm giác rất tốt, chính là có chút khát, có chút đói." Trần Dương mỉm cười nói rằng, "Có thể làm phiền ngươi giúp ta mang một chút ăn cùng uống sao?" Y tá không có lập tức bằng lòng, mà là trước vị Trần Dương nằm xuống Sau đó trải qua một phen kiểm tra, phát hiện xác thực như Trần Dương nói tới, tất cả số liệu chỉ tiêu đều biểu hiện, hắn hiện tại trạng thái thân thể là khỏe mạnh. Gặp tình hình này, cái này y tá cũng là nhất thời có chút không nghĩ ra, làm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này ly kỳ tình huống. Rõ ràng một ngày trước buổi chiều vẫn là trọng độ hôn mê, kết quả một đêm thời gian, liền tốt như cái không có chuyện người như thế. "Như vậy đi tiên sinh, ngài nằm trước nghỉ ngơi, ta đi cấp ngài cầm chút ăn uống, lại để bác sĩ đến cho ngài nhìn xem." "Tuất, làm việc ngươi." Y tá sau khi đi, lại ra cũng tới xong nhà bệnh xá. Trở lại trên giường nhìn xem Trần Dương, liền cảm khái nói, "Còn phải là các ngươi người trẻ tuổi hắc. Thân thể chính là tốt, hôm qua còn vữu giúp đâu, cái này ngủ một giấc liền một chút lên tinh thần." Trần Dương nghe vậy khẽ cười một tiếng, cùng đại gia chuyện phiếm vài câu, liền nghiêng người sang tủ trong ngăn kéo lật ra điện thoại di động của mình. Màn hình sáng lên sau, chớp động lên ba đầu tin nhắn. Chưa đọc thư hơi thở, 22 giờ 30 phút, Trương Tổng, Trần Dương, chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi từ công ty được cứu hộ xe lôi đi, hiện tại tình huống gì? Có hay không rất nhiều? Chưa đọc thư hơi thở không giờ 20 phút, la mụ, Dương Nhi, mẹ biết ngươi gần nhất đều đang bận rộn công tác, ngươi tử nhỏ đã miệng khô, dễ dàng phát hỏa, bình thường nhớ kỹ uống nhiều nước, bệnh thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi lại làm, công tác gì, nào có tài giỏi cho tới khi nào xong thôi. Nếu như có rảnh rỗi, nhớ kỹ cho ngươi bà bà gọi điện thoại, hắn trên miệng một mực không nói, nhưng ta nhìn ra được hắn có thể nhớ đến ngươi. Chưa đọc thư nơi tờ, vừa mới, các bích, vật liệu đâu? Để ngươi tối hôm qua liền phát cho ta, cái này để buổi sáng, thế nào còn không có phát tới. Ngươi có biết hay không đây là muốn đưa cho hộ khách nhìn đổ bận. Trong vòng 5 phút đồng hồ, lập tức trở về điện thoại, bằng không hậu quả tự phụ. Chương 234, cho truyện chương 234, cho truyện nhìn xong ba đầu tin tức, Trần Dương trước cho lão mụ trở về điện thoại, nói một chút gần nhất tình huống, cũng cùng cái kia tổng yêu sụ mặt lão ba Hàn Nguyên hai câu. Phụ tử ở giữa đối thoại luôn luôn nói không giải, giống như luôn có một loại nói không rõ ngăn cách. Trần Mụ thấy thế, liền lại đầu bên kia điện thoại nhắc nhở Trần Ba nói, nhi tử công tác như vậy tiến tới khổ cực như vậy, ngươi nhanh quan tâm hai câu. Xách, ngươi cái này. Nhanh, hắn 8 điểm đi làm, đợi một chút có thể nên ra cửa. Cuối cùng Trần Ba không lay chuyển được Trần Mụ, vẫn là đối Trần Dương nói câu, công tác là trọng yếu, nhưng mà, là... Hưng, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Trần Dương nghe vậy cười một tiếng, biết, ba ba, ta sẽ chú ý. Đối diện điện thoại chuyển tới Trần Mụ trong tay, Trần Dương lại đối nàng nói, mẹ, ta đã mời nghỉ hẳn năm, ngày mai liền trở về nhìn các ngươi. A, ngày mai liền trở lại sao? Tốt tốt tốt. Mẹ cái này chuẩn bị cho ngươi xào thích ăn nhất gà cay, làm thịt kho tàu, lại hầm một đầu toa bên cạnh, tia xương cá thiếu, cùng ngươi thích ăn cá chép một cái mùi vị. Hưng, tốt, yêu ngươi lắm Mụ, ngày mai gặp. Sau khi cúp điện thoại, Trần Vũ lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức kêu gọi Trần Ba bắt đầu thu thập phòng ở, chính mình bắt đầu chỉnh lý menu. Trần Dương bên này, cho phụ mẫu thông qua điện thoại sau, đánh cho mình ở công ty chủ quản lãnh đạo chương tổng. Trần Dương, A Nha, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, ta vừa xuống phi cơ trở về, ngươi tại bệnh viện sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Đa Tạ chương tổng quan tâm, ta còn tốt, đã không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tối hôm qua tiếp vào điện thoại thế nhưng là cho ta gấp đến độ không được, ngươi tại bệnh viện nào, ta hiện tại. Không cần chương tổng, công ty chúng ta thời ạ. Vừa vặn ta có một số việc muốn cho ngươi nói chuyện. Bên đầu điện thoại kia Trương tổng rõ ràng cảm giác được cái gì, đội bằng nói: "Thê, Trần Dương, lần này ta đi công tác lâu, vừa rồi đã cùng những đồng nghiệp khác hiểu rõ tình huống, hạng mục này bên trong lượng công việc của ngươi xác thực siêu phụ tải, người phụ trách có cực lớn trách nhiệm, ngươi trước đừng xúc động, chờ ta Trương tổng tới công ty trò chuyện tiếp a, ta còn phải về điện thoại." Tốt. "Vậy thì về công ty lại nói." Sau khi cuộc điện thoại, y tá cho Trần Dương mang đến một bát cháo thịt cùng hai cái bánh bao nhỏ, khu nội trú bác sĩ cũng đầy mắt ngạc nhiên đi vào phòng bệnh. Trần Dương cứ như vậy vừa ăn cơm Một bên trả lời bác sĩ vấn đề. Bác sĩ bốn định lại cho Trần Dương làm một lần toàn thân kiểm tra. Nhưng hắn biết mình bây giờ trạng thái, liền chỉ làm mấy cái trọng yếu chỉ tiêu nhanh kiểm, xác định đều bình thường sau, vậy bệnh viện mới cho hắn làm xuất viện. Đi ra bệnh viện sau, Trần Dương nhìn trước mắt đã lạ lắm lại quen thuộc ngựa xe như nước, trong lòng lại là có mấy phần cảm khái. Chẳng lẽ không phải mỗi cảnh, ta thật thông qua cánh cửa kia trở về. Trần Dương cần lại làm một phen xác định, thế là đã thông cái cuối cùng điện thoại. "Uy, Trần Dương, ngươi chết đúng không?" "A." Điện thoại vừa mới kết nối, đối diện đầu kia chính là hướng hắn mắng chửi mà đến. Để cho ngươi nhiều như vậy khắp, cái này vật liệu trọng yếu bằng nào, để ngươi tối hôm qua phát cho ta, ngươi đầu óc heo à? Cái này đều có thể quên. Hộ khách buổi sáng liền phải đến, đều giờ này, lãnh đạo còn không có cầm tới vật liệu, ngươi có còn muốn hay không làm? Từ ngươi tiền thu mắt bắt đầu, làm được tất cả công tác, liền không có một cái nào là có thể để cho ta hài lòng, tự ngươi nói, có lần nào không phải muốn làm lại nhiều lần khả năng qua ký phê. Ngươi cũng không phải vừa tới thực tập sinh, làm việc có thể hay không dùng điểm tâm, chăm chú một chút. Có biết hay không bên ngoài bây giờ vào nghề tình thế nhiều nghiêm trọng. Công ty cho ngươi cung cấp một cái cư vị, để ngươi ở chỗ này phát huy giá trị, cho ngươi mở tiền đồng, ngươi liền dùng loại này nằm ngửa bảy nát thái độ qua lại quý công ty sao? Có biết hay không? Ha ha. Bên đầu điện thoại kia người tốt một trận chuyện vặn, nhưng Trần Dương nghe nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi đang cười? Ngươi cười cái gì? A. Đến ngươi nói cho ta, có gì đáng cười? Lại là liên tiếp chất vấn lọt vào tai, nếu là lúc đầu Trần Dương, có lẽ sẽ còn nhẫn nại tính tình, để lại hỏa khí cùng người này giải thích. Nhưng bây giờ đi, bất luận phương này thế giới là nguyên cảnh vẫn là hiện thực, Trần Dương đều không cần phải nhịn nữa đi xuống. Nghe thấy một đầu đầu con lợn tại học người nói chuyện, chẳng lẽ không buồn cười sao? Lời này vừa nói ra, điện thoại đối diện người kia chạy qua ngắn ngủi mấy giây dừng lại sau, chính là trong nháy mắt lâm vào nỗi giận chật thái. Người, Kết... tại đối phương hô lên cắt tường lời nói trước đó, Trần Dương cúp điện thoại, tiện thể lấy cho mã số của hắn giáo hắc. Cái này thông điện thoại về sau, Trần Dương chính là càng thêm có quy hướng, chính mình hẳn là thật về tới lúc đầu thế giới hiện thực. Bởi vì hắn cảm thấy cho dù là nguyên cảnh cũng rất khó nguyên mô hình nguyên dạng phục khắp ra như thế nhận người hận mới sinh đồ chơi. Đón xe sau khi đi tới công ty, Trần Dương chính là cùng Trương tổng trong đại sảnh gặp mặt. Cái do không nói thêm gì, trực tiếp đem Trần Dương mang vào chuyên dụng thang máy, mà sau đó tới văn phòng tiến hành nói chuyện. Không ra Trương tổng sở liệu, Trần Dương hướng hắn đưa ra từ trước. Đây cũng không phải là là Trần Dương lần thứ nhất đưa ra việc này, tại hắn vừa tới công ty đầu 2 năm, hắn cũng đi tìm Trương tổng nhiều lần. Trương tổng vốn cho rằng lần này cũng có thể giống trước đó như thế, cho hắn quên trở về. Nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn nhìn thấy hôm nay Trần Dương sau lại là không khỏi cảm giác đáp được, trước mặt cái này chính mình quen thuộc thuộc hạ đã cùng trước đó không giống nhau. Cảm tạm ngài nhiều năm qua chỉ đạo cùng chúng, nhưng ta xác thực đã có cái khác nhân sinh quy hoạch, thừa dịp còn trẻ, ta không muốn hối hận. Mà đối với mình vị này lão lãnh đạo, Trần Dương hướng hắn bái lấy đó cảm tạ. Chương tổng cau mày, mấy chuyến mong muốn há miệng nói cái gì, nhưng lời đến quẻ miệng, cũng đều bị nuốt xuống. Tại hắn nghĩ đến, đại khái là trải qua lần này hôn mê đưa in sự kiện, nhường Trần Dương tâm thái đã xảy ra chuyển biến. Thế là tại do dự trải qua sau, Chương tổng đứng người lên đi đến Trần Dương bên cạnh, hướng hắn vươn tay, tốt Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, những năm này cùng ngươi cộng sự rất vui sướng, chúc ngươi về sau tất cả thuận lợi. Đúng rồi, bạn sự vẫn là phải lấy khỏe mạnh làm trọng. Đã tại trung tổng, kia ta bây giờ liền đi làm thủ tổng. Ừm, ta cho người ta sự tình gọi điện thoại, ngươi trực tiếp đi làm a. Giờ đi Trương tổng văn phòng sau, Trần Dương trải qua nghe nóng, tỉ tới ngày hôm qua tên phát hiện chính mình hôn mê nhân viên quét dọn Aji. Vị này Aji cũng là công ty lão nhân, bởi vì trợ phu trước kia thụ thương thân thể không tiện lợi, tuổi đã cao cũng còn tại làm lấy nhân viên quét dọn xuống phụ cấp gia dụng. Trần Dương hướng nàng biểu thị ra cảm tạ cũng mong muốn cho nàng phát cái hờ bao, nhưng đều bị A Di từ chối. Thế là hắn liền ngược lại đưa ra, "Trời hôm nay ta biệt, mong muốn đi tham biếng một chút thúc thúc." Không chịu nổi nhiệt tình của hắn, A Di cuối cùng đem việc này đáp ứng xuống. Có chương tổng điện thoại, Trần Dương rời trước thủ tục làm mười phần thuận lợi. Nhưng đến cuối cùng thanh toán tiền lương câu lúc, liền thấy một cái nâng cao bụng nổi giận đùng đùng nam tử gọi vào công ty, hét lớn, "Trần Dương đâu? Trần Dương, ngươi đi ra cho lão tử." Chương 235, Cố nhân trùng phùng chương 235, Cố nhân trùng phùng trong công ty người đều biết người này lớn hạng, liền cũng chỉ làm không nghe thấy. Tiếp tục ai cũng bận rộn. Vì không để cho cái này ngu xuẩn quấy rầy những đồng nghiệp khác công tác, Trần Dương từ một bên phòng họp nhỏ đi tới, hướng người này nói: "Triệu Tây Xê, ta tại đây, có lời gì vào nói." Triệu Tây Xê nhìn thấy Trần Dương chính là giận không chỗ phát tiết, nhưng bởi vì đối phương nói rất lợi liền tiến vào phòng họp, hắn cũng đành phải đi vào theo. Trước cửa phòng họp một quan bên trên, có mấy tên bắt mái tâm nặng động sự liên giả bộ tiếp nước cùng đóng dấu văn kiện dáng vẻ, xin lại gần đi qua. Phòng họp cách đóm rất tốt, nhưng làm sao kia Triệu Tây Xê thanh âm quá lớn, vẫn mơ hồ truyền ra. Vậy phần hắn nói cái gì? Tóm lại chính là một chút đối với Trần Dương cùng người nhà thân thiết ân cần thăm hỏi. Nhưng về sau không biết rõ vì sao, Triệu Tây Sơ tiếng giống giận dữ đột ngột im bặt mà dừng. Đang lúc đám người mong muốn tới gần lại cẩn thận nghe một chút lúc, liền thấy kia cửa phòng họp bị bịch đổ ra. Triệu Tây Sơ đặt mông ngồi dưới đất, mấy lần mong muốn đứng người lên, lại đều bởi vì như nhún ra hai chân không cách nào làm được. Vậy xem đồng sự không rõ ràng hai người tại trong phòng họp cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ thấy kia ngay tại chỗ không dậy nổi Triệu Tây Sơ đầy mắt hoảng sợ nhìn qua Trần Dương, giống như vừa mới trải qua cái gì thập phần khủng bố sự tình. Chuyện gì xảy ra? Chư tổng lúc này cũng chạy tới hiện trường. Nhìn thấy xùi lơ trên mặt đất, cần người bên ngoài năng khả năng đứng lên Triệu Tây C, hắn chính là không khỏi nhíu mày, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ chán ghét. Hắn thấy, cái này cá nhân liên quan chính là bức đi dưới tay mình tướng tài đắc lực kẻ cầm đầu. Nếu không phải cái này ngu xuẩn làm hạng mục người phụ trách, cố ý nhằm vào Trần Dương, cái sau cũng sẽ không mệnh đến hôn mê được đưa đi bệnh viện. Chỉ là, khi nhìn đến Triệu Tây C kia bạn phần hoàng sợ ánh mắt, cùng ngay cả lời đều có chút nói không lưu loát thời điểm, hắn cũng không nhịn được có mấy phần hiếu kỳ. Nhìn về phía Trần Dương trong ánh mắt, liền nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Bởi vì trương tổng chỉ diện, cuộc náo kịch này rất nhanh bị bình ổn lại. Trần Dương thuận lợi ký xong giấy trước, sau đó cùng một đám đồng sự chào từ biệt về sau, rời đi nhà này chính mình vẫn đấu 6 năm công ty. Xế chiều hôm đó, hắn mua xong tham hỏi thành phẩm, đón xe đến đem nhân viên quét dọn Aji tiếp trở về chỗ ở ở đằng kia trường có chút lõm cũ trên giường gỗ, hắn nhìn thấy bị kia bị lưng đau tra tấn trung niên nam nhân. Trần Dương lão sư chính mình hơi thông một chút trung ý thủ pháp, liền tiến lên dò xét một chút bị này thúc thúc tình huống. Tu khí giai đoạn, hẳn là có thể sử dụng cái kia đạo pháp môn a. Ông thử một lần tâm thái, Trần Dương bình tâm tĩnh khí. Sau đó đem ý thức cùng linh khí hội tụ ở lòng bàn tay, mấy hơi về sau, một đạo yếu ớt lục quang chính là tại lòng bàn tay nhẹ nhàng sáng lên. "A Phu, tiểu hòa tử, ta lúc này cảm giác trên lưng có chút nóng, nóng là được giải độc, ta học bộ này thủ pháp cứ như vậy, cho ngài đè xuống huyết vị bóp nhiều một vòng hẳn là có thể làm dịu không ít." "Ai đạt tạ tiểu hòa tử." Hắn nguyên bản không nghĩ tới Trần Dương trị liệu có thể mang đến hiệu quả gì. Dù sao sớm mấy năm hắn trung ý Tây y gì gì đó đều nhìn qua, hiệu quả trị liệu đều tương đối bình thường. Nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua, Hắn lại là ngạc nhiên cảm giác được, năng hung của mình dường như thật bắt đầu có chút khí lực. Đợi đến Aji làm xong đồ ăn, dự định đến dìu hắn xuống giường thời điểm, chính là khiếp sợ phát hiện, lão hắn này vậy mà đã chính mình đi tới cửa ra vào. "Nha, lão đầu, ngươi có thể tự mình xuống đất." Ha ha ha, Trần Tiểu Tử thật đúng là có lớn ý thuật mang theo, cho hắn như thế nhấn một cái, da eo liền hết đau, cũng có Lục Nhi. Nhị lão bởi thế là vô cùng cao hứng, đối với Trần Dương liên thanh cảm tạ. Trần Dương cũng đội vàng khoát tay, nói rằng Aji đối với hắn có ơn cứu mạng, bây giờ làm những này bất quá là bồi trưởng ơn tình mà tại Trần Dương cùng cái này một đôi hai người già cùng nhau lúc ăn cơm tối, trong công ty Trương tổng cũng đi tới lúc ấy phòng họp nhỏ bên trong thu hình lại. Trương tổng, chính là đoạn này. ừng, phát ra. Kết. Trên màn hình hình tượng bắt đầu chớp động, từ Trương cây xây dựng đùng đùng đi vào phòng họp, sau đó hướng về phía Trần Dương đại ông đại thiếu, thu hình lại cũng còn rất rõ ràng. Nhưng ngay tại hắn lựa giận tốc trên, một thanh nắm chặt Trần Dương cổ áo sau, màn hình giám sát liền trong nháy mắt thật giống như bị che lại một tầng sương mù xám xịt đùng đãng, cái gì đều không cách nào thấy rõ. Thằng đến rất lâu sau đó Mại Dương Mù Sám mới một chút xíu tiêu tán xuống dưới. Phái người điều tra, nói là giám sát phần cứng biến chất, hiện tại đã đã sửa xong. Ta hiểu được, ngươi ra ngoài đi. Vâng, Chu tổng. Chờ người này sau khi đi, Chu tổng một mình ấn mở một phần khác tu hình lại, kia là công ty đại sảnh hình ảnh theo dõi. Hắn đem hai đoạn tu hình lại đặt chung một chỗ so sánh, liền rất nhanh phát hiện, phòng họp giám sát bên trên Sương Mù Sám rút đi thời gian, cùng Trần Dương rời đi công ty thời gian vừa vặn nhất trí. Nếu để cho người bên ngoài xem ra, có lẽ chỉ có thể cho rằng đây là cái trùng hợp. Nhưng xem như cùng Trần Dương ở chung nhiều năm lãnh đạo, trên tổng lại là phát ra được, Trần Dương có lẽ thật cùng lúc trước không giống nhau. Cái này không chỉ là trong lòng thái hoặc là nhận biết phương diện, giống như con đã xảy ra cái khác không muốn người biết biến hóa. Sáng sớm hôm sau, Trần Dương ngồi lên đường về máy bay, về tới quê hương của mình thành nhỏ. Ở chỗ này, hắn gặp được chính mình lâu không gặp mặt phụ mẫu, cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm nói chuyện tiếng, cùng bọn họ tản bộ dạo phố, còn xe tải mang theo hai người già đi xung quanh mấy chỗ cảnh điểm đi lòng vòng. Trần Ba cùng Trần Mụ rất vui vẻ, mặc dù bọn hắn ở chỗ này sinh sống hơn 30 năm, mấy cái này địa phương đã đi qua rất nhiều lần nhưng có thể bị con trai mình mang ra dư loạn, hai người già vẫn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Tới ban đêm, chính là kia không tránh khỏi thúc tới câu. Theo thế giới này niên kỵ ma tính, Trần Dương là 27 tuổi, mắt nhìn thấy liền phải chạy ba, nhưng đối tượng chuyện vẫn là không có bất kỳ rơi bảo. Chân mụ lấy điện thoại di động ra, thuần thục lật ra mấy cái cô nương ảnh chụp cho hắn nhìn, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Trần Dương nghe lão mụ từng cái giới thiệu, cũng không có lúc trước như vậy không kiên nhẫn, chỉ là không ngừng cười gật đầu. Lúc trước luôn cảm thấy dạng này không dứt nói rông dài rất đáng ghét, nhưng lại trải qua một trận tựa như ảo mộng lữ trình sau, Lại về nhìn qua, có lẽ dạng này bình thường lại ngày tháng bình an thượng, cũng đã là rất nhiều người không dám xa cầu kỳ tích. Hắn ở cái thế giới này niên kỷ chỉ có 27 tuổi, nhưng ở một cái thế giới khác bên trong, cũng đã vượt qua 40 năm thời gian. Từ thời gian dài ngắn nhìn lại, chính mình đến tuột cùng là phương nào thế giới căn mạch càng sâu, thật đúng là khó mà nói. Ban đêm, Trần Dương lặng lẽ rời khỏi cửa nhà, đi vào bên trong tòa thành nhỏ này tối cao kiến trúc đỉnh. Quan sát mảnh này chiếu rọi tại vô số đèn nồng dưới thành thị, hắn bắt đầu suy nghĩ phần này cái gọi là kết nối đối với mình ý nghĩa. Bất tâm, chấn ngã là muốn nhìn đạo tâm của ta phải chăng kiên định, có thể hay không tuân theo bản nguyện làm điều sao?" Trần Dương đang lúc suy tư, bên cạnh hắn lại là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nhiều hơn một bóng người. Người này xuất hiện như Trần Dương trong nháy mắt cảnh giác, bởi vì hắn biết trong hành lang thông hướng sân thượng thang dây miệng cùng cửa đều là khóa kín, chỉ có từ bên ngoài trên mái thượng khả năng leo lên đến nơi đây. Đồng thời, lẽ ra mình đã là tụ khí cảnh giới, nắm giữ thần thức cảm ứng, lại là chưa từng phát hiện người này đến. Dưới bóng đêm, Trần Dương đã đem linh khí xung kích ngừng tụ nơi tay, chuẩn bị tùy thời thi triển mà ra. Nhưng trong lúc người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, lộ ra chân dung bề sau, Trần Dương chính là sắc mặt sững sờ, tiếp theo triệt hồi ở trong tay pháp thuật. Hắc, người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mà rồi. Người đến chính là Trần Dương tức tình lúc trên giường bệnh nhà vệ sinh vị kia đại gia. Hắn chắp tay sau lưng đi đến Trần Dương bên cạnh, nhìn về phía phía dưới nói, thật cao à, từ lúc kia phòng cũ tử sập bề sau, đã có thật lâu không có tới tới cao như vậy địa vực rồi, nghe vị đại gia này cảm khái, Trần Dương trong tim suy nghĩ xoay nhanh, đột nhiên nghĩ đến một cái tổ đại, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Nhìn song phía dưới cảnh tượng, Cái này đại gia liền lại nhìn lại hướng Trần Dương, tiếp theo dùng mười phần ấy náy ngự khí nói rằng: "Xin lỗi a, trước đó đều chưa từng cùng ngươi thương lượng một tiếng, liền không hiểu bị liên lụy vào, năm đó chuyện đột nhiên xảy ra, cũng rất khẩn cấp, lưu cho ta cùng thời gian của bọn hắn đều thực sự không tính là dư dả, hy vọng ngươi có thể hiểu được." Nghe được nơi đây, Trần Dương đột cảm thấy nỗi lòng một hồi khó động, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Tại một phen trầm mặc về sau, hắn lộ ra một mặt vẻ thoải mái, sau đó hướng vị đại gia này cung kính đưa tay thi lễ nói: "Thương lan thần cùng chi chủ, Trần Dương, gặp qua lão thần chủ." Chương 236 Ngươi có thể lựa chọn lưu lại chương 236, ngươi có thể lựa chọn lưu lại Lao Thần chủ sau khi nghe nhìn về phía Trần Dương, lộ ra một vẻ nụ cười vui mừng, lấy người ngoại đạo thân phận bảo hộ, có thể đem chuyện làm được bây giờ cái này phần bên trên, thật rất không dễ dàng. Trần Dương, ta đại bây giờ vẫn còn tồn tại thần đạo sinh linh, hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Lao Thần chủ nói quá lời, Trần Dương được một đám thần quân ban cho chỗ tốt, cũng leo lên ngồi thương lan thần cùng chi chủ vị trí, tại vị mưu trước, bất quá việc nằm trong phận sự. Trần Dương trầm âm thanh trả lời. Nhưng lão Thần chủ sau khi nghe lại là phát ra khẽ than thở một tiếng. Sau đó lắc đầu nói, nói cái gì việc nằm trong vận sự, bất quá là thân bất do kỷ mà thôi. Như ngay từ đầu ngươi liền có lựa chọn, ngươi là bằng lòng nằm tại kia trong rừng làm một khối dòng giá 20 năm, ngay cả động cũng không động được tảng đá, vẫn là trở lại nguyên bản nên thuộc về ngươi thế giới. Đối mặt lão thần chủ tra hỏi, Trần Dương rơi vào trầm mặc. Hắn chăm chú tự hỏi vấn đề này, nếu quả như thật tại vừa xuyên qua kia mấy năm, mình có thể làm ra lựa chọn, vậy hắn tỉ lệ lớn là chọn trở lại nguyên bản thế giới. Bởi vì khi đó hắn tại Thương Lan Châu chỉ là một khối không người hỏi trăm tảng đá, chưa từng cùng bất cứ người nào cùng sự tỉnh sinh ra tình cảm kích thành dần buộc. Tuy nói xuyên qua trở thành tảng đá sau có thể danh chính ngôn thuận làm ngựa, cũng có thể thoát khỏi ở kiếp trước rất nhiều ổn ảo cùng phiền não, chính hắn cũng sát thực tư thái không ít. Nhưng muốn nói một chút cũng không muốn nhả, vậy khẳng định chính là lời nói dối. Ở đằng kia phương thế giới bên trong, còn có cha mẹ của hắn thân bằng, có hắn quen thuộc tất cả, còn có hắn nguyên bạn Lý Tượng cũng thất vọng. Chờ lúc đầu xuyên qua hưng phấn sức lực đi qua, coi như là tảng đá chần chừ rương, có đầy đủ thời gian bắt đầu suy nghĩ quá khứ, một cô không cách nào ức chế suy nghĩ liền cũng theo đó sinh ra. Cảnh ngộ như thế, cũng là nhường hắn có thể bản thân cảm nhận được. Thường xuyên xuất hiện tại học sinh thời kỳ độc lập giải bài thi tuyển bên trên câu kia phản ứng tác giả cảm giác nhớ nhã. Độc tại tha hương là gì khách? Hoài niệm cố hương chính là nhân chi tưởng tình, không có cách nào tránh khỏi chuyện. Nhưng đang là bởi vì chính mình không được chọn. Theo thời gian trôi qua cỡ nửa, phần này hoài niệm cố thổ tâm tư liền cũng trở nên điên lặng. Về sau, Trần Dương nhận rõ cũng tiếp nhận tân làm tảng đá hiện thực. Tại Dương quán phong cùng dư lão xuất hiện, cũng đem chính mình mang ra bí cảnh sau, hắn liền bắt đầu vì có thể tại thế giới mới tốt hơn sống sót mà cố gắng. Nếu là sớm đi để cho ta làm lựa chọn, khả năng cũng sẽ không có hôm nay Trần Dương. Trần Dương không có vì lấy lòng lão thần chủ, hoặc là hướng thần đạo biểu trung tâm, liền vi phạm chính mình nội tâm ý nghĩ. Đối mặt vị này ngày xưa chấp trưởng thần đỉnh, cơ hội có thể xưng một đạo chi chủ nhân vật, hắn nhíu môi một cái nói, những cái này thần quân làm việc quá không chính thống, đem ta cái này non kinh nghiệm cho nắm đi qua, sự tình trước tiên không nói rõ coi như xong, đến tiếp sau cũng không an bài cho ta cái người dẫn đường cái gì, mọi chuyện cần thiết đều phải ta tự mình tìm đòi, chính mình suy nghĩ, hoàn toàn chính là đi một bước nhìn một bước. Ha ha ha. Lão thần chủ nghe vậy liền cũng cười ra tiếng, nói tiếp, ngươi nói không sai. Nhưng cái kia tiên tiểu tử thúi nha đồng đốc, mỗi cái đều cảm thấy mình bản sự lão đại rồi, kết quả đối với chuyện này, lại là thật biết được sức lực cản kiệt đạo lý. Liền xem như là cao quý thần quân, cũng không phải chuyện gì đều có thể chưởng khống, đều có thể cải biến được. Chân Dương một mực lưu tâm quan sát đến lão thần chủ thần hãi, làm đề cập quá khứ sự tình, cùng mấy vị kia thần quân thời điểm, trong mắt của hắn liền sẽ không tự chủ toát ra hồi ức hoài niệm chi sắc. Còn nếu là tại nhìn kỹ một phen, liền có thể tại phần này thần sắc phía dưới, nhìn thấy một tia tiếc nuối cùng vẻ cô đơn. Anh Việc đã đến nước này, việc đã đến nước này, A lão thần chủ nhẹ giọng cảm khái một câu, sau đó nhìn về phía Trần Dương, nói ra chính mình chuyến này ý đồ đến, "Trần Dương, chúng ta trở lại chuyện chính, ta lần này thông qua cái này chấn ngã động tiên cùng ngươi gặp nhau. Thứ nhất là muốn quy bọn hắn năm đó tội vàng làm việc xin lỗi, thứ hai cũng là muốn mượn cơ hội này, làm cho ngươi một phần đền bù." Đang khi nói chuyện, lão thần chủ chính là duỗi ra ngón tay, hướng phía Trần Dương nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó Trần Dương liền nhìn thấy thân thể của mình bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quang, trong đó khí mạch hình thái, linh khí vận chuyển rất nhiều tư chất thân thể đều là trừ quan hiện lộ mà ra. Tại lão thần chủ cái này đã pháp thuật phía dưới, Trần Dương mới chậm rãi phát hiện chính mình bộ thân thể này bên trong môn đạo. Nhìn như bình thường mỗi một chỗ khí tiết, kỳ thực đều nắm chắc nói nhỏ bé tới liền thần thức đều rất khó thấy trận pháp tại vận hành. Mà giống như vậy bỏ túi trận pháp, tại trong thân thể các nơi đều có tu tích, chính là bọn chúng tồn tại, vừa mới khiến cho Trần Dương tại trên việc tu luyện có thể tiến triển tốc nhanh, đạt tới trước đây như vậy làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Mà như vậy đủ trở thành nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn, không cần đoán cũng biết, là trước mặt vị này lão thần chủ gây nên. Lão thần chủ nhường Trần Dương nhìn qua thân thể của mình chi tiết về sau, thu ngồi pháp thuật, nói tiếp, lúc trước không nói lời gì đưa ngươi liên lụy vào việc này, đối ngươi là cực không công bằng. Cho nên tự dịp ta bộ xương già này còn có cuối cùng mấy hơi thở, còn có thể thi triển chút đánh lảm khôn thủ đoạn làm cho ngươi chủ, liền tới nơi đây, lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Nghe được lời ấy, Trần Dương không khỏi có chút nhíu mày, lão thần chủ, ý của ngài là, ngươi có thể lựa chọn lưu lại, phần này trời đất tạo nên tuyệt hảo tu luyện chi thể, chính là ta đại thần đạo chúng sinh đưa cho ngươi tạ lễ. Nói Lão thần chủ lại vung tay lên, Trần Dương liền cảm nhận được phương này thế giới linh khí lại tràn đầy mấy lần. Phương này thế giới đã sớm trải qua mạt pháp đại kiếp, bây giờ sinh linh đều không linh thiếu, ngươi chính là duy nhất người tu hành. Nghe lão thần chủ lời nói này, Trần Dương không dám nói mình một chút đều không có biện pháp. Đây tuyệt đối là có thể được xưng tụng là thiên mệnh chi tử đồng dạng tối cao quy cách đãi ngộ. Có thể ở dạng này, bình thường thế giới bên trong nắm giữ như thế siêu phàm chí lực, đây là lúc trước chỉ ở ngậm cánh cùng trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện cái bản, hắn chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy một cỗ thoải mái sức lực cấp trên. Hắn phải thừa nhận Tại lần đầu nghe thấy việc này thời điểm, hắn là thật có lưu lại ý niệm, thậm chí câu kia bằng lòng lời nói cơ hồ liền phải thoát ra, nhưng lại tại muốn phát ra tiếng trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy tim một hồi bừng nhíu, loại kia lòng muốn bực trở không nổi, nhịp tim mất tốc độ, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra sắp chết cảm giác dâng nhiên tập thần. Mặc dù loại cảm giác này chỉ tồn tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng vẫn là nhường Trần Dương cả người thân thể một hồi căng cứng, từ vừa mới loại kia phiêu hốt cảm giác bên trong đi ra. Hắn đối cảm giác như vậy cũng không lạ lẫm, bởi vì cái này đúng là mình lúc ấy tăng ca trước khi hôn mê, chân thật nhất cảm thụ. Trần Dương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thân hình ở đằng kia hư ảo cùng chân thực ở giữa chớp động, tựa như đang cố gắng làm lấy giấy rủa. Mà đúng lúc này, lão thần chủ thân ảnh lại lần nữa tới gần, dùng cái ôn hòa lời nói nói rằng, lấy người ngoại đạo thân phận, có thể ở không người giải bảo, không người dẫn đường dưới tình huống, đem Thương Lan thần đạo con đường đi tới nơi đây, Trần Dương, ngươi đã đầy đủ cố gắng, cũng làm được đủ tốt. Bây giờ vô thượng đã thức tỉnh, Thương Lan thần đạo không còn cần ngươi một thân một mình gánh chịu chức trách lớn, Lưu Ly cũng đã vào ở thần cung, nàng người mang phụ thân hợp đạo truyền thừa, cũng là có thể tiếp nhận lên đồng cung chi chủ danh hiệu. Cùng ngươi kết xuống dạng bộ phương kia tiên đạo ra, cũng sẽ tiếp tục được đến toàn bộ thương lan thần đạo che chở, ngày sau tất nhiên có thể thành tựu chân chính thánh tộc chi danh. Hiện tại chỉ cần ngươi bằng lòng, ta liền có thể đưa ngươi cùng linh nguyên giới bên trong tất cả nhân quả chặt đứt, ngươi có thể lưu tại nơi này, cùng người nhà của ngươi thân hữu đoàn tụ, mở ra thuộc về ngươi hoàn toàn mới đời người. Chương 237, đều là chân ngã, có chết không hối hận chương 237, đều là chân ngã, có chết không hối hận trấn dương cực lực khống chế tư tưởng của mình, nhưng ở lao thần chủ thần thông ảnh hưởng dưới, Hắn vẫn là sẽ không tự chủ đi huyễn tưởng ngày sau cuộc sống tốt đẹp, chỉ cần có chút dư dãn, liền sẽ sa vào trong đó. Không đúng, không phải như vậy. Trần Dương gắng răng cực lực chống cự lại tâm cảnh hạ xuống, cố gắng nghĩ lại lấy chính mình một đời trước cùng một thế này tất cả ký ức neo điểm, để cho mình không đến mức mê thất tại phần này hư ảo trong nó cảnh. Mụ mụ, hôm nay ta thi 100 điểm. Mẹ, cha đi ra ngoài chơi a. Thật là tôm. Mụ mụ làm cơm ăn ngon nhất. Ai nha, cha, ta đã biết, ngươi đừng nói nữa, ta lại không phải là tiểu hài tử. Cha, mẹ, ta thi đâu? Cha, ta phỏng vấn tốt quá, ngày mai liền có thể đi báo danh. Ta mọi chuyện đều tốt, công ty lãnh đạo đối ta không sai, ta nhất định làm rất tốt. Mẹ, ta gần nhất cảm giác có chút mệt mỏi. Các người đi về trước đi, ta tài liệu này còn muốn thu cái đuôi, viết xong liền đi. Gia chủ, sẽ không sai. Đây là một khối tụ linh thạch, lấy trong đó một chữ linh thêm cho các người, sau đó chính là Dương linh hồn, Dương linh thanh, Dương linh duyệt, rõ chưa? Linh thanh ngu dốt, nhờ cậy tiên tôn chi năng may mắn được con đường, thương cảm ngàn bạn, ai cũng đáng quên. Hôm nay phần huyết tế linh Chả tiên tôn ân tình không đủ đáp nhất, thật là hổ thẹn, sau này Dương gia niên niên tuế tuế đời đời con cháu đều nên như vậy, mới có thể an tâm. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói, đa tạ tiên tôn phù hộ. Tiểu thần phu nhân, bái kiến thần tôn. Tiểu thần vô hóa. Khâu vận. Bạch huyết. Lưu Ly cung nên thần quân quý vị, mời tiên tôn giúp ta. Quá khứ hai đời ký ức trong đầu giao thế chớp động mà qua, dần dần lấn át Trần Dương trong đầu kia phần trở thành tiên mệnh chi nhân hay tưởng. Trần Dương ý niệm cũng theo đó dần dần rõ ràng, tại phần này dãy dụa bên trong, hắn chậm chậm có tình nội. Vấn luận là thân là người bình thường cố gắng học tập, công tác, sinh hoạt chính mình, vẫn là trở thành tạm đá tiên tôn dẫn đầu dương gia cuộc hội, tái tạo thân đạo chính mình, cái này hai đời kinh lịch, không nghi ngờ gì đều là thật sự tồn tại. Mà tới chỗ đối ứng, tại lao thần chủ trong miệng giảng thuật mà ra kia đoạn hoàn mỹ tân sinh liền lộ ra như là ảo ảnh trong mơ đồng dạng, nhường hắn càng thêm cảm giác được hư giả cùng mong đường. Chân dương thân hình hơi cong, hai tay siết chặt quyền, ra sức từ giữa hàm răng phun ra mấy chữ, ta sẽ không lưu tại nơi này. Lời vừa nói ra, Coi người cảnh tượng liền cũng giống như xinh đẹp tinh xảo họa tác bị dội cho nước đồng dạng, bắt đầu biến mơ hồ hỗn loạn. Lao Thần chủ trạng tại trước người hắn không nói một lời, thẳng đến hai người quanh mình hết thảy đều biến thành hư bạch chi tướng, vừa mới nhìn xem quỷ dạm xuống đất miệng lớn thở hổn hển Trần Dương nói, "Ta vừa rồi không nghe rõ ngươi nói cái gì, hiện tại ngươi vẫn là có thể." "Ta không lưu lại." Lần này Trần Dương kiên định hữu lực nói rằng, cùng hư dạ như là ảo mộng giống như hạnh phúc mỹ hảo so sánh, ta tình nguyện tại tán khốc trong hiện thực thể vị chân thực hỉ nộ bí oan. Quá tam ba bận, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Đối mặt lão thần chủ lại một lần xác nhận, Trần Dương chậm rãi hít hơi thở đứng người lên, hướng hắn đưa tay thi lễ nói, cảm nghiệm lão thần chủ bàn thượng lần này đoạt tiên tạo hóa, Trần Dương tâm ý đã quyết, đã cùng Dương gia đốt máu làm kế, lại đáp ứng một đám thần quân nhắc nhở, làm ra kia phần hứa hẹn, ta liền nhất định đến nơi đến trốn, có chết không hối hận. Trần Dương không có phụ định lượng giới bên trong bất kỳ một cái nào chính mình, bởi vì vậy cũng là thuộc về hắn chân ngã chỗ. Nghe được lời ấy, lão thần chủ liền cũng không nói gì thêm nữa, chỉ thấy hắn chươn tay tại bên cạnh vừa hiện, chính là gọi ra một đầu trầm trầm lưu động ác hạ. Trần Dương không rõ phương pháp này lai lịch nhưng là có thể rõ ràng ở trong đó cảm nhận được rất nhiều nhân quả dây dưa nặng nề cảm giác. Tiếp lấy liền nhìn thấy lao thần chủ tại đầu ngón tay bóp lên một đạo linh quang, nhẹ nhàng điểm tại cái này hắc hạ phía trên. Sau một khắc, lưu động dòng sông đột nhiên ngừng trệ, tại cái này nắng ngủ dừng lại về sau, bắt đầu đảo lưu. Mà theo cái này hắc hạ đảo lưu, trừ bỏ hai người bên ngoài tất cả sự vật liền cũng bắt đầu quay lại. Trần Dương nhìn xem quanh mình hư bạch chi sắc, lại lần nữa bị trở lại như cũ dưới ánh đèn sáng chói thành thị thành đêm, thấy được chính mình từ tường ngoài leo lên mái nhà thân ảnh, thấy được mình cùng phụ mẫu cùng một chỗ cùng dạo, ăn cơm thấy được nhân viên quét dọn Aji cùng túm túm hôn mặt tươi cười, thấy được nhìn chằm chằm giám sát màn hình trên tổng, thấy được bị đe dọa đến tè ra quần triệu tây cơi. Nhiều lần quay lại về sau, hình tượng cuối cùng như ngừng lại hân thức tỉnh trên giường bệnh. Chỉ có điều lần này, sát vách cái giường kia bên trên không có đại gia thân ảnh, hắn cũng không có tỉnh lại. Trần Dương cảm giác được tầm mắt của mình là từ phòng bệnh trên trần nhà bắn ra mà xuống, trên giường là vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh chính mình, bên giường là không ngừng che mặt thuốc tiêm mẫu thân, còn có hai tay rung động, đầy mắt vẻ hối tiếc phụ thân. Tiếp lấy chính là Trương Tổng nghe tin mà tới, nhìn xem trên giường bệnh Trần Dương đầy mắt chấn kinh, không ngừng nương về cha mẹ của hắn xin lỗi. Đây chính là ngươi mong muốn chân thực. Lão Thần chủ thanh âm lại lần nữa tại Trần Dương vang lên bên tai, không có linh khí, không có thần lực, không, có kỳ tích, ngươi lâm vào trạng độ hôn mê, chẳng biết lúc nào khả năng thức tỉnh. Cho dù ngày sau ngươi tại phương kia thế giới thành tựu cảnh giới chí cao, nắm giữ cùng ta đồng dạng, có thể thay đổi cản khôn lực lượng, nhưng chỉ cần hồn về giới này, liền sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả. Trần Dương, ta có thể minh xác nói cho ngươi, vừa mới ngươi trải qua tất cả, Mặc dù là kiếp số một bộ phận, nhưng cũng không phải không có dễ ảo vọng, mà là ngươi thật sự có thể là mình làm ra một phần lựa chọn. Mà bây giờ, ngươi đã đã mất đi cái này sửa đổi mệnh số cơ hội. Trần Dương nghe vậy không nói, chỉ lẳng lặng nhìn qua trên giường chính mình. Sau đó hắn chậm rãi hạ xuống linh thể, dùng người phàm không thể cảm giác hai tay nhẹ nhàng luốt ve một chút mỗ thân song tóc mai. Mà liền hắn chạm đến mỗ thân thân thể thời điểm, chân mụ cũng giống như bỗng nhiên có cảm ứng đồng dạng, dướn mắt nhìn về phía chỗ ở của hắn. Trần Dương hơi sử sở, sau đó dùng có mấy phần nẹn ngào lời nói nói rằng, "Mẹ, ta lần này muốn ra chuyến xa nhà." đi làm hai chuyện, có thể sẽ có hơi lâu, nhưng ta nhất định, nhất định sẽ trở lại. Trần Mộ nhìn không thấy Trần Dương linh thể, tự nhiên cũng không có khả năng nghe được lời của hắn. Nhưng tại thời khắc này, vị mẫu thân này lại tựa như thật lĩnh ngộ được hắn mong muốn truyền đạt tâm ý, tiếp theo quay đầu, cúi người thấp tới lâm vào hôn mê Trần Dương bên hai, nói khẽ, "Dương Nhi, mẹ chờ ngươi, mẹ chờ ngươi." Nương theo lấy Trần Mộ phần này xuyên qua thời không đáp lại, Trần Dương linh thể cũng bị rút ra ra giới này. Làm quanh người cảnh tượng lại lần nữa bước chất thời điểm, hắn cũng đã cùng Lao Thần chủ một đạo, lại đứng ở cái kia đạo chất gỗ trước cửa chống chọi. Lúc này tu vi của hắn trở lại nguyên bản thông linh cảnh giới biến mãn, hơn nữa có thể rõ ràng cảm nhận được, tại kinh nghiệm như thế một lần quay về hiện thế tiếp số luân hồi về sau, ý thức của mình chi lực cũng lần nữa được đến tăng hoa. Tại phần này ý thức chi lực bên trong, hắn nắm giữ thần lực cùng ý niệm, hoàn thành hoàn mỹ dung hợp, là chân chính trên ý nghĩa tu ra kia tiên thần hợp nói trên đường đệ nhất môn thần thông. Chương 238, Đạo sinh, Thần Lâm chương 238, Đạo sinh, Thần Lâm Trần Dương vị chính mình thu hoạch thần thông mới mà cảm thấy cao hứng, nhưng cũng sẽ không tự đại cho là mình sẽ là tiên thần hai đạo trong lịch sử. Cái thứ nhất tu thành phương pháp này người. Nhìn về phía bây giờ đã là một thân màu lót đen vân trắng pháp bảo lão thần chủ, hắn lại lần nữa cung kính thi tiếp theo lễ, há miệng hỏi, "Lão thần chủ, môn này thần thông, nhưng có tục danh?" Lão thần chủ trên mặt cười một tiếng, niệm động ở giữa liền đã là đem một đạo thân mang người mặc áo tím ẩn hiện hiện ra. Trần Dương Dương mắt nhìn lại, chính là hơi kinh ngạc phát hiện, người kia chính là trước đây trên mặt đất bảo bí cảnh bên trong nhắc nhở chính mình luân hồi thần quân. Thời cổ kiêm tu hai đạo người rất nhiều, nhưng chân chính tu có tạo thành người lại là cái biết, thần đình bên trong trừ bộ tại đạo này nghiên cứu cực sâu cách hỏa thần quân bên ngoài chủ đạo ngươi trận này, muôn đời luân hồi cuối cùng thành thạch, sự tình, luân hồi thần quân, liền cũng là một cái trong số đó. Lão thần chủ chậm rãi nói rằng, hai người các ngươi cũng sát thực hữu duyên, càng là liền cái này, lấy hợp đạo chi pháp tu ra đạo thứ nhất thần thông đều giống nhau như lúc. Hắn cho phương pháp này đặt tên là vạn tình rất thật, ngươi nếu là cảm thấy không dễ nghe, muốn chính mình đổi một cái cũng không sao. Trần Dương nghe vậy nhìn về phía kia hiện hiện ra thần quân chỉ tướng, tiếp theo khẽ cười nói, danh tự này nghe tới vô cùng tốt, liền theo thần quân chi ý diên dùng xuống tới đi. Lần này gặp được lão thần chủ, quả thật đại hạnh, cũng sát thực gọi văn bối biết được như thế nào chớp trưởng cản khôn trí năng, kia quay lại thời gian trưởng hà kinh khủng thủ đoạn. Dù cho bây giờ trở về muốn, cũng là gọi văn bối cảm giác rung động sâu sắc. Lao thần chủ nghe vậy cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta bây giờ bực này bạn sự, cũng liền ở đẳng kia mạt pháp chi địa còn có thể loay ngay lên ngay, đổi lại cái này linh nguyên giới coi như không được biệt rồi. Thân đạo không còn, tính mạng của ta cũng sớm đáng chết truyện, chỉ bằng mượn nhận nói những năm kia để dành công đức tàng hóa, mới có thể đem một chút cảm niệm lưu tại thế ngoại chi địa sống tạm bợ. Nhập không được linh nguyên giới, liền cũng đành phải thông qua như cái này, Trần Ngã Động Thiên lỗ nhỏ nhìn trộm ở giữa, ngươi như nhập không được nơi đây, chỉ sợ về sau cũng rất khó có thể cùng ta thấy một lần. Lão thần chủ lời nói này, vẫn là đã bao hàm không ít tin tức lượng. Đầu tiên hắn nguyên thân sắc thực như Trần Dương trước đây phân tích như vậy, đã theo thần đạo lần tốt cùng nhau chết đi. Bây giờ lưu lại bất quá là tồn tại ở thế ngoại một chút tàn niệm. Tiếp theo chính là hắn nhắc tới, nhận nói người có thể góp nhặt công đức tạo hóa. Kia nếu như chờ Trần Dương ngày sau tái tạo thần đạo công thành, có lẽ cũng có thể hưởng thụ được cùng nó giống nhau đánh ngộ. Cuối cùng chính là hắn nói mình nhập không được linh môn giới nhưng lại có thể thông qua chân ngã động thiên cái này tương đối đặc thù không gian nhìn trộm trong đó. Cái này cũng liền cho thấy, bao quát thương Lan Châu ở bên trong tứ châu ngũ vực chi địa, vẫn tồn tại cái khác tương tự, có thể cùng thế ngoại sinh ra liên hệ động thiên chỗ. Đương nhiên, trong lời nói này nhất làm cho Trần Dương cảm thấy kinh thế hai tụ, còn phải là lão thần chủ đoạn thiên địa tạo hóa thần thông bình thường thủ đoạn. Tại thủ đoạn thần thông đã không lớn bằng lúc trước, chỉ là còn sót lại một chút tàn niệm dưới tình huống, lão thần chủ liền có thể tồn tại tại thế bên ngoài chi địa. Đồng thời còn có thể thông qua chân ngã động thiên tiếp số, mang theo Trần Dương ý thức bề xuyên như thế. Mà vì cho phần này tiếp số tăng lên độ khó, lão thần chủ còn chuyên môn sắp hiện ra thế chế tạo vị trí cung cấp Trần Dương một người một mình tu luyện linh khí khôi phục chi địa. Thậm chí đến cuối cùng, tại Trần Dương từ chối lưu tại phương kia hoàn mỹ thế giới an bài sau, hắn còn trực tiếp triệu hoán thời gian trường hạ, cho toàn bộ thế giới tới cái quay lại loạt đem tất cả khôi phục đến vốn có quỹ tích bên trên. Cái này tại Trần Dương nhận biết bên trong, cái này hoàn toàn là đột phá hắn đối thần thông tuật pháp một đạo lý giải. Nội đạo ba cảnh nắm giữ không gian đạo pháp, như vậy đắc đạo ba cảnh liền nên có thể điều khiển thời gian chi đạo, lão thần chủ xem như bạn năm trước đó một đạo thống trị cho là có thể đem hai người kết hợp bản sự. Trần Dương trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức nhăn miệng nói, "Lão thần chủ thần thông vô lượng, chỉ là cái này tàn niệm chí lực, liền đủ để gọi vãn bối đưa mắt ngưỡng vọng." Ha ha ha, tiếp số qua, chỗ ta cầm, bây giờ liền lại tới đập mông ngựa của ta, ngươi cùng đám kia tối con non thật đúng là một cái đứa hạnh. Khó trách sẽ ở ức vạn sinh linh vô tận trong luân hồi, liền cho ngươi vặn lên. Lão thần chủ cười mắng một câu, về sau thân hình liền bắt đầu tựa như nhận một loại náo đó để ép đồng dạng, bắt đầu có lập loé. Ta không phải giới này người, bây giờ lưu lại lâu như vậy, cái kia đạo thì cũng phải độ người. Theo vừa dứt tiếng, lão thần chủ thân hình bắt đầu một chút xíu tiêu hẳn mà đi. Thừa dịp còn lại chút thời gian, vị này cổ thần đỉnh chi chủ sắc mặt chăm chú nhìn về phía Trần Dương, đưa trọng tâm trường nói rằng: "Trần Dương, ta lần này đến, là thật dự định đưa ngươi trở về, lại ban thưởng ngươi một trận đả mã. Bởi vì lại sau này, tại tái tạo thần đạo bên trong phải đối mặt nguy hiểm cùng khó khăn, đều sẽ so hiện nay lớn, liền ngươi cũng biết nguy hiểm đến tính mạng." Trong mắt của ta, bị ép tiếp nhận dạng này nguy hiểm, với ngươi mà nói là không có bằng. Nhưng ở cùng ngươi cùng chung trận này vẫn tâm chân ngã kiếp sau. Ta thấy được trong lòng ngươi giặc nộ cùng tín niệm, ngươi làm nổi Thương Lan thần cùng chi chủ, cũng làm nổi Tân thần nói khiêng đi ngươi. Lời nói đến đây, lão thần chủ thân hình liền chỉ còn lại có bả vai trở lên bộ vị. Hắn cuối cùng nhắc nhở Trần Dương một câu, Thương Lan bên ngoài địa vực còn rất lớn, ngày sau ngươi nếu có thể tới đến đô ngực, ngàn vạn cẩn thận một cái tên là Trục Lãng Biển Các tông môn, như gặp phải không giải quyết được nan đề, có thể đi hướng lớn cảm giác chúa tìm kiếm trợ lực. Trục Lãng Biển Các, Lớn cảm giác chúa. Trần Dương nhớ kỹ hai phe này đồng độ thế lực danh tự, lão thần chủ cũng tiếp theo một cái chớp mắt hoàn toàn mất dấu mình. Mà cùng lúc đó, ở vào Thương Lan Trung Bộ một phương hung hiểm đường cùng bên trong cầu Đạo Phong, ngọn núi cũng bắt đầu muột hội cái chấn. Cố thủ nơi đây cái kia động viện tôn giả thân hình phiêu nhẹ ra, nhìn xem vị kia tại đỉnh núi chỗ không ngừng chấn động rất xuống nham thạch, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ ngoài ưu bởn. Đúng là cao như vậy vị trí, niệm động ở giữa, hắn đi vào đỉnh núi chỗ, lập tức liền càng là lộ ra một bộ ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này kia mới phong hào xuất hiện vị trí, đúng là đã cao hơn tuyệt đỉnh chi vị, trực tiếp cùng kia đạo sinh hai chữ cân bằng. Tuyệt đỉnh đại biểu là quá khứ thiên kiêu số 1 Lạc Thiên Sầu, cái này tại bây giờ Thương Lan Trung Bộ Các phương tu sĩ đều biết, nhưng rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu sĩ chưa hẳn liền nhận biết đạo này sinh hai chứa đại biểu nhân vật, bởi vì người này tại Thông Linh giai đoạn sự tích, cách này xác thực quá mức xa xôi. Phương nào đại tài xuất thế, có thể cùng kia nhân gian danh thứ nhất bình vị mà ngồi. Tên này động viện tôn giả đầy mắt chấn kinh, hắn cùng trang tuyển cơ là cùng một thời đại tu sĩ, quá biết vị này nhân gian danh thứ nhất tu lợi hại. Mà dưới mắt, tại quá khứ mấy trăm năm sau, Thương Lan Châu bên trong đúng là lại lần nữa xuất hiện một vị tân tấn chân nhân, phong hào đạt đến cùng nàng giống nhau độ cao, cái này gọi hắn làm sao có thể tâm không gợn sóng? Tại phần này khó mà ức chế trong kinh ngạc, hắn chăm chú nhìn cái tia đạo phong hảo chậm chậm thành hình. Sau đó cũng không lâu lắm, ở tên này động huyền tôn giả nhìn soi mói, Yêu Thần Lâm hai chữ, tại Thương Lan Cầu Đạo Phong Sơn đỉnh bên trên, lương tụ mà ra. Chương 239, Ma thủ hai bay vạn gió chương 239, Ma thủ hai bay vạn gió Thần Lâm hai chữ Phong Hạo, rất nhanh liền do vị này động huyền tôn giả hướng ra phía ngoài truyền ra, Thương Lan trung bộ mấy phương đỉnh tiêm thế lực cao tầng tu sĩ đều là được tin. Khi biết cái này Phong Hạo đúng là có thể cùng đạo sinh hai chữ đặt song song lúc, Phản ứng của bọn hắn cũng cùng bị kia cố thủ cầu đạo phong tu sĩ không sai biệt lắm. Các phương lập tức bắt đầu triển khai điều tra, bọn hắn đều bức thiết muốn biết, đến tụt cùng là phương nào tiên tiêu, có thể lấy được bực này thành tựu. Bởi vì rất có thể, có hy vọng tại trang truyền cơ sau khi phi thăng, tu thành vị thứ hai nhân giàn thứ nhất. Tại trận này trung bộ đại động tác bên trong, trải qua trận kia huyết ma hỗn sự, đồng thời mới nhập thông linh cảnh giới viên mãn kỳ bảng tiên kiêu chính là trọng điểm loại bỏ đối tượng. Tại bọn hắn về sau, liên đến tiên rất nhiều lấy tu luyện thần hồn chi pháp làm chủ đại tông đại tộc, cùng cái những nhà khác vương triều hoàn triều. Nhưng cho dù là các phương hợp lực tìm kiếm, cuối cùng nhưng cũng không thể tại thường lần trung bộ tìm được vị này thần lâm chân nhân thân ảnh. Có mấy tên có khả năng nhất đến tần tần chân nhân, hiển hiện ra phong hào đều không phải hai chữ này. Đối mặt kết quả như vậy, kết hợp với trước đây kia lại thế tứ tán tiến đoán, chúng tôi liền rất nhanh nghĩ đến, có phải hay không là tại tứ phương chi địa, xuất hiện một vị nào đó không xuất thế nhân vật thiên tài. Vì chuyện này, Mễ Vương đại lão còn chuyên đi một chuyến dịch thánh tông, cùng trên núi kia ẩn tu xuất thân tông chủ tiến hành một phen mạt đàm. Tại trận này mật đàm bên trong, dịch thánh tông tông chủ nâng lên, ẩn tu người nếu muốn có thành tựu, Xuống núi Lịch Lãng chính là ắt không thể thiếu một vòng. Tại ẩn tu bên trong, loại này xuống núi Lịch Lãng có cái đặc biệt xưng hô, gọi nhập thế kiếp. Nếu không vượt qua kiếp nạn này, cả một đời chờ tại trong rừng sâu núi thẳm, liền muốn tu được vô thượng tiên pháp, thành tựu con đường kia hoàn toàn chính là người Xi si nói ngậm. Cho dù là thiên phú tốt tới hắn như vậy, năm đó cũng là tại sau khi xuống núi, đối con đường có càng sâu càng ngộ, vừa mới bảo kia trấn ngã động thiên được phong hào. Cho nên tại hắn nghĩ đến, vị này có thể cùng trang truyền cơ năm đó thành tựu tương đối thần lầm chân nhân, là trong núi ẩn tu khả năng không lớn. Bởi vì một mặt thị thế không ra, Thiếu kia phần cực kỳ trọng yếu nhập thế càng lộ, là tu không ra cái gì chân chính thành tựu. Chớ nói phần này lượng độ lên đầu Thần Lâm Phong Hạo, dạng này Liển Sơn môn cũng không dám ra ngoài tu sĩ, chỉ sợ liền kia vấn tâm chân ngã kiếp đều không vượt qua nổi. Dịch Thánh Tông Tông chủ lại nói, xem như cho việc này nạp hàm kết luận. Loại bỏ đối phương là trong núi ẩn tu cái này một khả năng sau, một đám thương lan chính đạo đại lao trong mắt liền không hẹn mà cùng hiện ra mấy phần lo lắng âm thầm chi sắc. Người này không ở chính giữa bộ, cũng không phải trong núi người. Như vậy lấy tây bắc, đông bắc, tây nam, tam địa tu sĩ trình độ cùng tài nguyên điều kiện Xuất hiện bậc này mấy trăm năm khó gặp một lần đỉnh cấp thiên kiêu, khả năng đồng dạng là cực kỳ bẽ nhỏ. Cho nên như vậy suy tính xuống tới, phỏng nhãn toàn bộ Thương Lan Châu, người này có khả năng nhất đến tụ về, chính là vị kia tại cả khối Đông Nam khu vực Hán Hải Ma Tổ. Trang truyền cơ công thành động huyện trước đó, chính ma hai đạo nam bắt tương vọng, địa vị ngang nhau cục diện đã duy trì mấy ngàn năm. Tại nàng thành tiểu tôn giả chi cảnh sau, cơ hội có thể nói là bằng vào sức một mình, phá bỡ phần này cân bằng, chính là bởi vì nàng vị này nhân gian thứ nhất tu thuộc về Thương Lan chính đạo một phương, bọn hắn mới lấy đem Tây Nam chi địa tu về, cũng thiết lập trấn ma quan. Đem thương Lan Ma tu áp chế ở đồng nằm một góc, mà liên trước mắt bọn hắn từ Linh Tiêu đạo viện hiểu rõ tình huống, vị này đặng bướng bây giờ đang mạnh ma yếu cái cùng, chính đạo tu sĩ si trong mắt định hải thần châm tiếp qua chừng 10 năm thời gian, liền có thể hoàn thành luyện hư cử chỉ, phi thăng thượng giới. Tại dạng này trong lúc mấu chốt, nếu là vị này thần lâm chân nhân, thật sự là xuất từ ma thổ chi địa, vậy nhưng thật sự có mấy phần tạo hóa chế người ý vị. Mặc đảm trong lúc đó, diễn tiên cung vị kia diễn nói đại thừa tôn giả cũng làm chúng lại làm một fan tô diễn. Nhưng được đến kết quả vẫn là một mảnh mây mù lờ lờ, thấy không rõ lắm cái này thần lâm chân nhân mảy may nội tình. Việc này về sau, chính là gọi cái khát chính đạo đại lão càng thêm chắc chắn, vị này có thể cùng trang Viễn Cơ là song song thương Lan Tiên Tiêu, chính là xuất thân từ kia ma tổ chi địa. Sở dĩ Diễn Tiên cung tôn giả không cách nào đối với hắn tiến hành thôi diễn, tất nhiên chính là đám kia ma đạo tôn giả cho hắn làm che lấp bố trí. Khó trách trước đây trận kia chiến sự, bọn này ma đầu sẽ như vậy mà kết, hóa ra là trong nhà ra như thế cái chủ tâm của ta. Đầu tiên là Kiêm Nhu tính cực sâu ma môn thiếu chủ, bây giờ lại tới cái sánh vai đạo sinh thần lâm chân nhân, các vị đạo hữu, chúng ta cái này trăm năm qua ngày tốt lành, chỉ sợ là muốn tới đầu rồi, theo ý ta Việc này ngược cũng không có tới lựa cháy đến nơi thời điểm. Không nói đến Trang đạo Hữu còn tại, chính là cái này ma môn đại tài lại như thế nào tư chấp quốc trời. Bây giờ cũng bất quá thông linh biên mảng cảnh giới, khoảng cách động viện cảnh giới còn có con đường rất dài cần phải đi. Đạo Hữu nói có lý, cho dù mạnh như Trang đạo Hữu, năm đó từ đạo sinh chân nhân tu tới tôn giả một cảnh, cũng dùng đi mấy chục năm thời gian. Cho nên bây giờ chúng ta còn có thời gian, có thể làm chuyện cũng còn có không ít. Nếu như thế, vậy liền mời các vị đạo Hữu cùng thi triển thần thông, nhìn xem có thể hay không đem cái này hai họa manh mối, bóp chết tại không quan trọng thời điểm a lại một fan trò chuyện qua đi, một đám chính đạo đại lão đối với chuyện này làm định tính. Bạch Đế cho dù lại như thế nào tiện như biết tính, cũng quyết định nghỉ không ra, sự phản công của mình chính đạo đại kế vẫn ở tại ấp ủ bên trong còn chưa thi hành, ma thủ chi địa liên sẽ trước một bước bởi vì một cái có lẽ có nguyên do, nên đón một vòng chính đạo các đại lão thay nhau hầu hạ. Mà chính như kia chuyện xưa lời nói, phúc vô song chí họa bất đốn hành. Ngoại trừ thương làn châu bản tổ đại lão bên ngoài, bây giờ Nam cung nhã vị kia đạp hư lão quái, cũng bởi vì kia oan hồn một chuyện, đem lực chú ý nhìn về phía đông nam ma thổ. Trần Dương chính mình cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, chính mình một lần độ kiếp cư trì, đứng là có thể tại Thương Lan Châu bên trong nhấc lên dạng này lớn một trận bão sóng. Bởi vậy thì có thể đủ nhìn ra, hán vị này trạch đầu tiên tồn trên thân gánh chịu nhân quả, đã là lớn đến có thể tác động cả tòa Thương Lan Phong Vân biến ảo tình trạng. Bất quá đối với chính mình độ kiếp sinh ra đủ loại đến tiếp sau sự tình, Trần Dương bây giờ còn cũng không nhiều biết, coi như biết, cũng sẽ không để ý Hán Hải ma tổ chuyện bên kia, có vô thượng tại, không cần đến hắn đến nhúng tay can thiệp. Giới mắt chuyện gấp gấp nhất, vẫn là chủ bị dương gia sa dợi một hệ liệt công việc, cùng kia tại di truyền trước, còn cần chấm dứt một phần cũ cũ. Thương Lan Tây Bắc, địa bảo bí cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, tại trừ Dương Linh Duệ bên ngoài còn lại trong bốn người, Đổng Vương Doanh Thái trở thành cái kia trước hết nhất đi đến tòa này huấn cảnh mê cùng người. Chỉ có điều nàng điểm cuối cùng chi địa, cùng Dương Linh Duệ khác biệt, là một chô từ vô số vỡ vụn khôi lộ chồng chất mà thành một ngọn núi sống lưng. Đổng Vương Doanh Thái dọc theo lưng núi một đường tiến lên, tại trải qua rất nhiều gặp chật trở cùng khảo nghiệm về sau, tìm được một phần tên là Tiên Công hóa khôi thuật cổ tông môn bí pháp. Nơi đây vốn là một tòa tên là Thiên Khôi Tông cổ tông môn duy trì, trải qua nhiều năm thời gian trôi qua, trong đó bảo vật đã là cơ duyên trăm không còn một, nhưng lại gọi môn bí pháp này đơn độc giữ lại. Trần Dương thấy vật này đang cùng kia Đông Phương già khôi lôi thuật một mạch mã sinh, liền dặn dò Lữ Ly, chuyên đem phần cơ duyên này trôi từ trong bí cảnh trở tới. Dù sao Đông Phương doanh thải hiện tại đã có thể tính là nửa cái dương gia người, vẫn là Dương Nguyên Hồng chính mình nói coi trọng tương lai nàng dâu, vậy hắn vị này thạch đầu tiên tồn tại cơ duyên phương diện đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng về phần nói nàng có thể từ phần này bí pháp bên trong nhìn ra nhiều ít môn đạo được đến mấy phần chỗ tốt, vậy thì phải nhìn Đông Vương doanh trại bản nhân nỗ tĩnh cùng cố gắng. Chương 240, mang về tam tổ chương 240, mang về tam tổ tại Đông Vương doanh trại về sau, lại qua 2 ngày thời gian, Thiết Thanh Loan cũng nương tựa theo Ngọc Phỏ rẽ đường, đi tới thuộc về hắn mê cung điểm cuối cùng. Nay phương địa bảo trong bí cảnh, ngoại trừ kia tiên cung vân đài bên ngoài, liền ít hơn nữa có phẩm chất đầy đủ cao, cùng nguyên pháp có liên quan, cơ duyên chỗ. Thế là Lưu Ly liền bằng vào tự thân đối với phương này bí cảnh trưởng khống chế lực, tư cả phiến thiên địa bên trong rút ra luyện hóa ra một đạo tinh thuần thái âm huyền tinh. Xem như thiết thanh loan lần này vượt qua thành công cuối cùng ban thượng, mà tại bọn hắn về sau, còn lại hai tên đông lai tông chân nhân, lại là thẳng đến huyễn cảnh tiêu tán thời điểm, đều chưa từng tại giắc rối phức tạp không gian mê trận bên trong tìm được được gì. Nhưng ở trấn Dương An bài xuống, hai người cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch, vẫn là có một chút giải giác tiểu cơ duyên cùng tiểu bảo vật dư thu, xem như vị này thạch đầu tiền tôn cho một phần của bọn hắn cổ vũ thưởng. Đối đến năm người bị tia không gian chi lực đưa ra mấy cảnh, trên mặt liền đều có chút vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, xem xét chính là để cho người biết là ở trong đó được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, tại trong năm người nhất làm cho Đông Phương Tông càng cảm thấy giận mình, còn muốn thuộc kia trực tiếp một hơi đột phá thông linh cảnh rưỡi Dương Linh Duệ. Đối mặt đáng người hiếu kỳ hỏi ý, Dương Linh Duệ chính là chiếu vào trước đây chuẩn bị xong lý do thoái thác, rằng một cái gặp được phong đạo tiên hiền truyền pháp điểm hóa cố sự. Đông Phương Tông Càn sau khi nghe xong về sau, chính là trầm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ. Trước đó tại bí cảnh nối vào, hắn nhìn thấy Dương Linh Duệ xem đầy trời quần phong tiến vào nội đạo chi tướng, chính là nhìn ra hắn nội tính cực cao. Bây giờ cái này Dương gia thiên kiêu lại tại cái này viễn cảnh trong mê cùng, được đến phong đạo tiên hiền quán đỉnh duyên phận. Hắn liền cũng không thấy phải có cỡ nào ngoài ý muốn. Nhất tộc Song Kiêu cũng đều là người đại tài, cái này dương ra tương lai không quật khởi mới thật sự là kỳ quái thay. Hôm nay thấy Dương Linh Duệ công thành thông linh chi cảnh, Đông Vương tông càng chính là ở trong lòng đốn tin, tương lai cái này thường lần tây bắc chi địa, liền nên từ một vị mới bá chủ thế lực sinh ra, luật ép một phương. Lần này huyền cảnh mê cung chi hành sau, đám người lại tại bí cảnh bên trong tìm kiếm 3 ngày, liền cảm nhận được này phương không gian lại có chấn động. Đông Vương tông cản trải qua cảm giác, biết được đây là kia bí cảnh nguồn quan bế tình huống. Vì để tránh cho đám người bị vô tự không gian truyền tống đánh tan, hắn chính là điều khiển tiên chu, sớm bay trở về trước đây lối vào chi địa. Trần Dương đã cùng Dương Linh Duệ truyền qua ý niệm, nói cho hắn biết chính mình còn muốn tiến về nơi khác, liền cùng cùng hắn một đạo quay trở về. Đối với nhà mình vị này linh thạch tiên tôn thực lực, Dương Linh Duệ thế nhưng là lại quá là rõ ràng, tất nhiên là không có chỗ nào. Thế là tại các phương tu sĩ lần lượt đuổi tại bí cảnh quan bế trước sau khi rời đi, Trần Dương liền dựa theo lưu ly chỉ dẫn một đầu đường nhỏ chui ra bí cảnh. Phương này nhỏ bé ra miệng bên ngoài, vừa vặn chính là kia trục hổ bương chiếu bạch khí lâu phân bộ chỗ. Dương gia xa rời sự tình đã nâng lên ngỉnh, kia Trần Dương cũng nên đem bị này gửi nuôi ở chỗ này Dương gia luyện khí sư cho sớm mang về. Trần Dương đi vào kia sơn môn phụ cận, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy một chỗ đã bị bỏ hoang quần mò. Nơi đó chính là hắn năm đó là trui vào Bạch khí lâu, ngụy trang thành bình thường vật liệu đá địa phương. Lúc ấy Trần Dương còn chỉ có mới vào ngưng nguyên tiên đạo tu vi, cũng là vừa mới nắm giữ thần lực không lâu. Vì tìm kiếm có thể bổ đắp động tiên phương pháp, cũng là vì cho Dương gia tìm kiếm bạch nghệ truyền thừa, mới vừa tới nơi đây bắt đuổi sao rồi, bây giờ hắn hai đạo tu vi đều lấy có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng lúc ấy không thể so sánh nổi. Vậy liền thử một chút thần thông mới, nhìn xem hiệu quả như thế nào a. Trần Dương lập tức gọi động một thân linh nguyên cùng thần lực, tạm nhất nhiệm về sau, đem địa bạn tỉnh giấc thần thật thông phong thích mà ra, đem chọn toàn chụp hồ bạch khí lâu sơn môn bao phụ trong đó. Tại thần thông thành hình bề sau, hắn chính là trực tiếp nên ngang lấy thạch thể bay vào cửa chính. Hồ Sơn đại trận không có phản ứng, các loại cấm chế cũng đều chưa từng phát động, dọc theo đường tất cả bạch khí lâu tu sĩ đều là đối với nó quen thuộc nếu không có thấy, tựa như Trần Dương căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Dù cho cứ như vậy đi tới kia lầu các tầng cao nhất, cái kia linh đốc sư Mã Vinh thẳng trước mặt, đối phương cũng là chưa từng có mấy may phát giác. Trần Dương nhìn qua vị này còn tại nhập định tinh tu bạch khí lâu lâu chủ, suy nghĩ lại một chút chính mình về sau muốn làm chuyện, không khỏi cảm thấy có mấy phần thua thiệt chi ý người ta tu hành nhiều năm như vậy, tổng cộng đã thu hai đồ đệ, kết quả ngược lại tốt, gọi Dương gia một hơi đem hai cái tất cả đều bắt quắc, cái này nói đến cũng quả thật có chút không tự tế. Vậy liền, lại làm một phen trao đổi a. Trần Dương tâm niệm vừa động, và tình rất thần thật thông tri lược chính là hàng tại Mã Vinh thắng chiến thần. Sau một khắc, Mã Vinh thắng hình như có nhận thấy mở mắt ra, liền nhìn thấy một vị tiên phong đạo cốt áo đen lão giả, cười mỉm đứng tại trước người mình. Trong chớp mắt, vị này thông linh luyện khí sư trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn là đứng người lên, hướng trước mặt vị lão giả này thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Bởi vì có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại nơi đây, cũng đã giải thích rõ giữa hai người thực lực sai biệt đã là khác nhau một trời một vực. Đối phương đã nắm giữ trực tiếp đem chính mình gạt bỏ năng lực, nhưng lại chưa từng đọ thủ nhỉ tỉ lệ lớn giải thích rõ cũng không phải là trong lòng còn có ác ý không cần đa lễ. Trần Dương sau đó nhẹ nhàng khoát tay, tiếp lấy ra hiệu Mã Vinh Thắng cùng mình nhìn nhau mà ngồi, ngựa lâu chủ không cần tâm ưu, lão phu chuyến này cũng vô ác ý, chỉ là vì Tiên Viên mà đến. Tiên Viên? Mã Vinh Thắng nghe vậy lập tức biểu thị, ta cái này trong tiểu lâu, thế nhưng là có cái gì tiền mối coi trọng độ bất? Nếu có lời nói, tiền mối chi bằng cùng ta nói thẳng, ta ổn thỏa tự tay nhận tại tiền mối. Ha ha ha, ngươi chờ có đem lời nói như thế lầy, coi chừng đợi một chút hối hận nhà. Nghe xong lời này, Mã Vinh Thắng liền bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ lên. Tiếp theo liền có mấy phần phỏng đoán, liền hỏi dò, tiền bối mong muốn hẳn là không phải đồ vật. Gặp hắn đã đoán được 7, 8 phần, Trần Dương liền cũng không còn chừa nước đục thả câu, nói ra cái tên đó, Diêu Tam Tổ. Mã Vinh Thắng nghe xong lập tức nhíu mày, trong mắt chớp động mấy phần vẻ rõ dự. Nhưng theo Trần Dương về sau một đoạn giải thích, lông mày của hắn liền cũng giãn ra, trong mắt vẻ rõ dự cũng thay đổi làm đối vị này thần tiên tiền bối kính sợ. Cho đến hôm nay, Mã Vinh Thắng vừa mới biết được, nguyên lai like Diêu Tam Tổ ngày ấy như kỳ tích nhập đạo, cũng không phải là đám người coi là chân thành chỗ đến sắt đá không rời mà là bởi vì được trước mặt vị này Thần Tiên Tiền Giới một phen tạo hóa quật động, vừa mới đắc được đạo độ. Biết được việc này sau, Mã Vĩnh Thắng chính là tỉnh táo lại. Nếu theo nói như vậy tới nói, vậy vị này Trần Tiên Tiền Giới, xác thực được xưng tụng là Diêu Tam Thổ đúng nghĩa nhập đạo ân sư. Về phần mình, vậy cũng là tại Diêu Tam Thổ sông qua bí cảnh khảo nghiệm, hiển lộ thiên phú về sau, vừa mới động thu độ chi tâm. Cho nên mặc kệ là bàn luận thời gian, vẫn là bàn luận ánh mắt, chính mình nhiều nhất đều chỉ có thể tính nửa lộ ra nói thụ nghiệm sư mà thôi. Tại đem toàn bộ quá trình giảng thuật xong, Trần Dương còn lại mượn thần thông chí lực Tại Mã Vĩnh Thắng trước mặt phô bày bảy một tay không gian đạo pháp đem Diêu Tam Thủ chống rống biến tới nơi đây. Phương pháp này vừa ra, Mã Vĩnh Thắng liền càng làm mắt lộ ra ngưỡng mộ chi ý, Chương 241, Vấn đạo công nguyệt chương 241, Vấn đạo công nguyệt thân làm Bạch khí lâu một phương lâu chủ, hắn cũng là trung bộ xuất thân, tất nhiên là biết được bực này chuẩn pháp chỉ có động huyền tôn giả mới có thể thi triển. Biết được Trần Dương tu vi cảnh giới về sau, Mã Vĩnh Thắng đối với chuyện này cách nhìn chính là lại lần nữa chuyển biến. Đối phương rõ ràng có thể vô thanh vô tức đem Diêu Tam Thủ mang đi, nhưng lại vẫn như cũng lựa chọn hiện thân nơi đây cùng mình đem toàn bộ sự kiện ngọn nguồn giải thích rõ liền cho thấy đối phương cũng không phải là chỉ vì việc này mà đến. Tam tổ, còn không mau bái kiến ngươi dẫn đường ẩn sư. Ý niệm tới đây, Mã Vinh Thắng chính là hướng một bên còn có chút choáng váng Mã Vinh Thắng nói rằng. Cái sao nghe vậy, lại xem xét Trần Dương trên mặt nụ cười, liền cũng lập tức minh ngộ tới, lúc này tùy lại, Tam tổ, cảm tạ sư phụ cải bệnh tái tạo tri ân. Hắn lời nói này, liền cũng là trực tiếp ấn chứng Trần Dương trước đây lời nói. Mã Vinh Thắng thấy thế liền cũng cười khổ lắc đầu, ngươi tiểu tử này, đúng là đem việc này giấu giếm đến như thế nghiêm. Diêu Tam tổ là cái hiểu chuyện hải tử, tại bái xong Trần Dương về sau, Cú phay người lại hướng Mã Vinh Thắng bày nói, mong rằng lâu chủ chờ trách, lần này không phải là tam tổ cố ý giấu giếm, thật sự là sư phụ có chỗ bàng dao, không cách nào đem việc này nói rõ. Lâu chủ đại nhân mấy năm thụ nghiệp tri ân, tam tổ trong tim ghi nhớ, cảm niệm ngàn bạn, ai cũng dám quên. Dứt lời, hắn chính là phanh phanh phanh đối Mã Vinh Thắng liền dập đầu ba cái, dùng cái này đến cảm tạ vị này về sau sư phụ đối với mình nỗ lực cùng giải bảo. Mã Vinh Thắng được câu này cảm niệm chi ngôn, nỗi lòng liền cũng là hóa giải mấy phần. Dùng một cái đệ tử đắc ý, đổi lấy cùng một vị động huyền tôn giả kết duyên cơ hội, dạng này trao đổi Vô luận như thế nào xem ra chính mình đều là kiếp bọn cùng lố. Nhưng chuyện thế gian này lại đâu chỉ là đơn giản trao đổi liền có thể toàn bộ tri. Là Diêu Tam thủ thụ nghiệp truyền đạo mấy năm này, Mã Vinh Thắng cũng là chút xuống không ít tình cảm ở trong đó. Cho nên đối mặt lần này đố nhiên đến từ biệt, trong lòng của hắn cũng là có mấy phần chua xót. Mà dạng này tâm cảnh biến hóa, tại Trần Dương mới thần thông phía dưới chính là nhìn một cái không sót gì. Lama à, đừng có chịu, ta lại cho ngươi thêm điểm hoa quả khô chính là bảo đảm bảo ngươi lần này đến cái vừa lòng phàm ý. Trần Dương niệm động ở giữa, liền bắt đầu đem chính mình tại khí đạo một mạch căn ngộ cùng đưa sảo tượng thần thuật bên trong rất nhiều kỹ nghệ đem kết hợp, cùng nhau truyền thụ cho ở đây Mã Vinh Thắng cùng Diêu Tam Thổ hai người. Tại trải qua dòng dã 2 tháng thời gian, cực kỳ tỉ mỉ truyền đạo giảng pháp về sau, Mã Vinh Thắng liền tiến vào nội đạo chặt hái. Có thể tại khí tu như mây bách khí lâu bên trong, thu hoạch được linh đốc sư danh hiệu, liền đủ để chứng minh người này tại khí đạo một mạch tiên phú xong mà chi cao. Mà lại nhìn Diêu Tam Thổ, hắn chính là bởi vì đạo hạnh tu vi còn thấp, đối Trần Dương giảng thuật rất nhiều diệu pháp đều kiến thức được đợi, vẫn ở tại rơi vào trong sương mù giai đoạn. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì chỉ cần đem nó mang về rừng ra, lấy thiên phú của hắn, lĩnh hội ảo diệu trong đó liền cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần Dương trông chừng Mã Vĩnh Thắng hoàn chỉnh kết thúc lần này nội đạo, đối phương sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, cũng là trực tiếp hướng Trần Dương lễ bái mà xuống, gọi thẳng đến thụ tiên pháp, không thể bác. Trần Dương tất nhiên là không cầu tương lai có thể từ hắn nơi này được cái gì, cái này truyền pháp một chuyện, sớm lại tới trên đường hắn liền đã có ý nghĩ. Chuyện chỗ này, hắn liền cũng không còn ở lâu, mang theo Diêu Tam tổ nhẹ lướt đi. Sau đó tại hắn chuẩn bị đem thần thông triệt hồi thời điểm, liền nghe được trong đó truyền đến một tiếng Mã Vĩnh Thắng tự nói. Không nghĩ tới tam thổ vậy mà có thể có tốt như vậy tạo hóa, thật sự là vì hắn cảm thấy cao hứng. Ta lần này giờ cũng thực là dính phúc khí của hắn, được chỗ cực tốt ta. Một hồi cảm thán qua đi, mã bình thắng lại nói, tuy nói tam thổ đi có chút tiếc đối, nhưng không phải còn có doanh thải tại đi, ta chiêu này linh đúc chi pháp truyền thừa, liền cũng coi như có người kế tục lặng. Nghe được lời ấy, Trần Dương chính là cảm nhận được mấy phần xấu hổ. Lao ma A. Ai. Tính bắn, không nói cũng được. Vẫn là đến lúc đó trực tiếp cho ngươi phát thiệp cưới A. Bư mí tới chính mình cùng Dương gia hai lần đoạt người trố yêu đều là cùng một cái người bị hại, Trần Dương Liễn cũng có mấy phần bất nan dĩ, ai kêu chuyện cứ như vậy đúng gì đâu. Đợi hắn đem Diêu Tam tổ mang đến Tùng Sơn thời điểm, Dương Linh Duệ bọn người cũng đã trở về nhiều ngày. Để xuống trước đây Trần Dương bàn giao, tại Dương Linh Duệ tầm bảo sau khi mai bệ, liền đem chuyến này thu được rất nhiều cơ duyên cùng trong nhà chúng tu phân phát số dưới. Dương Quan Phong, Dư lão, Dương Linh Thanh, Lưu Tử Hào, bốn người liền cùng khi lấy được trợ lực phá cảnh bảo bật sau, bắt đầu bế quan xung kích ngừng nguyên cảnh giới. Trần Dương sau khi trở về, theo thứ tự nhìn qua bốn người trận thái, Cơ bản đều không có vấn đề quá lớn. Dương Quán Phong cùng Dương lão đều là bởi vì tại tụ khí giai đoạn đắm chìm nhiều năm, lựa chọn là phổ biến nhất lại ổn thỏa dung đan chi pháp ngưng tụ nguyên đan. Dương Linh Thanh bởi vì tâm tư cẩn thận, lại đuổi tác còn nhẹ, liền lựa chọn có chút cánh cửa, nhưng sát suất cao hơn chức đan chi pháp. Mã Lưu Tử Hào là bởi vì tu tập trận đạo nguyên nhân, thế là tuyển dụng cùng đạo này có chút chỗ tương đồng hợp thành đan pháp môn. Đương nhiên, tại bọn hắn phá cảnh quá trình bên trong, Trần Dương cũng là làm một đủ khả năng một chút nhỏ trợ lực, bảo đảm bọn hắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Sau một tháng, Trẻ tuổi nhất Dương Linh thành cái thứ nhất hoàn thành phá cảnh, trở thành Dương gia bản tộc cái thứ 3 ngưng nguyên tu sĩ. 2 tháng về sau, Dư lão cùng Dương Quán Phong cũng lần lượt công thành. Cuối cùng chính là Lưu Tử Hạo, vị này không lấy cảnh giới tu luyện tăng trưởng chân sư, dùng đi dòng dã 3 tháng có thừa thời gian, phương mới hữu kinh vô hiểm đem Nguyên đàn kết thành. Công thành thời điểm, Lưu Tử Hạo vui đến phát khóc, không ngừng cảm niệm lấy Dương gia đối với mình ơn tri ân mộ. Bốn người công thành xong, một mớ khát tin vui cũng theo vạn hóa môn đỏ ngàn đến, bị cùng nhau dẫn tới Dương gia. Dương Linh thủ cũng đã ở tông môn trong động thiên tu thành ngưng nguyên cảnh giới, về nhà mà đến. Dạng này xuống tới, bây giờ trục hộ cảnh nội dung ra, liền đã là có một tên thông linh tu sĩ, sáu vị ngưng nguyên tu sĩ, đặt ở trục hộ cảnh nội một đám trong thế lực, cũng là nắm giữ đứng lên mặt bản tư cách. Đến tận đây, chính là vạn sự sẵn sàng, thời cơ đã thành. Ngày kế tiếp, ba chiếc bộ dáng bình thường Vân Chu tự Tùng Sơn tung bay mà lên, chở Dương gia một đám tu sĩ, hướng về phía phương cô lập đỉnh núi mà đi. Nửa đường, Đông Phương doanh thải cùng Sén Ngô Đồng cùng dư lão tử đất phong bên trong mang đến, đưa đến Dương gia Vân Chu phía trên. Ba chiếc Vân Chu bay qua ba ngày sau, ở ngoài sáng nguyệt giữa trời thời điểm, Đã tới tòa kia Đa Phong Sơn 10 năm có thừa tông môn. Xiêu xiêu xiêu, tại Dương Linh Duệ dẫn đầu dưới, liên tiếp bảy đạo thân ảnh từ cái này điền chu bên trên bay lượn mà ra, treo cao tại tòa Kiêu Hộ Sơn đại trận phía trên. Dương Linh Duệ thấp mắt nhìn đi, đưa tay liền đem một đạo uy lực cực lớn cuốn phong trận pháp linh kích mà xuống, chấn động đến đại trận kia pháp quang vàng bằng khắp nơi, rung động không thôi. Tại đạo này thuật pháp về sau, trong trận liền cũng chớp động lên mấy đạo thân ảnh, thần sắc phức tạp nhìn về phía chân trời Dương gia đám người. Thấy công Nguyễn Sơn cao tầng tu sĩ hiện thân, Dương Linh Duệ liền cao giọng quát, "Tùng Sơn Dương gia, lâu được Quý tông chiếu cố." Hôm nay truyền tới để hoàn lễ hòa lễ, vấn đạo câu nguyện. Chương 242, phá trận chương 242, phá trận tượng tượng năm đó Câu Nguyệt Sơn, tại trục hộ Vương Triều vọng nguyệt thành khu vực là bực nào không ai bì nổi, rất có ta vị thế chân chủ ý vị. Chẳng những cùng kia Tống Khai Dương cấu kết với nhau, nhiều năm không giao nạc bất kỳ Vương Triều thuế cống, còn nhiều lần trái với kia Vương Triều cùng tông môn ở dưới ví cụ. Tại chưa Vương Triều đáp ứng dưới tình huống, tự mình tại Vương Triều thành trấn bên trong chiêu thu lễ tự. Ngạn ngữ có mê, muốn cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Cung Nguyệt Sơn rượi vào lấy phía sau có thượng tông chỗ rượi, chính là tại trục hộ cảnh nội càng thêm cố tình làm bậy, cho đến đưa đến lý ra hủy diện, chính là đạt đến bọn hắn điên cuồng đỉnh điểm. Về sau Vương Triều trọng truy nền xuống, lấy 24 chỗ bí tàng bảo địa làm mồi nhử, nhưng Cung Nguyệt Sơn không thể không phái ra đệ tử vào cuộc trong đó, cũng cuối cùng tổn thất nặng nề. Kỳ thật chuyện phát triển đến một bước này, chính là Cung Nguyệt Sơn gieo gió gặt bão, muốn vì chứng minh nhiều năm qua làm sằng làm bậy tính tiền. Như khi đó tông môn cao tầng có thể bảo trì mấy phần thái tĩnh, liền nên tự biết phạm sai lầm liền nghiêm bị đánh, đánh nát răng hướng trong bụng ngực. Về sau lại hướng trục hộ phục cái mệm, đem quá khứ bỏ sót toàn bộ bổ đủ, việc này liền cũng liền có thể kết thúc đi qua. Nhưng bởi vì đi qua hơn 30 năm đến, qua đã quen phía kia tổ hoàng đế giống như thoải mái thời gian. Tăng thêm trục hộ cho tới nay mở một con mắt nhắm một con mắt, thật để bọn hắn quên chính mình tại vương triều bên trong thực lực địa vị, cũng bên đầu này ác hộ là như thế nào đầu răng trả lợi, khất ngó tự địa giết. Cho nên tại đối mặt đệ tử liên tục bỏ mình tình huống lúc, bọn hắn lựa chọn tiếp tục cùng trục hộ đối nghịch. Việt Sơn chủ truyền tin tại Thượng Tông, được đến Vương Triều các phương quân cờ tin tức, lấy tông môn bí thuật nguyệt bộ chi pháp, đối bọn hắn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Việc này về sau, Câu Nguyệt Sơn liền coi như là xuất này ngủ mắt khí, tự cho là gọi trúc hổ cũng hiểu biết bối cảnh sau lưng cường đại. Nhưng ở sau đó trúc hổ chỉ uy bất thượng, san bằng bốn nhà tông môn thời điểm, bọn hắn vẫn là không thể tránh khỏi có chút hoàng hôn. Hiển nhiên bất luận là Câu Nguyệt Sơn, vẫn là cái khác ngoại chủ mà đến tông môn, đều là không hề nghĩ tới, trúc hổ lại sẽ ở giờ phút này độc lên thần. Cũng là bản hạch, mặc dù Câu Nguyệt Sơn người bảnh trưởng tới có chút không phân rõ lớn nhỏ bương. Nhưng Lãng Nguyệt Tông chấp hành Nguyệt bộ hàng phạt người coi như thanh tịnh, không có chân chính vượt qua dây đỏ. Nếu không, như kia Nguyệt bộ thật nện vào Vương Triều tu sĩ chứ đâu. Cố Nguyệt Sơn chỉ sợ cũng chờ không đến hôm nay Dương Già tới cửa đòi nợ, sớm tại trận kia náo động về sau, liền bị Vương Triều người tới đạp bằng sơn môn. Chuyện này qua đi, bởi vì phát hiện Vương Triều quyết tâm muốn chỉnh trị tông môn loạn tượng, thêm nữa Tống Khai Dương cái này nội ứng bị giam giữ lên, Cố Nguyệt Sơn cũng xác thực yên tĩnh không ít. Tại Cố Nguyệt Sơn chúng tu xem ra, chỉ cần đem lần này dành tiếng tránh đi, ngày sau Vọng Nguyệt chi địa, liền vẫn là bọn hắn Cố Nguyệt Sơn địa bàn. Cái này liên tiếp sự kiện từ đầu đến cuối, Câu Nguyên Sơn trong mắt uy hiếp liền chỉ có Chuột Hổ Vương chiều một phương. Đến mức kia hai trấn ở giữa cái nào đó tụ khí tiêu ra, bọn hắn căn bản là chưa hề đặt vào xem qua bên trong, chỉ là tụ khí ra tộc tu sĩ, bất quá là Vương Triều tiện tay bày ra cạnh góc tiểu cờ mà thôi, giết liền giết, ngươi lại có thể làm gì được ta. Lúc đó Câu Nguyên Sơn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, chính là bởi vì lần này nhỏ không nhẫn, là xuất khí không tiếp dự vào tông chi lực trả thù cự trị, cho lúc này vị diện họa chôn xuống sâu xa phù bút. Bây giờ vật đổi sao rồi, năm đó vọng nguyệt đã vô tổn, chỉ có bạch thạch cao ngất mà đứng. Cái kia bị bọn hắn coi là vương triều trên bảng cờ phế liệu, lật tay ở giữa liền có thể nhẹ nhõm giết hết, như con kiến hôi tụ khí tiểu tổng, coi là thật tại ngắn ngủi thời gian 20 năm, trưởng thành phát triển tới làm bọn hắn đều cảm thấy trong tim hoảng sợ tình trạng. Thực lực địa vị bị biến, công thủ chi thế đổi chỗ, gọi công Nguyễn Sơn chúng tu nhất thời khó mà thít đứng. Cho nên tại đối mặt Hồ Sơn đại trận bên ngoài, kia bên thân thần phong đột dựa Dương thị thiên kiêu gọi hàng, công Nguyễn Sơn một đám ngưng nguyên trưởng lão càng là liền cái dám lên trước đáp lời người đều không có. Bọn hắn nhìn nhau ở giữa, cũng chỉ có thể từ trong mắt người khác nhìn thấy cùng chính mình đồng dạng sợ hãi cùng vẻ sợ hãi. Từ lúc lần kia phụ mệnh phái ra Lãng Vô Ngân ngăn cản Dương Linh Duệ đoạt đạo sau, Câu Nguyệt Sơn liền một mực phong sơn tới hôm nay. Trong lúc đó bọn hắn cũng thử qua lẳng lẽ phái người ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhưng bất luận phái ra cảnh giới thấp tụ khí lệ tử, vẫn là phái ra huy trang thành tán tu ngưng nguyên trưởng lão. Những người này đều không ngoại lệ, đều là ở phía sau đến bắt vô âm tín, thậm chí liền môn kiêu bên trong mệnh bại cũng mất hiệu dụng. Lần này Câu Nguyệt Sơn chính là biết, chụp hội lúc này thật sự là muốn đối bọn hắn hạ ngân thủ, hơn nữa tại cái này một loạt đánh cờ qua đi, bọn hắn cũng đã trở thành thượng tông trong mắt một cái con rơi, bị triệt để để qua một bên tại nơi đây. Theo Công Nguyệt Sơn ý nghĩ, chính là chuẩn bị cứ như vậy một mực phong sơn giả chết xuống dưới, mong mỏi có lẽ tiếp qua 10 năm, mấy chục năm, hoặc là trăm năm về sau, còn có thể có lại thứ ánh mặt trời cơ hội. Nhưng mà hôm nay dương gia đến, lại là như một cái chọc quyền, đánh ngất bọn hắn những năm này trong tim còn có hy vọng. Bọn này Công Nguyệt Sơn ngưng nguyên các trưởng lão biết, đây là thuộc về bọn hắn nhân quả báo ứng, tìm tới cửa. Thấy mình bấn lễ không người trả lời, Dương Linh Duệ liền lại lần nữa lạnh giọng nói, bạn cũng lâm môn, cho là chuyện vui một cộng, bây giờ cái này bấn lễ không ứng, đóng cửa không thấy, ra sao cấp bậc lên nữa? Hẳn là đây chính là Quý tông đạo đại khách. Lần này hỏi lại, vẫn như cũ không người ứng thanh, thậm chí càng thêm căm như hến. Thế là tại lần thứ 3 há miệng lúc, Lư Nghi Thần Phong liền đã thuệ cấp mà xuống, lần này lãnh độ, thực gọi là lòng người lạnh ngắt, nếu như thế, vậy ta liền chính mình đẩy cửa vào a. Hoa phu, ô ô ô. Trong chớp mắt, Thần Phong chi lực quét sạch cả tòa sơn môn. Chỉ ở mấy hơi về sau, liền gọi kia hộ sơn đại trận bên trên hiện ra đạo đạo vết rạn, ngay tiếp theo trong đó sơn phong cùng nhau bị quét lay động, đã là có sụp đổ chi tướng. Gặp tình hình này, Một đám công Nguyễn Sơn trưởng lão liền cũng lại khó tự đè xuống, mặt lộ vẻ tuyệt vọng la lên, như thế nào như thế? Như thế nào như thế a? Cái này hộ sơn đại trận thế nhưng là liền kia thông linh viên mãn tu sĩ một kích đều có thể ngăn lại, vì sao tại dưới tay hắn bực này yếu đất? Không tốt, chân muốn phá, cháy mau, nhanh đi tìm Sơn chủ lại nhân. Mắt thấy hộ sơn đại trận liền bị dương linh duyệt phá hủy mà đi, bọn này công Nguyễn Sơn trưởng lão chính là hoảng hốt trốn về trong núi, đi tới đỉnh núi và kia đóng chặt đại điện trước cửa. Cảm nhận được sau lưng lão đạo muốn ngã đại trận, Không muốn chết thảm ở kia thần phong phía dưới bọn hắn, chính là nhanh chóng bấm phát quyết, không ngừng đem truyền niệm đầu nhập trong đó, để được đến Sơn chủ đại nhân nắm lại. Sơn chủ đại nhân, mau cứu chúng ta a. Ta chẳng khác gì câu nguyệt hiệu lực hơn 10 năm, không có công lao cũng cùng có khổ lao a. Câu ngài thả chúng ta đi vào tránh thai a. Một tất cả trưởng lão la lên, cầu cứu, mà bên trong tòa đại điện kia câu nguyệt Sơn sơn chủ, cũng giống như thật bị bọn hắn truyền niệm cùng la lên xúc động đùng đặng, lại thật đem cửa điện mở ra một đạo khe nhỏ. Các trưởng lão thấy thế đều là mặt lộ vẻ là hỉ một mặt cảm tạ lấy sơn chủ che chở, một mặt hóa thành các loại nguyệt mang từ môn kia hở ra chui vào trong đó. Bèn đợi bọn hắn đều tiến vào bên trong sau, phương kia nặng nề cửa điện chính là lại lần nữa đóng bế, ngăn cách bên ngoài tất cả. Chương 243, Tiểu Vu gặp Đại Vu chương 243, Tiểu Vu gặp Đại Vu Kenken. Ngoảnh. Tại thần phong chi huy tàn phá hạ, công miên sơn hộ sơn đại trận không thể chèo chống quá lâu, chiến luận kháng trọng ác, vỡ nát mà đi. Trận pháp này bản thân liền là thông linh hậu kỳ cấp độ, cực hạn chính là vừa mới đám kia trưởng lão lời nói, có thể ngăn cản thông linh viên mãn một kích. Nhưng Dương Linh Duệ sớm tại không vào thông linh chi cảnh, luyện hóa cổ phong kia chi lúc, liền bị Đông Phương tông cảnh đánh giá rằng đã có uy hiếp thông linh trung kỳ thực lực. Đồng thời tại bề sau bí cảnh tìm tòi bí mật quá trình bên trong, hắn lại là lần lượt được đến rất nhiều cơ duyên quà tặng, trong đó tại nhất là ảnh hưởng chiến lực sát đạo tiên phú bên trên, cũng hoàn thành một lần trọng đại thê biến. Như thế hậu tích bạc phát phía dưới, lại đột phá thông linh chi cảnh, chân thực chiến lực chính là thẳng bước thông linh biến mãn, vị đi một và hậu kỳ trận pháp, với hắn mà nói tất nhiên là không đáng nói. Hồ Sơn đại trận vừa bỡ, Dương gia chúng tu liền chi nhánh ngân hàng ra. Dương Quan Phong, Dư lão Dương Linh Thành, Lưu Tử Hào, bốn người phân loại câu nguyệt sơn đông nam tây bắc tứ phương, bảo đảm trong đó tụ khí đệ tử sẽ không chạy trốn. Dương Linh Thủ cùng Tiết Thanh Loan thì là đi theo Dương Linh Duệ sau lưng, lấy tốc độ nhanh nhất đem trong núi đạt tới Ngưng Nguyên cảnh giới tông môn thân chuyển khống chế lên. Làm xong những này, Dương Linh Duệ liền tới tới đỉnh núi trước đại điện, nhìn qua không có chút nào văng động, hoàn toàn tĩnh mịch đại điện mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hắn lập tức gọi ra hai đạo gió nhẹ, mong muốn tìm lấy đại điện khe hở cùng bỏ sót. Nhưng tôn này đỉnh núi đại điện dường như xuất từ Lãng Nguyệt tông khí đạo đại sư thu bút, bằng hắn phong pháp còn không cách nào thẩm thấu trong đó. Như vậy kín kẽ, cũng tốt, vậy liền bớt đi nghiên cứu tâm tư, trực tiếp đập ra a. Dương Linh Duệ khẽ đọc một câu, tiếp lấy liền thấy hai mắt hung mang chớp động, sau lưng đạo đạo trận phong hội tụ ở giữa, đúng là hiện hóa ra một đạo cầm trong tay đại phụ Diêm La Quỷ tướng hình bóng. "Phu, làm, làm, bang." Đại phụ đập ầm ầm rơi vào kia trên đại điện, đối mặt như thế hung hãn sát lực, chỉ là 3 lần về sau, Dương Linh Duệ liền đem cung điện ở kia đỉnh bộ ra một đạo vết nứt. Ngay tại hắn chuẩn bị chặn xuống thứ tư phủ lúc, bên trong tòa đại điện kia bộ lại là trước một bước có động tĩnh chỉ thấy một đạo tinh hồng huyết khí xuyên thấu qua cung điện kia đỉnh khe hở phóng lên tận trời, trong nháy mắt đêm này phương tiên không che đậy mà đi, sau đó dần dần hiện hóa ra một đạo huyết nguyệt chí tướng. Vừa mới tuần sơn thời điểm chưa từng thấy đám kia công uyên sơn ngưng nguyên cắt trưởng lão thân ảnh. Bây giờ nhìn thấy cái này tràn đầy tà ma chi ý huyết nguyệt giữa trời, Dương Linh Duệ chính là đoán được kết quả của bọn hắn. Tần tâm hơn 10 năm, cuối cùng liền chỉ rơi vào như vậy kết cục bi thảm, coi là thật thật đáng buồn. "Ngươi." Dương Linh Duệ thầm nghĩ trong lòng một câu, tiếp lấy liền gặp mặt trước đại điện ầm vang độ sồn, đang bắn tung đá vụn cùng trong buổi mù. Một đạo toàn thân tản ra, tà khí cùng huyết sát chi tức thứ đất ảnh, chính là tại thiên không huyết nguyệt chiếu rọi, chậm rãi hiện ra thân hình. Người này chính là kia Câu Nguyên Sơn sơn chủ, tại hơn 10 năm trước, dương ra lần đầu cùng Câu Nguyên Sơn kết thủ thời điểm, hắn vốn chỉ là thông linh lục trọng tu vi, mà giờ khắc này toát ra khí tức, dĩ nhiên đã là thông linh thập trọng cảnh giới biến mãn. Dạng này phá cảnh tốc độ, đối với một cái tuổi thọ hơn phân nửa thông linh tu sĩ mà nói, là chuyện rất không tầm thường chuyện. Từ vị này sơn chủ bây giờ bộ dáng không khó coi ra, hắn bị có thể tại cái này trong khe hẹp nưu cầu một chút hy vọng sống, đã đến dùng bất cứ thủ đoạn nào tìm trạng. Liên tiếp trục hô mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu luyện tà pháp ma công, cũng vặn huy ra. Kể từ đó, chính là hoàn toàn đem tất cả đường lui đi tuyệt. Cho dù hôm nay hắn có thể may mắn tại Dương Linh Huệ thủ hạ trốn qua một kiếp, trốn xa mà đi, vương triều bên trong thế lực khắp nơi, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bất quá hắn sẽ như thế làm việc, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao tại bị thượng tông từ bỏ về sau, hắn cùng Công Nguyên Sơn liền đều đã không có lựa chọn, hoặc là ngồi chờ chết, hoặc là làm liều một phen. Đối mặt tình huống như vậy, bất luận đổi lại ai đến, tỷ lệ lớn đều sẽ lựa chọn cái sau, đến nhu cầu kia xa vời xin cơ. Cửu nhân gặp nhau, nhìn nhau hai giây. Dương Linh Duệ cùng Tiêu Công Nguyên Sơn Sơn chủ hài cũng không có nói nhiều nữa câu, chỉ nhìn nhau sau, liền trực tiếp đánh. Hô hô, ba ba ba, thần phong đại tác ở giữa, mấy hợp xuống tới, liền đem kia đầy trời vết quang thổi cái thất linh bắt lại. Công Nguyên Sơn chủ sớm đã lòng mang tự trí, lúc này liền cũng chưa từng có chút lưu thủ, đem chính mình tôn này hóa thân hiện, hiện ra. Cùng mới vào thông linh dương linh duệ so sánh, Công Nguyên Sơn chủ ưu thế lớn nhất chính là nắm giữ như thế một bộ rèn luyện thành tụ pháp hóa thân. Tại lấy huyết tế tà pháp kích phát ra nguyệt nói hung ý về sau, cái hóa thân này chiến lực cũng là đi theo nước lên thì thủy lui lên. Tại huyết Nguyệt Chi quang chiếu rọi, chiến lực của hắn liền đủ để cùng Tiên Thông Linh tầng 11 tu sĩ chống lại. Xem như đi bảo thông linh sau trận chiến đầu tiên, Dư Linh Duệ đối bị này đối thủ tương đối hài lòng. Chính mình bây giờ liên tiếp thu hoạch được rất nhiều tăng lên, vừa bọn nhờ vào đó chiến thật tốt nghiệm chứng một phen thành quả. Đối mặt Câu Nguyên Sơn chủ cùng kia phân thân giắt công, Dư Linh Duệ liền cũng thi triển thân pháp hướng phía sau chớp động mà ra. Mấy cái bay lượn ở giữa, thân hình liền đã cùng kia Diêm La Quỷ tướng hỏa và một thể. Câu Nguyên Sơn chủ thấy thế, liền biết được đối phương đây là dự định yếu thủ sát chiêu, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Huyết Nguyệt trời rơi Lãng Nguyệt tông Nguyệt pháp trong truyền thừa chiêu bài thuật pháp, tại cùng máu pháp kết hợp về sau, cũng là uy năng tăng nhiều. Chỉ thấy cái kia thiên khung phía trên huyết nguyệt đột rơi mà xuống, đột nhiên rơi đập tại Dương linh vực kia phong tựa phía trên. Cô Nguyệt Sơn chủ bản ý là muốn mượn cái này huyết nguyệt bên trong ngưng tụ huyết sát chi tức, ảnh hưởng Dương linh vực tâm thần, dùng cái này đến nhiễu loạn sát chiêu chi pháp ấp ủ, nhưng rất hiển nhiên, vị này Sơn chủ đại nhân bởi vì phong sơn quá lâu, tin tức thực sự có chút quá mức không linh thông. Hắn thậm chí không biết được dương linh duyệt là như thế nào ở đằng kia đông tiến trên chiến trường, tích lũy xuống hiện hách hung danh, đem nghe tin đã sợ mất mặt một từ hóa thành thực chất lạc gấn tại Đông Hoang binh sĩ trong đầu. Càng không khả năng biết, tại giết xuyên bí cảnh trong động thiên hơn 50 vạn tinh binh manh tướng sau, vị này Dương thị thiên tiêu đã ở sát đạo một đường tiến thêm một bước. Mà hắn nhu toán dùng hết nguyệt bên trong nương tụ điểm này huyết sắc tri thức, đến ảnh hưởng bực này sát đạo hung ác tâm thần của người ta, là thật là có chút ý nghĩa hao huyền, người si nói mộng. Ừm, lại không hề ảnh hưởng. Cố Nguyên Sơn chủ bản nhân cũng rất nhanh đã nhận ra dị dạng. Bởi vì tại huyết nguyệt va chạm cùng ngân mòn phía dưới, kia quần quần phong tượng đúng là không có bất kỳ cái gì bị suy yếu xu thế. Hắn nếm thử lấy linh niệm thăm dò vào trong đó tìm kiếm, nhưng chỉ là vừa mới chạm đến kia phong tượng, hắn liền cảm thấy nguyên thần rung động, hiện lên trong đầu ra một bức cực đoan tinh khủng hình tượng. Kia là một phương từ vô số xương trắng đắp lên đúc thành mã thành lượm chấm đại địa. Tại phương thế giới này bên trong, đến không hết oan hồn ở trong đó kêu rên, nhìn không hết hung thần ác quỷ ở trong đó gào thét. Mà khi hắn hướng phía kia trung ương nhất khu vực nhìn lại, liền thấy cái kia dường như thiên nhân lâm phàm giống như dung nhan hở rằng kia một phương từ huyết nục gần cốt tạm lên mà lên ngồi cao bên trên, thần sắc hờ hững nhìn xuống chính mình. Cái này, tên Cảnh này gọi Câu Nguyên Sơn chủ lòng tràn đầy rung động, tâm cảnh dung chuyển khó mà bình tĩnh. Ma liền tiếp theo một cái chớp mắt, kia ngồi cao bên trên tu sĩ nhẹ nhàng ung tay lên, liền gọi động vô tận đoán nghiệm sát ý vô thiên cái địa hướng hắn của tới. Không, không. Câu Nguyên Sơn chủ trong lòng hoảng hốt, quay người muốn trốn, lại tại thoáng qua ở giữa liền bị kia sát ý thủy triều nuốt hết. Không. Tại một tiếng hoảng sợ rống lên một tiếng bên trong, Câu Nguyên Sơn chủ mới từ trận này trong cơn náo động, đầy người mồ hôi lạnh tỉnh lại.